Chuyện được phát miễn phí tại audio nôn Thỉnh các bạn truy cập để nghe trọn bộ Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ Văn án, Vân Tiểu là một cái ố mẹ gạ, thuần thả xinh đẹp, lại kiều lại mềm, chính là ra phong quá nghiêm quá bảo thủ Mê người cổ vĩnh viễn bị cổ áo che khuất, màu trắng trường vớ cũng muốn kéo đến đuổi Vì thế cùng hào môn công tử ản phạ liên hôn ly li hôn Tụ hội thượng ản phạ ngồi ở trung gian, cười xem bị chúng quanh quý công tử ồn ào trêu đùa đến đầy mặt đỏ bừng tiểu thê tử. Ngươi quá ngoan, không làm lung cũng không đủ câu nhân, ta đều không nghĩ chạm vào ngươi A. Trong bất hạnh vạn hạnh, Vân Kiểu bị thông chi đến chính mình cùng ảnh đế đang nổi ạn phạ bạc diễn xâm xứng đôi độ 100%. Bị đóng gói đưa đi ảnh đế trong nhà Vân Kiểu nhìn trước mắt cái này vai rộng eo thon cao lớn tuấn mỹ lóa mắt tàn phạ, trong lòng chỉ có chua sót. Đại khái! Lại sẽ bị từ hôn đi. Hắn quyết định thử thay đổi chính mình, cuối cùng nỗ lực một chút. Vì thế... Ngay nọ từ phòng tắm ra tới bạc diễn xâm liền thấy chính mình mới vừa thành niên xinh đẹp tiểu thê tử đang ngồi ở mép giường, tiêm bạch trên đùi ăn mặc tuyết sắc mỏng bạch ti, trên người là tinh xảo mê người tế mang sao y y non mềm xương quai xanh bả vai đều phiếm ra khẩn chương phấn. Vân tiểu xấu hổ đến khuôn mặt cùng bên thai đỏ lên, đôi tay run rẩy mà kéo xuống đùi chỗ bạch ti, tuyết trắng non nớt ra thịt bị hơi hơi thích chặt. Hắn ớt húng nhỏ giọng nói, ta, ta buổi tối có thể cùng ngươi ngủ sao? lao công Rắc là ngủ Nhưng Bạc Diễn Sâm giống như bắt đầu trốn tránh Vân Kiểu. Vân Kiểu tuy rằng ngụy khuất nhưng cũng không hề làm dư thừa kỳ vọng. Thằng đến lần nọ nhận được người đại diện điện thoại, làm hắn đi tiếp đi say không còn biết gì Bạc Diễn Sâm. Vì thế hắn nhìn đến cái kia vĩnh viễn bị chúng tinh phụ nguyệt đứng ở công chúng trong tầm nhìn tựa như sáng ngời tân tinh nam nhân, chính bắt lấy nổi danh người đại diện đầu hướng chính mình màn hình di động eo album tràn đầy đều là Vân Kiểu ảnh chụp. Ngươi xem lão bà của ta như thế nào như vậy oanh, đáng yêu chết ta lão bà của ta mặc đồ trắng ti quả thực là thiên sứ như vậy tiều như vậy tiểu, ta cầm giữ không được lộng hỏng rồi làm sao bây giờ a bạc diễn xâm đi tham gia hỏa bạo tổng nghệ bị yêu cầu buộc chặt cp nhưng hắn chỉ nghĩ về nhà ôm lão bà mỗi ngày lạnh một khuôn mặt cũng như cũ dẫn tới phèn ngao ngao kêu to Thẳng đến ngày nọ cái này tổng nghệ cắt nối biên tập cốt chung nào đó màn ảnh kiếp nổ toàn vong hình ảnh biểu hiện vạn người chú mục bạc ảnh đế suốt ngày xem màn hình di động bên trong tất cả đều là một người ảnh chụp vẫn là bạn trai thị giác cái loại này, anh đế lại là tên nô no si hán, trăm tỷ thiếu nữ mộng tưởng tan vỡ, các vong hữu đều tạc, ô ô ô tiểu thê tử quá xinh đẹp, tưởng hồn xuyên bạc ca làm sao bây giờ a, sau lại cha ai chơi chắn rồi, tưởng niệm khởi trước kia cái kia sẽ ngoan ngoãn kêu lão công, mỗi ngày ở nhà làm tốt cơm trên người luôn là sạch sẽ thơm tho mềm mại không có lung tung rối loạn nước hoa vị vân kiểu, hắn gõ khai vân kiểu ra môn, tính toán đem người quải về nhà. Kết quả thấy vân tiểu vẻ mặt tường hồng mà mở cửa, không có trường vớ che đậy tích bạch hai chân phiến phấn, còn ở ẩn ẩn phát run trên người tràn ngập một cái khác gạn phả xâm lược tính cực cường khí vị. Phía sau cùng ra cái diện mạo cực tuấn mỹ nam nhân giống cái đại hình quyển giống nhau đem vân Kiểu khoanh lại, nhìn về phía vẻ mặt của hắn không kiên nhẫn lại bực bội. Bà bảo, quá hai ngày cùng nhau quét tước sân đi, dơ đồ vật thật nhiều. Tương đương lóa mắt mặt ngoài hoàn mỹ trên thực tế tính tình rất kém cỏi nhưng là si Hán thêm nô đại câu ảnh đế a công ít. Mỹ không tự biết ngoan ngoãn kiên cường xinh đẹp tiểu thê ho. Chương một. Ban đêm kim đồng hồ sắp chỉ hướng 10 giờ. To như vậy phòng khách trên mặt bàn màn hình di động mỏng manh mà sáng vài giây, lại lần nữa tắt. Đứng ở trong phòng bếp ổ mẹ gạ thân hình mảnh khảnh nhỏ xinh, ở sáng ngời dưới ánh đèn bạch đến lóa mắt. Đen đặc nhu phát lực trường, thuần theo mà rũ ở nhĩ hạ. Mặc dù đôi mắt liếm khởi, mặt mày bị toái phát che đậy một chút, cũng khó có thể giấu khởi hắn xinh đẹp. Vân tiểu, thật sự không cần lan gì hỗ trợ sao? Thu thập hảo chuẩn bị rời đi ra chính A Di lại lần nữa dừng lại động tác Triều Vân tiểu hỏi. Chỉ là hầm cái canh, Lan gì thức mau, ngươi như vậy nộn tay cũng đừng chạm vào này đó. Vân tiểu tuyết trắng mảnh khảnh ngón tay nắm chưa đi ra củ mài ở dòng nước hạ xúc rửa, nghe tiếng nghiêng đầu chiều Lan Di nhẹ nhàng cười cười, đạm màu hổ phách mắt màng như là ánh nhỏ vụn thủy quang, thuần đến xinh đẹp. Không có việc gì Lan gì thời gian không còn sớm, hôm nay cũng đã phiền vái ngài rất nhiều. Lan Di thở dài. Nàng biết vân kiểu đứa nhỏ này nhìn nhu nhược tiểu xảo, tính tình vẫn là rất ngoan cố, này khuyên vài lần cũng không làm hắn nhả ra. Rời đi trước, nàng lại lần nữa nhìn thoáng qua ô mẹ gạ. Mới vừa thành niên ô mẹ gạ thoạt nhìn vẫn là đang từ từ chịu điều mềm mại lụng mầm, mặc dù là ở nhà, mảnh khảnh sau cổ cũng bứng vàng kề sát tin tức tố cách trở rán, thế thẳng hai chân bị màu trắng gạo trường vớ bao vây. Bởi vì muốn chạm vào thủy, vân kiểu mới đem cổ tay háo kéo lộ ra một đoạn màu hồng cánh sen thủ đoạn. Nàng không phải mỗi ngày đều tại đây căn biệt thự làm việc, ngày thường cũng gặp qua không ít toàn chức nhà giàu đã kết hôn ổ mẹ mà vân kiểu là nàng gặp qua nhất ngoan ngoãn xinh đẹp nhất, cũng là xuất thân nhất đặc biệt ổ mẹ Vị này cùng Kha gia ản pha đại thiếu gia tân hôn 2 tháng ổ mẹ là từ giáo dưỡng viện ra tới. Giáo dưỡng viện là thu lưu cũng bồi dưỡng mất đi song thân hoặc không nhà để về ổ mẹ gả đặc thù cơ cấu, dùng để bảo hộ vị thành niên nhược thế quần thể ổ mẹ gà cũng tiến hành chuyên môn bồi dưỡng. Đại đa số dưới tình huống. Ô mẹ gà nhóm sẽ ở sau khi thành niên đi trước ghép đôi trung tâm tìm được cùng chính mình xứng đôi độ tối cao ản pha, rời đi giáo dưỡng viện bắt đầu tân sinh hoạt. Nhưng cũng có số rất ít tình huống, chỉ áp dụng với có quyền thế gia tộc. Những cái đó có yêu cầu đạt được ô mẹ gà gia tộc, sẽ hướng giáo dưỡng viện xin nhận nuôi, cùng ô mẹ gà khi kết hiệp nghị sau ở viện phương chứng minh hạ thành lập quan hệ. Loại quan hệ này cơ bản là hai bên song hướng lựa chọn, gia tộc sẽ vì ô mẹ gà cung cấp điều kiện tài nguyên mà bọn họ muốn mang đi ổ mẹ gả chính yếu nguyên nhân là vì liên hôn. Lúc ấy 16 tuổi Vân Kiểu làm bị giáo dưỡng viện bầu thành tối ưu cấp ổ mẹ gả chi nhất. ở sầm gia đại biểu sầm tiêu ngọc đi trước giáo dưỡng viện cho thấy hy vọng có thể mang đi một vị phẩm hạnh ưu dị ổ mẹ gả khi tự nhiên là đầu tiên bị suy xét vừa độ tuổi đối tượng. Giáo dưỡng viện ở bồi dưỡng ổ mẹ gả các loại lễ nghi tri thức đồng thời cũng tôn trọng thân thể phát triển. Vân tiểu ở bị khai quật gia hội hỏa mới có thể sau cũng bị chuyên môn đưa đi nghệ thuật học viện tiến tu quá. Mà sầm gia cũng hứa hẹn ở bảo đảm Vân Kiểu hàng ngày ưu việt sinh hoạt hoàn cảnh cơ sở thượng có thể tiếp tục phát triển hắn hội họa nghệ thuật. Vân Kiểu cảm thấy sau khi thành niên ghép đôi cùng lúc này tiến vào sầm gia không có gì khác nhau, đều là sẽ cùng một cái xa lạ ản phạ đi vào hôn nhân, cũng liền đồng ý. Ở sầm gia ngây người hai năm sau, sầm gia người đối với cái này xinh đẹp ngoan ngoãn lại không thiếu tài năng ổ mẹ gạ càng thêm vừa lòng. Chờ Vân Kiểu thành nhân lễ một quá. Liên gấp không chờ nổi cùng trong nghề kha gia thương nghiệp đại tộc đưa ra ước định một năm liên hôn. Kha tử khiên cao lớn tuấn Mỹ, vân tiểu Mỹ mạo thuận theo, thoạt nhìn là thực hoàn Mỹ liên hôn phu thê. Ít nhất làn gì lúc ban đầu đi vào biệt thự khi là như vậy cảm thấy. Đại môn bị nhẹ nhàng đóng lại, hầm trong nồi nước trong đã thầm thì mà bắt đầu sôi trào, vân tiểu đem đại táo cùng củ mai để vào trong đó, lại nhìn về phía phòng bếp ngoại đồng hồ, đã 10 giờ nhiều. Đem lột tốt long nhãn thịt cũng để vào trong nồi sau. Vân Tiểu đem tay trà lau sạch sẽ đi ra phòng bếp, cầm lấy di đậu. Nói chuyện phím giao diện sạch sẽ đến có thể dùng quảng cu ẽ tới hình dung. Kha tử khiên vào buổi chiều tam điểm nhiều phát tới tin tức đã bị mâu thu áp xuống đi. Người sau là giáo dưỡng trong viện cùng Vân Kiểu quan hệ tốt nhất ô mẹ gà, cũng thực sắp gặp phải sau khi thành niên xứng đôi. Kha tử khiên, buổi tối uống xong rượu trở về. Vân Tiểu nhìn mấy lần này trống vắng không chắc, cuối cùng hồi phục dừng lại ở hắn câu kia tốt. Mà thượng một lần bọn họ nói chuyện phiếm đối thoại vẫn là một vòng trước. Phòng khách cửa sổ sát đất đại sưởng, bên ngoài hoa viên nhỏ bị ánh đèn chiếu rọi cành lá tốt tươi thụ phía ánh sáng nhạt, Vân tiểu cảm thấy thổi tới gió đêm có điểm lạnh. Cứ việc đã nhập hạ, hắn vẫn là ăn mặc trường tụ áo trên, đơn giản tơ lụa đường viền hoa tay áo vòng quanh tế gầy thủ đoạn. Đi đến cửa sổ sát đất trước vừa muốn đem cửa kính đẩy thượng, một trận trầm thấp tiếng gầm nổ vang theo ngắn ngủi đèn xe lập loè xông vào bình tĩnh biệt thự hoa viên. Kha Tử Khiên trở về So vãng muốn sớm chút. Tuy rằng hắn cũng không phải thường xuyên sẽ trở lại căn nhà này, nhưng nếu phải về tới, không có đến dạng sáng một hai điểm là nhìn không thấy bóng người. Vân Tiểu chạy chậm đến phòng bếp đem mới vừa hầm tốt quế táo củ mài canh múc một chén ra tới sau. Đại môn bị mở ra. Tàn thuốc Minh Diệt ánh lửa trước với Kha Tử Khiên khuôn mặt xuất hiện ở Vân Tiểu trong tầm mắt. Ảnh pha mặt mày tuấn tú lại lộ ra tảng không được phóng túng tùy tính cùng bất cần đời. Hắn đóng cửa lại đem chìa khóa xe tùy ý ném ở bên cạnh mặt bàn thượng một câu cũng chưa nói. Vân Tiểu giẫm lên mao nhung dép lê chậm rãi chiều kha tử khiên đi đến. Mặc dù đã kết hôn hai tháng, ản phà hơi thở với hắn mà nói vẫn là có chút xa lạ, cảm giác gáp bách khó có thể bỏ qua. Thiên Sinh, ta cho ngươi hầm hiểu biết rượu canh, muốn uống điểm sao? Vân Tiểu nhẹ giọng hỏi. Dựa theo dị vang ở giáo dưỡng trong viện học tập lễ nghi, Vân Tiểu hẳn là lập tức tiến lên đem trượng phu áo khoác tiếp ở trong tay, cũng thân mật ôn nhu mà thấu tiến lên cho đối phương một cái ngọt ngào hôn môi nhưng Vân tiểu làm không được. Ở hôn sau lần đầu tiên ý đồ làm ra cái này động tắc khi, Vân Kiểu ấp đúng mà đứng ở Kha Tử Khiên trước người, góc áo đều bị nắm nhíu cũng không có thể thấu đi lên. Lễ nghi mãn phân không thể bắt bẻ ô mẹ gà, thế nhưng liền loại này việc nhỏ đều làm không tốt. Kha Tử Khiên đứng ở huyền quan chỗ nâng lên mí mắt nhìn mắt hắn tiểu thê tử, tuyết ra phấn môi đẹp đến chọn không ra tật xấu. Nhưng mắt màng lập lòe hàm chứa mỏng manh nhưng chưa từng tiêu tán qua quáp vây quanh cổ cổ áo cùng bao vây hai chân đai đeo khấu trưởng vớ làm kha tử khiên cảm thấy càng thêm bực bội hương khí bốn phía lại ăn không tiến miệng mềm mại kẻo đông gòn sẽ chỉ làm người cảm thấy tức giận cùng chán chường mấy ngày không gặp vẫn là như vậy kêu ta kha tử khiên túi đầu ve môi dưới gian yên triều vân Kiểu đi đến nhặt nhẽo mùi rượu cùng mùi thuốc lá hỗn loạn tới gần đây là người làm thê tử tự giác vân tiểu màu trắng quần đùi hạ tua run rẩy cặp tia chân trùng quy nhịn xuống cũng không lui lại chỉ lang ngưởng đầu lên khi Màu hổ phách nhạt đồng mắt nhuận đến càng sáng. Khẽ nhếch môi, hắn cảm thấy giọng nói khô khốc. Lão! Ô mẹ gà ngọt tư tư giọng trong mắt chậm chạp mà toát ra thật nhỏ một tiếng, như là toàn thân tuyết trắng tiểu dương hừ nhẹ. Chỉ là không đợi vân kiểu gian nan trần trờ mà kêu ra cái này xưng hô, Kha Tử Khiên đã liêm thu hút ra từ hắn trước người vòng qua. Đáy mắt rõ ràng là mang theo trào phúng không kiên nhẫn. Vân Tiểu cả người cứng đờ, chỉ cảm thấy tim đập đều thong thả vài phần. Giáo dưỡng viện cho tới nay dạy hắn đều là hẳn là xương trượng phu vì tiên sinh. Hắn thậm chí không lâu trước đây mới lần đầu tiên từ kha tử khiên trong miệng nghe thấy lão công cái này sưng hô. Cứ việc kha tử khiên lần đầu tiên nghe vân tiểu kêu chính mình vì tiên sinh khi bị hoang đường đến nổ cười. Vân tiểu như cũ rất khó nói ra cái này tử. Nghe tới quá thân mật, lại quá mức tùy ý mang theo chút ái mộ kiểu diễm. ở vân tiểu ngây người gian, kha tử khiên đã muốn chạy tới bàn ăn biên, tùy tay bưng lên kia chén quế táo củ mài canh uống một ngụm. Hắn mày nhân lại, ngữ khí rõ ràng bất mãn, như thế nào ngọt đến muốn mệnh a? Nị người, Vân Tiểu vội vàng xoay người, theo bản năng duỗi tay xoa sau cổ, thiếu chút nữa tưởng chính mình tin tức tố chọc giận đối phương. Thấy Kha Tử Khiên hướng trong đi bóng dáng, hắn đột nhiên nhớ tới vừa mới ngửi được kia cổ hương khí, mỏng manh mà hỗn loạn ở ản phà nhạt nheo mùi rượu cùng mùi thuốc lá chung. Từ nhỏ ở giáo dưỡng viện trường đại, Vân Tiểu rất rõ ràng đó là ổ mẹ gả khí vị. Nào đó phỏng đoán ở Vân Kiểu đấy lòng phát sinh nảy mầm. Hắn ý từ dưới chân dâng lên, mặc dù là mang theo thai thỏ mau nhung dép lê cũng cách trở không được mà rét run. Hắn là không phải, bọn họ vừa mới kết hôn hơn một tháng, ảnh phả sao có thể sẽ xuất quý đâu. Chỉ là bọn hắn trong vòng cũng không thiếu các loại ô mẹ gà, khó tránh khỏi sẽ lây dính thượng khí vị mà thôi. Lầu hai chuyển đến nằm môn đóng cửa thanh âm, vẫn tiểu thế nhưng không tự giác mà hoan khẩu khí. Hắn là sợ chính mình vị này ảnh Phạ trợ phu. Một cái tử giáo dưỡng viện ra tới bảo thủ ô mẹ gạ cùng ngoạn nhạc đông đảo tiêu sái bừa bãi nhà giàu phạ, thế nào đều sẽ cảm thấy không được tự nhiên đi. Cố ý hầm dùng tốt tới giải rượu quế táo củ mài canh cơ hồ còn nguyên, Kha Tử Khiên thoạt nhìn cũng không có uống quá nhiều rượu. Cũng may làm hắn thấp thỏm một đêm ở Kha Tử Khiên tiến vào phòng giờ khắc này quy về bình tĩnh, Vân Tiểu cả người đều nhẹ nhàng lên, đặt bao nhung thỏ dép lê đem phòng bếp sửa sang lại sạch sẽ. Trở lại phòng ngủ sau Vân Tiểu mở ra phòng để quần áo Thay tơ lụa áo ngủ sau đối diện nhắm chặt cái thứ hai ngăn kéo sững sờ, cửa phòng lại bị đột nhiên mở ra. Kha Tử Khiên sắc mặt không tốt lắm, tóc còn có chút ẩm ướt, tinh thật nửa người trên, cơ bắp rõ ràng. Thấy tiểu thê tử dọa nhảy dựng thân sắc, vẻ mặt của hắn càng kém, có ý tứ gì? Thật liên phải cùng ta phân phòng ngủ. Vân tiểu sợi tóc đều có chút run, hàm Phao tuyển sinh đẹp đôi mắt minh lấp lánh mà run hoảng, không biết làm sao đứng ở tại chỗ một bộ đáng thương lại đáng yêu bộ dáng. Ngài, ngài lần trước nói Không muốn cùng ta cùng nhau ngủ, cho nên Kha Tử Khiên thở ra một hơi, thấy Vân kiểu bộ dáng này cũng rất khó hạ lời nói nặng. Kia hiển nhiên là khí lời nói a, nào có ổ mẹ gạ không cùng chính mình lao công ngủ a. Kha Tử Khiên nhướng mày nhìn về phía Vân kiểu bạch kim sắc lưỡi lưỡi quần đùi hạ màu trắng gạo trường ớ, huống hồ ta cũng chưa thấy qua cái nào ồ mẹ gạ là ăn mặc bạch ti ngủ. Hôm nay lại là cái gì kiểu dáng? Đai Đeo vẫn là chân hoàn. Vân Tiệu tức khắc xấu hổ đến đầy mặt thấu hồng, nắm quần không hề răng. Vân Tiểu xuyên trường vớ cùng bạch ti cũng không phải một loại đồ vật, nó vải dệt càng thiên hậu một ít, vẫn là ở vân kiểu có ý thức sinh hoạt ở giáo dưỡng viện khi liền mỗi ngày ăn mặc, đã thói quen mười mấy năm. Trong viện mỗi một cái ổ mẹ gạ đều bị yêu cầu như vậy xuyên, Vân Tiểu cũng chưa từng cảm thấy kỳ quái. Thời gian lâu rồi, da thịt bị bao vây cảm giác đã hình thành nào đó tâm lý thượng cảm giác an toàn. Mà vì phòng ngừa đơn điệu, bạch vớ kiểu dáng có rất nhiều loại. Cùng Kha Tử Khiên ở cùng một chỗ ngày đầu tiên Vân Kiểu vừa lúc xuyên chính là đai đeo vớ. Kha Tử Khiên mới đầu đối với này cùng cái sáng tỏ sạch sẽ tiểu Nguyệt lượng dường như xinh đẹp ổ mẹ gạ rất là vừa lòng, càng miễn bản thấy Vân Kiều trắng nón trên đùi phương banh đai đeo vớ lúc sau, cơ hồ là tưởng đem người đương trưởng cấp đánh dấu, nhưng mà tay vừa muốn gặp phải Vân Kiều đuổi, ổ mẹ gạ liền chấn kinh một giật mình, vòng bế lên chính mình chân hướng một bên xúc, tế nhuyễn tiếng nói không ngừng mà nói thực xin lỗi, như thế nào hống đều không buông tay. Kha Tử Khiên liền không bị như vậy cự tuyệt quá, lập tức liền tức giận đến âm mặt quăng ngã môn rời đi. Sau lại còn hống quá một hai lần, Vân Tiểu như cũ ấp úng phóng không khai. Kha Tử Khiên rốt cuộc mất đi kiên nhẫn, vậy ngươi đừng cùng ta một cái giường. Theo sau đó là hảo một đoạn thời gian không trở về trụ quá. trai thịt lại như thế nào tươi mới mê người, sắc ngoài nhắm chặt cũng chỉ là nghe được thấy ăn không được, nhìn chỉ cảm thấy phiền muộn sao động. Vân Tiểu nhấp môi xem Kha Tử Khiên chiều chính mình đi tới, hắn nhớ rõ ngày ấy Kha Tử Khiên cũng không như là nói dỡn bộ dáng, mà là thật sự khó thở, cho nên hắn cũng đương thật. Húng hồn nếu thật ngủ cùng nhau, Vân Tiểu sẽ thực không được tự nhiên. Nhưng là, ta còn là sẽ ăn mặc. Vân Tiểu nhỏ giọng nói, dựa lưng vào tủ quần áo, ở dần dần tới gần ản phả trước mặt có vẻ càng vì nhỏ xinh. Thật khôi hài. Kha Tử Khiên cười mang theo châm trọng, một bàn tay trống ở tiểu thê tử bên cạnh người, túi đầu nghe nghe trước ngực đối phương tế nhuyễn sợi tóc. Vân Tiểu đeo cách trở rán, hẳn là sẽ không có khí vị, nhưng vẫn là có nhẹ nhẹ vị ngọt hướng Kha Tử Khiên soang mũi Tựa hồ túi đầu mãnh cắn một ngụm là có thể bính ra thương ngon nước sốt. Bất quá Kha Tử Khiên khinh thường với đem tình thú làm thành hôn nội cường ôm, không có hắn đơn phương cường ngạnh yêu cầu đạo lý. Hàn Lãng ngoan ngoãn thuận theo nghe lời chính là ổ mẹ gà mới đúng. Vân Tiểu bị gông cùm xiềng xích ở nhỏ hẹp không gian nội, rất là bất an mà cũng khởi hai chân. Long Mi Jun số hạ sau nghe thấy Kha Tử Khiên thanh âm lên đỉnh đầu vang lên, dọa thành như vậy, thật không thú vị. Ngươi cái này ổ mẹ gà như thế nào quần áo như vậy đơn điệu? đa đều có điểm nhìn chán. Bạch vỡ đặt ở nơi nào? Kha Tử Khiên lo chính mình hỏi, tay hướng mỗ một cái ngăn kéo voi qua, không chờ Vân Tiểu ngăn cản, đã bị kéo mở ra. Tầng thứ hai trong ngăn kéo mặt, nằm mấy cái mao nhung thú đông. Kha Tử Khiên cùng bên trong cái kia bạch nhung lung tiểu dương thú đông bốn mắt nhìn nhau, vài giây qua đi không nhịn cười ra tiếng. Vân Tiểu nắm bó sát người sườn góc áo, đỏ bừng khuôn mặt thượng hai tròng mắt cái đấy đều có chút lắc lư ở mức. Rời đi giáo dưỡng viện trước hắn bị dặn dò quá. Có thể đem thú bông đặt ở trong nhà, nhưng tận khả năng không cần bị Trượng Phu thấy. Rốt cuộc ngươi không biết vị này hẳn phạ, có thể hay không thích một cái lược hiện đấu trí ổ mẹ gã thế tử. Hiển nhiên Kha Tử Khiên không thích. Hắn muộn thanh cười trong chốc lát sau cúi đầu nhìn mắt Tuyết ra Thấu Hồng co quắp khẩn trương Vân tiểu, giống như liền chốc mũi đều thấm điểm mồ hôi thơm. "Tính, khi dễ tiểu hài tử có ý tứ gì?" Kha Tử Khiên đi rồi đã lâu, Vân Tiểu mới giật giật thân mình, đem tiểu Dương từ trong ngăn kéo ôm ra tới lại tháp thắp mà đi đến đem cửa phòng đóng lại. Đêm khuya ánh trăng chiếu vào đệm giường thượng, an tĩnh vòng ôm dương nhung thú đông ổ mẹ gả như là một đóa mềm mại vân. Vân tiểu không biết chính mình còn muốn thích đứng bao lâu mới có thể cùng Kha Tử Khiên sinh hoạt ở bên nhau, đáy lòng lo lắng cùng bất an ở trầm tĩnh trong đêm tối thong thả mà phóng đại. Hắn hy vọng chính mình có thể nhanh lên thích trứng lại đây. Nhanh lên, lại nhanh lên. Chương 2. Vân tiểu sáng sớm rời giường sau, Kha Tử Khiên phòng ngủ môn vẫn là nhắm chặt. Kha tử khiên bên kia ra đại nghiệp đại, cho dù có gia tộc xí nghiệp cũng còn chưa tới yêu cầu kế thừa nông nỗi, cho nên thẳng đến Vân Kiểu chuẩn bị xong còn tính tinh xảo hai người phân hầm mềm thơm ngọt tiểu cháo, đối phương cũng không có rời giường động tĩnh. Bất quá Vân Kiểu muốn ra cửa. Ô mẹ Gà từ giáo dưỡng viện rời đi sau như cũ đã chịu trình độ nhất định bảo hộ, bởi vậy vì kiểm tra Ổ mẹ Gà thể sắc và tinh thần khỏe mạnh trạng thái. Rời đi giáo dưỡng viện một năm nội cùng với kết hôn sau một năm nội mỗi tuần hoặc là mỗi hai chu đều sẽ tiến hành một lần tâm lý cố vấn. Sầm ra vì trương hiển chính mình đối với vân kiểu coi trọng trình độ, chuyên môn xin đem vân kiểu tâm lý cố vấn sư đổi thành trong nghề tương đối đứng đầu một vị. Tựa hồ là rất lệnh người hâm mộ, bất quá vân kiểu trước nay đều là chính mình một người đi trước. Đi ra ngoài có thể tự hành liên hệ sầm ra an bài tài xế, ăn, mặc, ở, đi lại không có một chỗ có ủy khuất vân kiểu. Vân Tiểu đối giáo dưỡng viện hoàn cảnh đã thói quen vừa lòng, càng miễn bản hiện tại quá phú rộng sinh hoạt. Giáo dưỡng trong viện đã từng nhận thức ổ mẹ gả mỗi người trên mặt tràn ngập cực kỳ hâm mộ, đều hy vọng chính mình về sau có thể quá thượng như vậy nhật tử. Vân Tiểu cũng là thực cảm kích. Đối với trước mắt cùng Kha Tử khiên hôn nhân sinh hoạt không hợp, hắn thậm chí cảm thấy ấy náy. Rốt cuộc, xét đến cùng là chính mình vấn đề. Vân Tiểu đổi hảo quần áo sau thượng tài xe xe, không trong chốc lát thu được mâu thu tin tức. Mũi nhụy đi. Tiểu kiểu. Tin tức tốt tin tức tốt a a. Mụn hiệu ti, ta không cần đi số liệu trung tâm ghép đôi. Có người muốn ta. Mụn hiệu ti, là một cái thoạt nhìn hảo cao hảo xoáy ản phạ, nghe nói địa vị còn rất cao đác. Vân Tiểu không tự giác bị đối phương hưng phấn gợi lên ý cười, nhưng ngay sau đó lại ảm đạm xuống dưới. Mâu thu còn chưa đi ra giáo dưỡng viện, cùng Vân kiểu giống nhau, ngay cả sử dụng di động cũng là sau khi thành niên mới bắt đầu học, đối bên ngoài thế giới tách rời nghiêm trọng. Vân Tiểu có chút sầu lo. Không biết đối phương này đầy cái gì tiêu chuẩn tìm được Mâu Thu. hắn trước kia cảm thấy cùng này đó có tiền thế nhân vật rời đi cùng chờ đợi ghép đôi rời đi không có gì khác nhau. Hiện giờ xem ra người sau chưa chắc sẽ không càng tốt. Có thể tiến hành ghép đôi ản phạ đều là trải qua tư chất phê duyệt, lại kém cũng kém không đến chạy đi đâu. Mà chuyên môn tới muốn người những cái đó, các có mục đích. Mâu Thu tính cách so vân kiểu hoan thoát một ít, tuy rằng diện mạo cũng không kém. Nhưng bao gồm lễ nghi chờ các hạng tri thức cùng kỹ năng cũng không phải trong viện số 1 số 2, nhiều lắm là trung đẳng trình độ. Trước kia còn bởi vì bị phê bình mà chạy đến vân kiểu trước mặt ủy ủy khuất khuất rớt nước mắt, bất quá quá mấy khắc lại giống như người không có việc gì nhảy nhót đi lên. Mà có quyền thế người tới cũng không nhiều, cơ hồ đều chỉ cần cái kia ưu tú nhất ô mẹ gà. Vân kiểu tưởng, lựa chọn mâu thu người kia, đại khái suất có rất mạnh mục đích tính phi hắn không thể, mà này rất có thể mang đến không tốt sự. Nhưng lúc này Vân Kiểu chỉ có thể nhìn màn hình di động, chầm mặc mà nhẹ nhàng vuốt ve màn hình mặt ngoài, Khô Càn Phát nói mấy câu. "Vân Kiểu, chúc mừng tìm đi, đi nha. Vân Kiểu, ta hôm nay muốn đi gặp tâm lý cố vấn Sư Lạp." Dọc theo đường đi Vân Kiểu cùng Mâu Thu giải rắc đứt quắng mà lại hàn huyên vài câu, xe thực mau đến tâm lý phòng tư vấn vị trí vị trí. Tâm lý phòng tư vấn tọa lạc ở một chỗ vùng ngoại ô, là một đống bị xanh um rừng cây nhỏ quay chung quanh tinh xảo nhà tây, mới vừa xuống xe là có thể cảm nhận được thoải mái thích ý. Vân Tiểu thực thích nơi này. Lúc này thời gian còn không đến 9 giờ, hắn ước định thời gian là 9 giờ 45. Vân Tiểu thói quen sớm hơn ước định thời gian đến, hướng hồ hắn cũng tưởng ở chỗ này ngốc đến lâu một ít. Tâm lý cố vấn sư tiểu trợ lý đem Vân Kiểu mang tiến hoa viên sau có chút xin lỗi mà giải thích, 9 giờ thập phần còn có một vị tiên sinh phải tiến hành tâm lý cố vấn, còn phải từ từ Nga. Tiến vào uống điểm cái gì đi? Vân Tiểu cười đáp, không có việc gì nha, ta cùng nhung nhung chơi một lát liền hảo. Vân kiểu ở chỗ này tiếp thu tâm lý cô vấn đã gần một năm, cùng tâm lý cô vấn sư quan hệ thực hảo, liền nhà Tây dưỡng mèo dạ đồn màu lông hoa văn đều nhớ rõ rõ ràng. Tiểu trợ lý bị vị này ô mẹ ga ngọt đến trong lòng mạo phao, liền thanh âm đều biến mềm, tốt tốt. Nhung nhung hẳn là ở trong hoa viên phơi nắng, ta đi đảo ly nhiệt sữa bò, có yêu cầu liền tiến vào uống đi. Nhà kiểu Tây bốn phía đều trồng đầy cây xanh, sáng sớm dưới ánh mặt trời có vẻ càng xanh biếc. Vân Kiểu thực mau ở trong hoa viên tìm được rồi chính đoàn ở bùi hoa phơi nắng mèo ra đồn. Lông xù xù bạch béo miêu miêu không chút nào chống cự mà bị Vân Kiểu bế lên tới, Vân Kiểu sách đến có chút cố sức, hãm ở lông tơ tiêm tay không chỉ mỗi một cây đều ở nỗ lực phát lực. Đại bạch mau cái đuôi cái phất trần thân mật mà đảo qua Vân Kiểu khuôn mặt, hiển nhiên là rất quen thuộc đối phương khí vị. Ô mẹ gà ôm mèo trắng, dưới ánh mặt trời trong lúc nhất thời khó có thể phân biệt hai càng bạch chút. Ô Thuận nhu phát hạ nhị tiêm cùng tiểu xảo mặt bị ấm da trôi nổi mây đỏ đẹp đến làm người không rời được mắt. Đường Cần đi vào sau đại môn liền thấy bạch đến lóa mắt ổ mẹ gạ không hề phát hiện mà đứng ở nhà tây sườn phía sau đám chim hút miêu không tự giác định rồi vài giây. Bất quá thực mau một lần nữa bước ra nệ bước hướng trong phòng đi. Rốt cuộc đây là lần đầu tiên dẫn hắn vị kia tổ tông tới cùng vị này tâm lý cố vấn sư gặp mặt có chút tương quan công việc muốn trước tiên giao thiệp thuyết minh. Vân tiểu cùng nhung nhung chơi trong chốc lát. Trước ngực đều dính vào mấy rú miêu mau Bông ra miêu mễ giải phóng toan mệnh cánh tay sau Mùi gian lâng lâng hoảng tới một trận hương khí Tựa hồ là thực nhạt nhéo rượu mùi hương Lại mang theo điểm mức trái cây thuần ngọn Có người ở uống rượu sao Không đúng đi Tâm lý cô vẫn địa phương như thế nào sẽ có mùi rượu đâu Nhưng là cũng không làm người cảm thấy chán ghét Vân Tiểu nhẹ nhàng hút vài cái Chỉ cảm thấy đầu đều có chút vượng trong mặt nhiệt Cả người càng thêm ấm hong Hắn quay người lại hướng đại môn phương hướng đi rồi vài bước thấy có người đang ngồi ở nhà tây trước cửa bàn đu dây ghế treo thượng, đơn giản màu đen nửa cao cổ bạc sam, vai rộng chân dài, ăn mặc tựa hồ thực sang quý giày thể thao có một chút không một chút mà nghiền trên mặt đất thảo. Cộng lớn không biết khi nào ngừng một chiếc màu đen xe hơi, trước mắt người này tựa hồ đó là từ trên xe xuống dưới chuẩn bị tiếp thu cố vấn vị kia tiên sinh. Đối phương sườn đối với vân tiểu, tựa hồ còn không có phát hiện hắn tồn tại, ôm hai tay tựa lưng vào ghế ngồi, chân dài giấm lên mặt cỏ chậm gì gì mà hoảng ghế treo. Vân Tiểu chưa thấy qua như vậy đẹp người, cứ việc hắn gặp qua người cũng không nhiều. Vô luận là đường cong vừa lúc mi cốt vẫn là cao thẳng mũi đều hoàn mỹ đến chọn không ra tật xấu, nửa liễm lông mi cũng che đậy không được rất nhỏ, phiếm lam đồng ánh mắt lượng, mơ hồ lộ ra điểm hôn huyết cảm. Mặc dù hắn lúc này chính hàm chứa một cây đường, sườn biên mặt hơi cố lấy hình dạng, cũng như cũ vô pháp ảnh hưởng hắn lãnh đạo đến có vẻ chán ghét khí chất. Vân Tiểu mới vừa tự giác như vậy nhìn chằm chằm người khác hành vi không tốt. Đối phương lại đột nhiên không hề dự triệu mà quay đầu, chuẩn xác nhìn về phía hắn. Thinh Linh xảy ra đối diện đem Vân Kiểu làm cho trái tim giống như tạm ở chỗ nào đó, thậm chí nín thở vài giây. Nơi xa Nhung Nhung dẫu thân mình thật dài miêu một tiếng. Vân Điểu thói quen tính khẩn trương mà siết chặt góc áo, rất muốn rời đi tầm mắt, rồi lại rời không ra. Nam nhân chính mặt càng thêm tuấn mỹ như thần để, chỉ là nhẹ nhàng dùng tầm mắt miêu tả Vân Kiểu hai mắt, đều giống như có vô số lộng lây ánh nắng hội tụ ở kia trương bình tĩnh khuôn mặt thượng. Trong lúc nhất thời không ai nói chuyện, bạc Diễn Sâm vừa mới chính hàm chứa đường, khoang miệng chung đều là thanh quả táo vị ngọt, đột nhiên trà trộn vào tới một trận ngọt sữa bò hương khí, còn tưởng rằng là chính mình vị giác xảy ra vấn đề. Theo bản năng hướng khí vị chỗ truy theo, liền thấy cách đó không xa ổ omega. Rất đẹp, như là xanh lũm rậm rạp trong rừng cây đột nhiên xuất hiện một con hai mắt lướt át ấu lộc, hoặc là mềm mại sáng tỏ kéo dài tiểu dương, đáng yêu đến chọc nhân tâm hoa. Đột nhiên cảm thấy trong miệng đường cũng không như vậy ngọt. Bạc Diễn Sâm nhìn không chớp mắt nhìn trầm chằm Vân Kiểu tưởng. Ô mẹ gã ngũ quan hình dáng nhu hòa lại không thiếu tinh xảo, mặc dù có chút chố mắt mà nhìn người cũng bất giác khô khan, đảo làm người nhớ tới ngày mùa hè đêm dưới ánh trăng ngào à tấm tuyển. Nhìn đều có thể rắc ra vị ngọt. Người đang làm gì? Bên cạnh một đạo thanh âm song tới, làm Vân Kiểu giật mình lấy lại tinh thần. Nhà tây cửa ăn mặc hưu nhàn tây trang nam nhân đi xuống cầu thang, cũng không phải ở đối Vân Kiểu nói chuyện. Bạc Diễn Sâm liếc về phía đường cẩn, có thể đi vào. Không chút để ý mất tiếng thanh tuyến cũng như là lăn lộn rượu hương, cùng ánh nắng cùng năng đến vân kiểu cái chán nóng lên. Đường cần mày một chọn, đã sớm có thể đi vào. Không phải ngươi này tổ tông một hai phải ngồi ở nơi này cảm thụ mới mẻ không khí sao. Con giấm mặt cỏ, nhìn xem ngươi phía trước tiểu thảo bị dâm thành cái dạng gì. Bạc diễn sâm hiếm thấy mà không cùng đường Cẩn ra muộn, đem đường từ bên trái đỉnh đến khoang miệng phía bên phải, tùy ý mà đứng lên sau lo chính mình hướng nhà Tây đi. Xin lỗi. Hắn có đôi khi tính tình tương đối quái, hy vọng không có mạo phạm đến ngươi. Đường Cẩn Triều Vân tiểu nói. Vân Tiều ánh mắt từ biến mất ở cửa bóng dáng thượng dịch hai cũng không để ý mà còn có mắt, không quan hệ, không có mạo phạm. Đường Cẩn xác nhận trước mắt ổ mẹ gả sát thật không có việc gì sau mới một lần nữa tiến vào phòng ở, trong lòng cũng có chút buồn bực. Bạc Diễn Sâm ngày thường là thực chán ghét cùng người khác đối diện, mặc dù là các lộ cùng giai thang đỉnh lưu cũng chút nào không mang sợ đắc tội với người. Tuy rằng lấy thân phận của hắn cũng không ai dám bị bạc diễn sâm đắc tội nhưng thật ra Ngô bác sĩ ta đem hắn mang đến Đường Cần đi vào tâm lý phòng tư vấn liền thấy Ngô nửa yên trước bàn bạc diễn sâm đã tùy ý ngồi kia Trương hút tỉnh vô số khuôn mặt lược hiện lười nhác mà hướng tới ngoài cửa sổ phát ngốc cũng không biết bên ngoài hoa viên có cái gì đẹp cùng người Ngô bác sĩ chào hỏi qua sao Đường Cần lại nhảy nói làm người đại diện ta còn muốn nhắc nhở ngươi chính là vừa mới như vậy thời gian dài nhìn chằm chằm một cái ôm mẹ gạ là thực thất lễ Thời khắc nhớ kỹ ngươi là công chúng nhân vật. Đã biết, lão mụ tử dường như lầm bẩm cái không ngừng. Bác diễn xâm có chút hàm hồ mà có lời nói. Nô nửa yên ngồi ở trước bàn đạm cười nhìn, cảm thấy có điểm ý tứ, các ngươi ngày thường ở chung là cái dạng này sao. Giống như cùng ta đã thấy minh tinh người đại diện không quá giống nhau. Bác sĩ ngươi là không biết, hắn này tính cách, cậu nghe thấy đều đến chạy. Đường cần dựa vào ven tường trào phúng. Vừa mới cái kia trợ lý, có thể hay không làm hắn tiến bảo. Bạc diễn sâm mắt điếc thai ngơ, đột nhiên đối ngô nửa yên hỏi. Trợ lý. Nô nửa yên ngần ra, nhìn về phía chính mình bên cạnh người tiểu trợ lý. Cái nào trợ lý? Nơi này chỉ có này một vị. Bạc diễn sâm, trong hoa viên cái kia. Nô nửa yên. a. lúc này bởi vì diện mạo quá mức tốt đẹp mà bị nghĩ lầm là tiểu trợ lý vân Tiểu cũng ngồi ở bàn đu dây ghế treo thượng, chỉ là không có tâm tình lắc lư hai chân. Di động thu được đến từ Kha Tử Khiên tin tức hắn nói hắn muốn mang vân tiểu đi nghỉ phép chương ba vân tiểu ở giáo dưỡng trong viện ngốc kia mười mấy năm đều là ở an tĩnh giáo dưỡng trong sảnh ngồi ngay ngắn ở phô tuyết trắng tơ lụa tinh xảo bàn nhỏ trước nhìn to như vậy tứ phương cửa kính ngoại trên bầu trời vượt qua nghỉ phép cái này từ ý vị chính là càng rộng lớn không chung càng phong phú sự vật cùng người mang cho vân tiểu ngắn ngủi chờ mong đồng thời chào ra bất an lại thực mau đem này vui lấp nếu là ở kết hôn trước có thể thể nghiệm này đó vân tiểu sẽ không xuất hiện loại này cảm xúc Nhưng hắn đã cùng Kha Tử Khiên ở chung hơn một tháng mò hơn hai tháng. Ở đối phương trong mắt, chính mình chính là cái bảo thủ, lại chút nào không thể làm người sinh ra hưng thú không thú vị ổ mẹ gạ. Cùng chính mình đi ra ngoài nghỉ phép, an phạ sẽ rất không vừa lòng đi. Chưa cho vân kiểu nhiều ngây người trong chốc lát thời gian, trong lòng bàn tay di động lại hong ong địa chấn. Kha Tử Khiên, đi bầu nghiêu đảo, ngày mai liền đi. Kha Tử Khiên, giữa chưa đi nhà ngươi bên kia, sầm gì nói muốn gặp. Hợp với hai điều tin tức nhảy ra sau, di động lại quay về bình tĩnh, màn hình tắt. Không hỏi Vân Kiểu đi nơi nào, cũng không đưa ra muốn tới tiếp hắn, Vân Kiểu tưởng, chính mình lại muốn phiền toái tài xế. Hắn đến nay còn không có ngồi quá kha tử khiên xe, thậm chí không biết hắn kia chiếc tiếng gầm kêu ngạo xe là bộ dáng gì. Biệt thự tầng hầm ngầm bài vài chiếc siêu xe, nhưng kia không phải Vân Kiểu có thể chạm đến đến trường hợp, gần là nghe sẩm ra nhắc tới quá mà thôi. Bạc Diễn xâm từ nhỏ nhà tây ra tới khi bị quá mức chói mắt trực diện mà đến ánh mặt trời lóe đến híp híp mắt, theo sau thấy còn ngồi ở bàn đu dây ghế treo thượng túi đầu Vân Kiểu. Ô mẹ gả vốn là giống như tân tuyết tinh tế cổ dưới ánh mặt trời sáng ngời đến càng sâu, bao trùm ở trên má ố lông mi như là phát rừng ở tuyết trên mặt hắc điệp, quanh đều rừng ở chóp mũi cùng đạm sắc phấn trên môi. Một thân phiếm ánh nắng tuyết trắng, như là rớt xuống nhân gian thiên sứ. Bạc Diễn Sâm cặp kia chân dài đột nhiên liền không chịu không chế, mại hướng Vân tiểu. Đường cần cùng bác sĩ nói lời cảm tạ xong sau đi ra, thấy chính mình này không bất lo đại mình tinh lại không biết chịu cái gì phong hướng vị kêu ồ mẹ gà bên cạnh thấu, gấp đến độ đang chuẩn bị đi đem người kéo trở về. Không vài bước lại dừng lại. Hắn thấy bạc diễn xâm từ chính mình kia giá trị mười mấy vạn quần trong túi móc ra một cây đường. Lại là ai cho hắn trộm bổ hóa nhật bản đường. Hơn nữa nói bao nhiêu lần, loại này đường đặt ở trong túi sẽ hoa hư quần A. Đường cần phản ứng đầu tiên toát ra rất nhiều ý tưởng nhưng toàn bộ bị ngay sau đó kinh ngạc cấp cái đi qua. bạc diễn xâm đem đường đưa cho vân tiểu, giống nhau xuất hiện ở vườn trẻ cảnh tượng hiện ra tại đây hai người trên người đảo cũng không thế nào không khỏe, rốt cuộc bọn họ đều quá đẹp. làm đường cần kinh ngạc chính là tinh tình kém tới cực điểm trừ bỏ ngoại hình hoàn mỹ khuyết điểm một đống lớn bạc diễn xâm trước nay đều là đối người khác khó chịu liền khai dối, càng miễn bản cho người ta đường. ảnh pha tin tức tố càng mãnh liệt đối thân thể sinh ra áp bách cũng đồng dạng mạnh mẽ đại đa số ảnh phạt cân bằng tin tức tố phương thức trừ bỏ cùng ô mẹ gạ kết hợp càng nhiều thời điểm sẽ lựa chọn nghi cổ đinh kích thích đại não bảo trì bình tĩnh nhưng bạc diễn xâm là cái ngoại lệ hắn thích đường chính nhìn đen nhánh màn hình di động sững sờ vân kiểu trước mắt đột nhiên bị một đạo bóng ma bao phủ tiếp theo trong tầm mắt xuất hiện một đôi nhìn như sang quý giày thể thao cùng với một con màu da đều bạch khớp xương rõ ràng bàn tay to liền đầu ngón tay đều tiếp cận hoàn mỹ ngón tay méo một cây đường sữa bỏ vị Bạc Diễn xâm thanh âm từ đỉnh đầu truyền đến, nặng nghe động đất Vân Kiểu màng hay, làm hắn nhớ tới trước kia ở ngày mùa hè sau giờ ngọ giáo dưỡng trong viện đạn giọng thấp Dương cầm. "Cảm ơn, cảm ơn ngài Vân Kiểu ngựa đầu cùng Bạc Diễn xâm đối diện, có chút chân tay luống cuống nói cảm ơn vươn đôi tay." Trắng nón đôi tay phủng thành con con trăng non trạng, nhìn thực mềm. Hơi lạnh đường bỏ vào tới thời điểm, Vân Kiểu hoàng hốt cảm giác đối phương đầu ngón tay cũng chạm được lòng bàn tay, giống như sở hữu cảm quan đều tụ tập ở lòng bàn tay kia khối mềm thịt thượng. Đầu ngón tay đụng vào rời đi, vân tiểu phát giác này ngắn ngủn vài giây chính mình cổ ngưỡng đến có chút toan. Hoa! Wow. Thật sự hào cao. Vân tiểu giờ khắc này không phát giác liền như vậy tiếp nhận đến từ một cái xa lạ ản phạ đường có cái gì không ổn, bị cặp kia đáy mắt vượng làm hai mắt nhìn khi, trái tim là run run mà phát ấm. Bạc diễn sâm nửa cao cổ hạ không hoàn toàn che lấp hầu kết giật giật. An ngon! Vân tiểu ngơ ngác mà, thực ngoan gật gật đầu. Cảm ơn ngươi! Bạc diễn sâm nghe xong này thanh thúy thanh âm. Ơn một chút liền xoay người hướng hoa viên nhỏ đại môn mấy mét nơi xa đường cẩn như là gặp quỷ giống nhau nhìn bạc diễn sâm bóng dáng không biết có phải hay không này tổ tông tối hôm qua lục diễn lục đến đại nào chỉ đột muốn hay không liên hệ một chút náo khoa đại phu hắn thậm chí quên tiến lên thế bạc diễn xâm cùng vân kiểu nói lời xin lỗi miễn cho đối phương sẽ cảm thấy bị mạo phạm liền mại chân đuổi đi lên nghẹn họng nhìn chân chối bộ dáng hoàn toàn không phù hợp hắn đứng đầu người đại diện thân phận ai Ngươi có biết hay không ngươi như vậy rất giống là bắt cóc tiểu bạch thỏ người xấu A. Đường Cẩn kinh ngạc đến miệng cũng chưa khép lại quá, vẫn là thấp nhất cấp, dùng đường cái loại này. Bất quá là diện mạo phi thường có mê hoặc tính người xấu, lúc này mới trong chốc lát ta, kia tiểu mỹ nhân hiển nhiên bị quải đến sửng sốt. Rất đáng yêu. Bạc diễn xâm đi ra sau đại môn, giật giật môi mỏng nói. Hắn nhớ tới vừa mới trông thấy ổ mệ gà vân hơi phấn khuôn mặt nhỏ thượng, lỗi thời nhăn lại tế mi, liền rất muốn đi vớt phẳng chúng nó. Không nghĩ thấy hắn nữ mày, Bạc diễn xâm chỉ là như vậy suy nghĩ. Đường cẩn cái này là hoàn toàn nói không ra lời, mở ra miệng khép không được, hắn cảm thấy nên quả nào khoa chính là chính mình. Xuất hiện ảo rất đi. Cấp này tổ tông đương người đại diện mấy năm, trước nay, căn bản không có ở trong miệng hắn nghe qua một câu lời hay. Liên trung tính tử đều hiếm thấy. Hôm nay là bị đoạt xá. Vẫn là áp lực quá lớn ở trải qua tâm lý cố vấn sau rốt cuộc hỏng mất. Đường cần nghĩ nghĩ bạc diễn xâm tâm lý thừa áp năng lực, quyết định tin tưởng người trước. Vân Tiểu nhìn trong tay kia căn đường. Bao vây bên ngoài màu trắng ngà giấy gói kẻo thoạt nhìn khuyên hướng cảm xúc thực hảo. Ở dưới ánh mặt trời hơi hơi tế lué, mặt trên là một ít xem không hiểu tiếng nhật. Vì cái gì phải cho đường đâu. Thoạt nhìn cũng là giá cả xa xỉ bộ dáng. Vân Tiểu theo bản năng hướng đại môn biên nhìn lại, lại lại lần nữa đâm tiến cặp kia lanh túc lại trộn lẫn chán ghét lười nhác màu xanh đen trong mắt. Bạc Diễn Sâm đứng ở dưới tảng cây đang đợi tài xế khởi động chiếc xe, loan lổ lay động bóng cây hạ tuấn mỹ đến mức tận cùng khuôn mặt có vẻ thần sắc không lắm rõ ràng, làm người rất nhiều thời điểm chỉ nhớ rõ kia kinh người đến có xâm lược tính mỹ. Mà giờ phút này đường cẩn đưa lưng về phía đại môn, hoài nghi nhân sinh mà lẩm bẩm lầu bầu, cũng không có phát hiện Bạc Diễn Sâm đã nâng lên mí mắt, tầm mắt quét qua hoa viên nhỏ ám kim sắc cửa sát, cùng vừa mới cái kia ổ mẹ gạ bốn mắt nhìn nhau. Ngẫu nhiên vang lên cành lá che phủ thành cùng chim hót huyền chuyển, Vân Tiểu cảm thấy ngực không chỉ có nóng lên, còn rung động đến lợi hại. Giống như nhà ấm Tiểu dưỡng tinh phẩm Tiểu Thỏ thấy giáo dưỡng viện ngoại phịch cánh cao quý bù câu trắng, mang theo ẩn ẩn, không muốn người biết trộm tình ý vị. Truy độ sâu màu lam trong biển, ngay sau đó liền phải chìm vong. Vân Tiểu bị chính mình cái này không tự chủ được toát ra ý tưởng hoảng sợ, bên hai đột nhiên vụt ra Tiểu trợ lý tiếng la, Tiểu Tiểu, mau tiến bảo đi. Thái dương lớn như vậy, nhưng đừng phơi hỏng rồi. Đồng thời khác đã chịu đánh sâu vào đường cẩn cũng nhìn về phía bạc diễn sâm. Vân tiểu cùng bạc diễn sâm cơ hồ đồng thời dịch khai ánh mắt, chỉ để lại vừa mới liên tiếp quá một đạo tầm mắt ấm áp không khí. Chỉ là gặp phải một cái thực tốt người xa lạ mà thôi. Vân tiểu trong lòng nghĩ, trường kỳ như vậy ăn mặc đối với ngươi tạo thành ảnh hưởng đã không phải quần áo thói quen đơn giản như vậy, nó chiếu rọi ra chính là ngươi tâm lý trạng uống. cực độ khuyết thiếu cảm giác an toàn. Nô nửa yên ngồi ở bàn làm việc trước, đối với trước mắt ngồi ngay ngắn ổ mẹ gà nói. Vân Tiểu bị bên cạnh cửa kính lử quá ánh mặt trời chiếu đến cả người ấm áp, hắn hơi liêm thu hút mắt gật đầu tỏ vẻ đích xác như thế. Tân hôn phía trước mỗi lần lệ thường tâm lý kiểm tra khi, nô nửa yên còn không có phát giác Vân Kiểu có cái này vấn đề lớn. Tân hôn lúc sau cùng hẳn phả trượng phu ở chung xuất hiện cái nước, những chi tiết này mới bắt đầu trồi lên mặt nước. Nàng trước kia cũng tiếp xúc quá từ giáo dưỡng viện ra tới ô trường kỳ ỷ lại với cố định hoàn cảnh sở mang đến ổn định tính cùng cảm giác an toàn. Sắt thật sẽ làm một ít mới ra tới ổ mẹ gà cảm thấy không biết theo ai cùng khẩn trương lo âu. Tựa như nuông chiều từ bé ở nhà tiểu Miêu, đột nhiên đem nó mang ra cửa, đều rất có thể bởi vì ứng kích vô pháp thích hứng mà sinh bệnh, nghiêm trọng thậm chí khả năng tử vong. Chờ nhàn rỗi lúc sau, nàng cảm thấy hẳn là đem vấn đề này coi trọng lên, trình bày phản hồi cấp giáo dưỡng viện. Cứ việc cái này cơ cấu đã phát triển đến tương đối hoàn thiện, nhưng đối với ổ mẹ gà bảo hộ qua đầu thả có vẻ cứng đờ, vẫn có rất nhiều địa phương yêu cầu cải tiến cùng lô nửa yên bác sĩ cùng với tiểu trợ lý từ biệt sau. vân tiểu từ nhỏ nhà tây ra tới, tài xế đã đang đợi chờ. kha tử khiên tin tức lại nhảy ra một cái. kha tử khiên như thế nào còn chưa tới a, ta đều tới rồi. vân tiểu đành phải làm tài xế trực tiếp đem chính mình đưa đến sầm gia đi. xe xử ly này chỗ lục ý xanh biết vùng ngoại ô, ấm áp đều bị đón đỡ vài phần, trong xe khí lạnh tựa hồ có chút quá lạnh. vân tiểu buông ra lòng bàn tay, lại lần nữa nhìn về phía trong tay bị chính mình nết đến ấp nhiệt đường. Đều không có phát hiện chính mình khỏe miệng con con gợi lên ý cười Lần đầu tiên thu được người xa lạ lễ vật nha Mỗi cái ố mệ gả từ nhỏ đã bị dạy dỗ không thể tùy tiện tiếp thu người khác đồ vật Đi hỏi tuổi nhỏ nhất cái kia đều có thể biết Nhưng vân kiểu lúc này liền vì này một viên đường cảm thấy hồi lâu không có nhảy nhót Chỉ đem giáo dưỡng viện dặn dò ném tại sau đầu Tưởng nếm một chút hương vị, hắn nói tốt ăn đâu Nhẹ nhàng lột ra giấy gói kẹo sau Bên trong tròn tròn đường thoạt nhìn cũng thật xinh đẹp, màu trắng ngà cùng giấy gói kẹo giống nhau tinh tế lõe vị ngọt ở trong không khí lan tràn khai như là đột nhiên trở lại khi còn nhỏ được đến khen thưởng 7-8 tuổi vân tiểu vui dạo dực mà đem đường hàm tiến hồng nhạt mềm môi trung cong lên minh diễm hai tròng mắt đều ở tán thơm ngọt hơi thở hắn không gạt người thật sự hào hào ăn quá mức ngày nhót, làm vân tiểu mới tư mật bên trong xe trong không gian cũng quên mất ngày thường thói quen đoan trang tư thái ăn mặc trường vơ tế chân không tự kìm hãm được cao hứng mà hoan lên cho dù hiện tại muốn đi gặp kha tử khiên nhưng không khí cũng ngọt lên đến sầm gia đại độc đống sau đường đã hoàn toàn hòa tan ở vân tiểu khoan miệng chỉ còn lại có ngọt thanh hương vị quanh quẩn môi răng vân tiểu điều chỉnh tốt trạng thái lần sau ra nhất thích hợp tư thái ấn tượng sầm gia đại môn trốn cửa mở cửa chính là sầm hiên tú sầm gia tiểu nhi tử ổ mẹ gà tới sầm hiên tú khuôn mặt thanh tú so vân tiểu muốn cao chút hắn nhìn mắt vân tiểu sau nhàn nhạt phun ra hai chữ này ngay sau đó xoay người trở về đi đi rồi hai bước liền hô từ khiên ca Người tới. Vân Tiểu rảo khởi đôi tay hơi hơi nắm chặt, nhỏ giọng ứng câu sau đi vào đại môn. Chương 4. Vân Tiểu lúc ban đầu cho rằng sẽ nhận nuôi chính mình gia đình hẳn là không có ô mẹ gạ, nhưng mà hiện thực hiển nhiên đều không phải là như thế. Xâm ra không chỉ có có một vị ô mẹ gạ tiểu thiếu ra, vẫn là đã xuất đạo có chút danh tiếng lưu lượng tân tinh. Vân Tiểu không hiểu vì cái gì bọn họ còn phải tốn tinh lực đem chính mình từ giáo dưỡng viện mang ra tới liên hôn, rõ ràng chính mình trong nhà liền có ô mẹ Nhưng Vân Kiểu ngẫu nhiên biết được chính là, ở bọn họ cái kia vòng, vì gia tộc gạn phạm mà chuyên môn đi giáo dưỡng viện nhận nuôi ô mệt gạ, là thực lệnh người khinh thường hành vi. Hắn cảm giác chính mình càng như là bị sầm gia tiêu tiền mua đi đưa cho kha tử khiên lễ vật. Sầm gia căn phòng lớn cơ bản nơi trốn đều tràn ngập sang quý một chế phẩm, chỉnh thể một bộ cổ kính khí phái bộ dáng Vân Kiểu trước hai năm phần lớn thời điểm là ở tại sầm gia mặt khác gán bài địa phương, mà không phải bên này độc đống phòng. Mỗi lần ở đây hắn đều khó tránh khỏi cảm thấy có chút thở không nổi khẩn trương. Đành phải đem này cho là do chính mình khó có thể thích hướng quyết tật. Nga, Vân Tiểu tới, lại đây ngồi. Tốt, mụ mụ. Vân Tiểu nhẹ nhàng đáp. Trong đại sảnh ngồi ở một chiếc ghế một vị quần áo tinh xảo đẹp đẽ quý giá nữ nhân nhìn về phía đi vào tới Vân Tiểu, nhàn nhạt gật đầu ý bảo là đem Vân Tiểu từ giáo dưỡng trong viện lanh ra tới Sầm Tiêu Ngọc. Sầm Tiêu Ngọc ở trình độ nhất định thượng đánh vỡ Vân Kiểu đối với Âu Mẹ Gà Chi. Cường thế đến ngẫu nhiên làm người cảm thấy lãnh nạnh, tính tình càng như là cái ản phạ. Mặc dù là ở nhà nàng cũng dáng vẻ đoan trang mà ngồi, trong tay chậm gì gì mà chuyển động vật Châu. Sầm tiêu ngọc ở đêm hắn mang ra tới không lâu trước đây mới vừa cùng chồng trước ly hôn, đối phương mình không rời nhà, cũng không muốn bất luận cái gì hại tử. Vân Tiểu biết giới hạn trong này. Cơm chưa còn ở chuẩn bị, trước ngồi sẽ đi. Nàng ý bảo tựa mà đem tầm mắt dịch hướng trung gian ngồi Kha Tử Khiên. Tới. Kha Tử Khiên ngắn ngủi mà thu hồi di động, chiều Vân Kiểu dơ dơ lên cằm, lại vây tay. Như là ở kêu một con xinh đẹp ngoan ngoan tiểu cầu. Vân Kiểu cách một chút khoảng cách ở Kha Tử Khiên bên cạnh mới vừa ngồi xuống đã bị đối phương bắt lấy eo kéo qua đi, làm Vân Kiểu đột nhiên không kịp phòng ngừa mà cứng đờ một cái trước mắt. Sầm tiêu ngọc nhìn chầm chầm lại đây cảm giác gáp bách có chút trọng, Vân Kiểu chỉ có thể thuận theo mà dựa vào, cưỡng bách chính mình đem ánh mắt dừng ở Kha Tử Khiên trên màn hình di động. Cứ việc như thế cũng không dám hoàn toàn xem di động nội dung, chỉ ẩn ẩn nhìn ra là đang nói chuyện thiên giao diện. Liêu thật sự thường xuyên, Kha Tử Khiên cũng chút nào không che lấp, Vân Tiểu Liền không cảm thấy nơi nào có vấn đề. Mẹ! Ngồi ở một khát sần cũng chính nhìn di động Sầm Hiên Tú đột nhiên hơi mang hương phấn mà kêu ra tiếng. Làm sao vậy? Đều nói đừng lúc kinh lúc giống. Sầm Tiêu Ngọc Đáp, khinh Phiêu Phiêu Ngự khí đảo hoàn toàn không nghe ra trách cứ hương vị. Đạo diễn nói bạc ảnh đế quá mấy ngày sẽ đến phim trường quan sai. Sâm Hiên Tú vừa nói vừa tiếp tục nghiêm túc mà hoạt di động màn hình, tựa hồ ở xác nhận tin tức đích xác thiết trình độ. Ảnh đế vì cái gì muốn đi các người phim trường xem. Sâm Tiêu Ngọc đối cái này ảnh đế có đặc thù yêu thích, bưng biểu tình đều thay đổi, thế nhưng lộ ra điểm hoài xuân thiếu nữ không khỏe cảm. Không biết. Nhưng hình như là thật sự. Sâm Hiên Tú kích động đến khuôn mặt đều có chút phím hồng, vị kia hành sự nghe nói liền người đại diện đều không hiểu được, thật sự hào có cá tính A nghe nói dỗi người bộ dáng đều rất tuấn tú, hảo tưởng tận mắt nhìn thấy xem. Xâm Hiên Tú mới xuất đạo không lâu, có thể bắt được cái này ép giả mạ nam số 2 đã tương đương không tồi, cũng không biết này đoàn phim là đi rồi cái gì cất chó vận. Tuy nhiên có thể chờ tới ảnh đế không hề dự triệu ưu ái. Hắn biết tổ những người khác hiện tại nhìn đến tin tức đại khái đều bắt đầu mạo tiểu tâm tư. Không được, ta phải lại đi hiểu biết một ít. Xâm Hiên Tú từ ghế trên ngã xuống, trong lên giày hướng trên lầu chạy chấm đi. ảnh đế là nhân vật nào? nghĩ như thế nào đều không thể đột nhiên tới bọn họ phim trường, này căn bản không hợp lý, trừ phi đoàn phim có người cùng hắn có đặc biệt quan hệ. chính là sẽ là ai? Sầm Tiêu Ngọc bất đắc dĩ cười cười, túi đầu xuyết một ngụm trà xanh. Vân Tiểu trộm mà nhìn này hai mẹ con, cảm thấy đây mới là thân nhân tri gian ở trung trạng thái đi, mà không phải Vân Tiểu lúc ban đầu đi vào trong nhà này, cho rằng chính mình thật sự có người nhà, lại như cũ ở nơm nớp lo sợ mà biểu hiện hảo tự mình. Sấm ra ản Phạ đại thiếu gia không trở về. Vài người bình tĩnh mà dùng cơm trưa. Vân Tiểu, cung Tử Khiên qua đến còn hảo đi." Dùng cơm khi, Sầm Tiêu Ngọc đột nhiên hỏi, "Khá tốt, mụ mụ." Vân Tiểu nắm chiếc đũa tay đốn vài giây, ngay sau đó khôi phục bình thường đáp, "Thượng một lần cùng nhau trở về ăn cơm vẫn là mấy chu trước đi, Hộp Khiên nói các ngươi chuẩn bị đi nghỉ phép, nhiều bồi dưỡng cảm tình cũng khá tốt." Sầm Tiêu Ngọc từ từ nói, kha Tử Khiên cũng chưa nói cái gì." Chỉ có Vân Tiểu chậm rãi nhấm nuốt phong phú đồ ăn, thấp liễu mặt mày từng câu trả lời. Dùng xong cơm chưa sau, Kha Tử Khiên cùng Vân Kiểu cùng nhau ngồi tài xế xe trở về. Hồi sầm ra lần này Kha Tử Khiên trừ bỏ thất thần như cũ đối Vân Kiểu lạnh leo ở ngoài, chỉnh thể thoạt nhìn còn giống cái ản phả trượt phu, quần áo cùng xe đều không bằng ngày thường trưng dương, cũng không biết có phải hay không thật đối sầm ra ông có vài phần tôn kính cùng băn khoăn. Nhưng nếu thật sự có điều băn khoăn, liền sẽ không ở vừa mới đối Vân Kiểu bày ra một bộ không chút để ý bộ dáng, liền trang đều lười đến trang. Trở về thu thập đồ vật. Phi cơ 4 giờ rưỡi. mau về đến nhà thời điểm, Kha Tử Khiên mới ở trong xe nói câu đầu tiên lời nói. Vân Tiểu dựa vào cửa sổ xe biên, giờ ngọ mặt trời trói trang xuyên thấu qua đặc thù cửa sổ màng suy yếu từ ngoại tuyến, như cũ làm hắn cảm thấy gương mặt năng đến khó chịu. Tốt. Hắn nhỏ giọng trả lời. Nghỉ phép đại khái sẽ liên tục vài thiên thậm chí một tuần, Vân Tiểu chỉ có hai cái dương hành lý, một cái khác tiểu xảo đến thái quá, chỉ có thể lấy ra dung lượng đại kia một cái dương. Độ cao cơ hồ muốn đến chính mình cái mông. Nhưng mà lấy ra tới sau hắn mới phát giác khả năng không quá thỏa. Màu trắng cái dương chính phản hai mặt đều vây quanh một vòng màu hồng nhạt lông tơ, phía trên còn lại là một đôi dựng thẳng lên lông tơ thai mèo. Cái này dương hành lý là lúc ấy rời đi giáo dưỡng viện thời điểm dùng, trong viện bằng vân kiểu yêu thích mua này một cái lớn nhất dung lượng miêu miêu dương. Nhưng là kha tử khiên liền vân kiểu tưởng chính mình ôm thú đông ngủ đều cảm thấy buồn cười. Sao có thể làm hắn kéo như vậy? Dương hành lý xuất hiện ở công cộng trong tầm nhìn đâu? Vân Tiểu buồn dâu mà ngồi sồn xuống, xuống, Tế Mi nắm ở bên nhau, nhìn trước mắt hai mèo rối rắm vặt phần. Vậy, đem hai mèo cấp cắt rớt. Vân Tiểu tưởng tượng một chút hai mèo bị cắt rớt sau tàn lưu một tiểu khối phân dung, khó chịu đến cái mũi đều có chút lên men. Sơ soạn nửa ngày, Vân Tiểu rốt cuộc tìm ra một loại đã có thể tảng trụ lỗ thay lại không cần cắt rớt biện pháp. Hắn đem hai mèo hướng trong chiếc hở, như vậy Dương hành lý đóng cửa thời điểm liền có thể đem thai mèo kẹp ở bên trong, tuy rằng có điểm tiểu tì vết, nhưng không nghiêm túc xem là rất khó phát hiện. Tâm tình lập tức chuyển tình, Vân Tiểu Cao hướng đến khuôn mặt nhỏ đều phấn phát phát, bắt đầu an tâm thu thập quần áo. Nhìn tủ quần áo đại bộ phận thiên bạch phục sức, Vân Tiểu nhớ tới tối hôm qua Kha Tử Khiên thuận miệng chào phung chính mình luôn là mặc đồ trắng, thực nghị câu nói kia quyết định đem chính mình số lượng không nhiều lắm mặt khác nhan sắc quần áo đều lấy ra tới, thậm chí đem mãi màu lam ngỏng áo choàng đều mang lên. Chờ thu thập xong. Vân Tiểu đã cả người hơi hơi nóng lên, mơ hổ ra một tầng mồ hôi thơm. Thu thập quần áo bận rộn đem sầu lo áp xuống đi không ít, ngược lại là một lần nữa nhắc tới hắn đối nghỉ phép chờ mong. Phi cơ. Hắn còn chưa có đi ngồi quá phi cơ đâu. Người liền xuyên thành như vậy đi. Thấy Vân Tiểu kéo dương hành lý tử trong phòng ra tới, đã ngồi ở phòng khách trên sofa kha tử khiên liếc mắt hỏi. Ân, Như vậy, có chỗ nào không đúng sao? Vân Tiểu tươi cười đọng lại sau phai nhạt đi xuống vô thố mà nắm chặt dương hành lý kéo bính, lại cúi đầu xem chính mình trang phục, cùng bình thường giống nhau vàng nhạt trường tụ bạc sam, cùng với thuần trắng sắc quần đuổi trường vỡ, phía trên chân khấu cũng bị quần khẩu che đậy, vân kiểu không thấy ra không đúng chỗ nào, không cứ như vậy đi, khá tốt. Kha Tử Khiên câu môi cười cười, ý vị không rõ, ánh mắt đảo qua tiểu Thê Tử Dương hành lý, hắn đứng dậy kéo qua chính mình màu đen dương hành lý hướng cửa phòng biên đi, vân tiểu liền ngoan ngoãn vội vàng đuổi kịp. Bước ra cửa phòng thời điểm vần kiểu ý đồ đem cái dương nhắc tới tới, nhưng là cái dương lại đại lại trọng, hắn cắn môi kéo một hồi lâu cũng chưa có thể nói ra. Bởi giờ, Kha Tử Khiên đứng ở ngoài cửa hút mấy điếu thuốc, quay đầu lại thấy chính mình ồ mẹ gạ còn ở kia cùng cái rút củ cải con thỏ dường như cùng dương hành lý đối kháng, hẹp mà nhỏ sinh bả vai nỗ lực mà phát lực, khó được lộ ra một tiểu tiệt tuyết trắng sau cổ cùng mềm mại vành thai đều gấp đến độ phiếm hồng. Trong lòng như là bị cái gì cào một chút, vãi ngứa ở Vân Tiểu bởi vì sức lực toàn vô mà nhắc tới Dương Hành Lý siêu siêu vẻ vẻo mau ngã xuống thời điểm Kha Tử Khiên rốt cuộc đại phát từ bi đi lên trước tiếp được, anh phạ nhẹ nhàng dựa vào một bàn tay cơ bắp liền sách lên tới, Nhưng không nổi tới sẽ không tiêu ta. Hán ác nhân trước cáo trạng, bất giác chính mình khoanh tay đứng nhìn hồi lâu, thực xin lỗi, ta cho rằng ngươi đi xa. Vân Tiểu nhỏ giọng nói, không bị phát giác mà nhẹ nhàng lắc lắc bên cạnh người tê mỏi cánh tay, chính mình thật là cái ngu ngốc, liên loại này việc nhỏ đều làm không tốt. Huệ bải tâm tình ở đến sân bay sau thực mau tiểu tán, Vân Tiểu nhìn trước mắt to như vậy trống trải trung tâm sân bay, không nhìn xuống nho nhỏ mà hoa một tiếng. Còn đang xem cái gì? Kha Tử Khiên quay đầu thấy Vân Tiểu còn ở vài mẹ xa địa phương nhìn phía trước xứng sở, có chút không kiên nhẫn mà đi lên trước, trực tiếp kéo qua hắn lông tơ cái dương. Vân Tiểu đột nhiên phục hồi tinh thần lại, vội vàng chạy chậm theo sau, không nhìn thấy Kha Tử Khiên ở phía trước, đối với di động thấp giọng nói nói mấy câu. S.I.G.G. giọng nói tin tức. Đẹp là khá xinh đẹp, nhưng là liền phi cơ cũng chưa ngồi quá, thật sự muốn cười. S.I.T.G. giọng nói tin tức, các ngươi thấy liền biết, một chút ý tứ đều không có. Dương giọng nói tin tức, đẹp là được, mặt khác đều là có thể dạy dỗ dao cho các huynh đệ đi. S.I.T.G. giọng nói tin tức, ha ha, nhưng đừng làm cái gì quá mức a trên danh nghĩa vẫn là lao bà của ta đâu. Tịch bác Diên không có đại dê, đường tiêu chạy nhanh bay tới à, phía trước thông đồng tới cái kia diễn viên tiểu ho liêu đến thế nào. Ta cho hắn đính gian phòng, đến lúc đó liền nói là cùng nhau bằng hữu, đại ra một khối chơi. Tịch Bắc Diên không có đại dê, nếu bức không hổ là Kha Tử Kha. Kha Tử Khiên mua chính là phi cơ khoang hàm nhất, vân tiểu một đường tập trung tinh thần đi theo thượng phi cơ, bị an bài ở giữa cửa sổ rộng mở vị trí, trừ bỏ có cũng đủ không gian ghế dựa vị trí, bên cạnh người còn có một ít xem không hiểu thao tác giao diện, Kha Tử Khiên không biết đi đâu vị trí, vân tiểu đột nhiên liền có chút hoảng, di động đã dựa theo yêu cầu tắt máy. Vân Tiểu lại không biết chính mình có nên hay không đứng dậy tìm kiếm Kha Tử Khiên, muốn hồ làm như vậy càng khả năng xuất hiện hậu quả là bị trâm trọng. Không thừa thấy Vân Tiểu như vậy xinh đẹp ngoan ngoãn ôm mẹ gạ liền như vậy bị tùy ý an bài, trong lòng bất mãn đồng thời cũng phá lệ lưu ý chiếu cố chút, cũng coi như là làm Vân Tiểu nhiều ít an tâm một chút. Nhưng Trung Quy vẫn là không thể nghiệm quá phi cơ cất cánh thời điểm đông đưa cùng ngủ thay, Vân Tiểu dùng sức cả người thủ đoạn lay ghế rửa cùng đai an toàn, điệt lệ hảo khuôn mặt đều có vẻ tái nhợt. Đối với Kha Tử Khiên tới nói bình thường đến không thể lại bình thường mà làm phi cơ, đối với Vân Kiểu mà nói lại như là vượt một cái không thể khinh thường cửa ải khó khăn, Vân Kiểu cảm thấy trong miệng đều là chua sót ở làn tràn, lòng bàn tay đã là một mảnh mồ hôi lạnh. Không quan hệ, về sau sẽ chẩm dãi thói quen. Hắn trong lòng không ngừng mà nghĩ. Chỉ là đường phi cơ vững vàng mà ở trời cao dòng khí trung phi hành khi, ngoài cửa sổ xanh thẳm phía chân trời làm Vân Kiểu nhớ tới đôi mắt kia, nhưng càng thâm thúy, nhan sắc cũng càng trầm phảng phất mở ra làm mực nước, có điểm tưởng về nhà. Mấy cái giờ sau đến Bồ Nghiêu đảo, môi sắc như cũ có chút trở nên trắng vân kiểu đi xuống phi cơ, mới phát giác chính mình xem nhẹ cái gì, cùng với Kha Tử Khiên vì cái gì sẽ hỏi chính mình ăn mặc thích hợp hay không. ập vào trước mặt gió biển đều hỗn loạn nắng hè trói trang nhiệt khí, như là bị hong khô thủy triều. Đây là cái hải đảo, bình quân độ ấm ở 30 độ trở lên, cứ việc Vân kiểu vẫn luôn là chịu nhiệt không kiên nhẫn lanh thể chất, cũng nhiệt đến hắn không một lát liền toát ra tình mịn hãn. Cũng may bọn họ thực mau thượng an bài tốt chiếc xe. Kha tử khiên nghiêng đầu nhìn khuôn mặt đã nhiệt đến đỏ bừng tiểu thê tử. Nhướng mày cười nói, biết sai rồi. Nên sẽ không ngươi dương hành Lý Trang đều là trên người loại này quần áo đi. Cũng đừng trách ta không nhắc nhở. Đương nhiên không nhắc nhở, chính là cô ý không nói rõ. Có thể làm sao bây giờ đâu. Chỉ có thể trách hắn quá buồn, cũng không biết trước tiên hiểu biết một chút. Vân tiểu ngập ngừng không biết nên nói cái gì, yên lặng dối tay vướt về cho núi. Tiểu thê tử sườn mặt thoạt nhìn mềm mại có có chút thịt cảm, Kha tử khiên ôm ở trước ngực tay giật giật, một câu không trải qua đại náo tự hỏi liền xông ra. Nếu thật sự không quần áo xuyên, ta mang người đi thương trường mua. Chờ vân tiểu sáng long lanh ướt át đôi mắt kinh ngạc mà nhìn qua sau, Kha tử khiên mới đột nhiên rắc ra hối hận. Ít nhất ở bọn họ trong giới, ản phà khinh thường với cùng ô mẹ gạ đi dạo phố, cái này làm cho bọn họ thoạt nhìn giống cái nghe lời trả tiền máy móc, tiêu tiền lại cố sức. Thật vậy chăng? Vân Tiểu mở to hai mắt hỏi. Từ giáo dưỡng viện ra tới sau hắn rất ít mua quá quần áo, một là giáo dưỡng viện mỗi tháng trợ cấp hữu hạn, Vân Tiểu cũng không quá tưởng cùng sầm ra muốn thêm vào tiêu vặt, nhị là hắn cho tới nay đều xuyên giáo dưỡng viện chuẩn bị quần áo, đối với này đó Tiểu Giáng không có gì yêu cầu. Lúc sau quần áo mới cũng đều là cùng giáo dưỡng viện liên hệ mua tới, cho nên mới sẽ làm Kha Tử Khiên nói ra câu kia hảo nị nói. Như vậy nếu chính mình có thể mặc vào Kha Tử Khiên thích quần áo nói. Hai người quan hệ có thể hay không càng tốt một chút đâu. Vân Kiểu tưởng. Kha tử khiên mơ hồ mà ứng câu, làm Vân Kiểu dễ như trở bàn tay một lần nữa nhảy nhót lên. Vẫn là đáng giá chờ mong. Hắn lập tức đem vừa mới trên phi cơ trải qua ném tại sau đầu. Đến bồ nghiêu quốc tế khách sạn là hải đảo thượng thậm chí toàn bộ thành thị trung nổi tiếng nhất cao tinh cấp khách sạn. Vân tiểu còn ở rất xa địa phương đã bị này cao lớn liền bài kiến trúc khí phái đến ngây người tinh xảo tu bổ cây xanh cùng liếc mắt một cái liếc không đến giới hạn chiếm địa diện tích đều ở trương hiển cái này địa phương sang quý xa xỉ thế cho nên vân Kiểu đi theo kha tử khiên bước chân càng khẩn giống cái tuyết trắng cái đuôi nhỏ dường như gắt gao dán ở khách sạn đại sảnh chờ đợi xử lý vào ở vân tiểu thật cẩn thận mà nhìn bốn phía kim quang lập loè khách sạn trang trí cùng với lui tới toàn để lộ ra hào hoa xa xỉ khí chất người qua đường một lát sau trong đại sảnh vang lên một đạo giọng nam ở tiêu kha tử khiên Vân Tiểu nghe tiếng nhìn lại, thấy một cái mang theo kính dâm tiểu mạch sắc da thịt cao lớn nam tính ản phả chiều bọn họ đi tới. Nam nhân cơ bắp cường trắng nửa người trên, phía dưới là một cái màu sắc và hoa văn bờ cắt quần, nhị cốt cùng trên môi đều đâm đinh, như là mới từ bãi biển trở về, cùng khách sạn có chút không hợp nhau, rồi lại hợp lý. Ta bằng hữu. Kha tử khiên thuận miệng giới thiệu một chút, lại liền tên cũng chưa thuyết minh. Nha, đây là tẩu tử đi. Luân ưu dương riêng đi đến Vân Kiểu trước mặt con hạ thân còn đem kính dâm kéo xuống tới, tiêu ta luôn ưu dương liền thành. Cái này tiểu mạch sắc làn ra ản phạ diện mạo cũng đồng dạng anh Tuấn, nhưng là cặp mắt đào hoa kia xem đến vân kiểu mạc danh cảm thấy bên thai phát ngứa, tổng cảm thấy nơi nào đều không đúng lắm. Đặc biệt là đối phương quá mức tiêu ngạo môi đinh quyền hai, cũng làm vân kiểu sinh ra ra rất nhỏ sợ hãi. Ngươi hảo, ta là vân kiểu. Vân kiểu sững suốt vài giây, vội vàng đáp. Tiểu tẩu tử tên rất êm thai A, lớn lên cũng hảo đáng yêu. Ở Vân Kiểu bị Luân Yêu Dương tầm mắt bước lui nửa bước trước một giây hắn rốt cuộc lui trở lại bình thường khoảng cách, chỉ là ánh mắt còn rất có hứng thú mà đảo qua ổ mẹ gà nhỏ sinh thân hình, cùng với cặp kia mặc dù bị bạch vỡ bao vây cũng có thể nhìn ra đường con Mỹ diệu thế chân. tẩu tử! Nghe tới hảo kỳ quá nha! Vân Kiểu có chút không khỏe mà nắm bó sát người sau góc gáo, tận lực bảo trì hào phóng gật đầu nói tạ. Rõ ràng là Kha tử khiên bằng hữu, Luân Yêu Dương lại ở vẫn luôn hỏi Vân Kiểu một ít có không Cũng may xử lý và ở thủ tục người thực mau thu phục, Luân Hữu Dương mới rốt cuộc đỉnh chỉ đặt câu hỏi, Triều Vân Kiểu cười nói, "28 lâu à, ta ở 30 tầng, tiểu tẩu tử thu thập hảo có thể tới ta trong phòng chơi a." Vân Kiểu chỉ cho là cùng Kha Tử Khiên cùng nhau cái loại này xuyên phòng giao lưu, không quá thật sự gật gật đầu. Chương 5. Kha Tử Khiên đính chính là hải cảnh phòng, ngồi trên thang máy khi Vân Kiểu còn đang suy nghĩ chính mình có thể hay không cùng Kha Tử Khiên ngủ cùng trên giường. Tiến vào phòng sau mới nhẹ nhàng nhẹ nhàng thở ra. Phòng không gian rất lớn, bị chia làm mấy cái khu vực, một bên là đối mặt hải cảnh trang đại khối pha lê tiểu phòng khách, bên kia là phòng tắm cùng tách ra hai trương đại giường. Vân Tiểu Luân Dương hành lý tiên tiến vào phòng gian, lập tức liền bị trong sáng pha lê ngoại mở mang hải cảnh cấp lấy lực chú ý. Vô biên tế rộng lớn mặt biển ở mãnh liệt dưới ánh mặt trời lân lân đông đưa loang loáng, bãi biển thượng nhân quần chúng nhiều, Vân Tiểu đứng ở khách sạn trong phòng đều phảng phất có thể nghe thấy sóng biển cùng đám người ồn ào thanh. Mà Luân Yêu Dương cùng Kha Tử Khiên còn đứng ở cửa phòng, người trước như suy tư gì mà cười đảo qua trong phòng kia tách ra hai chân giường lại đem ánh mắt dừng ở vân kiểu trên người, mà người sau tác đối với vân kiều phản ứng câu môi trầm biếm. Xem hiểu chưa? Ta cảm giác chính mình như là mang theo cái đồ nhà quê ra cửa. Kha Tử Khiên nói, này thuyết minh hắn thuần a hiện tại như vậy thuần ô mẹ gà cũng, cũng chỉ có giáo dưỡng viện có thể tìm được rồi đi. Còn đẹp như vậy, ngươi thật là có điểm không biết tốt xấu. Luân Yêu Dương sách vài tiếng. Ở chung lâu rồi ngươi mới biết được, nhàm chán đến muốn chết, chạm vào đều không thế nào cấp chạm vào. Cho nên loại này thời điểm mới yêu cầu các huynh đệ A không khí tới, không cho đều đến cấp. Luân Yêu Dương vô vô kha tử khiên cánh tay, buổi tối sớm một chút lại đây A. Thời gian đã tiếp cận hoàng hôn, nhưng trên mặt biển phương ánh nắng như cũ nhiệt liệt, vẫn tiểu xem lâu rồi cảm thấy đôi mắt có chút khó chịu, phía sau truyền đến kha tử khiên thanh âm. Buổi tối đi bơi lội, ngươi mang theo quần bơi không. Vân Tiểu sừng sốt. quần bơi. Kha Tử Khiên đánh giá một chút Vân Tiểu, theo sau sửa miệng, áo tám. Vân Tiểu gầm ừ trong chốc lát, không biết nên như thế nào trả lời. Sẽ không bơi lội có pha bơi. Ta tổng không thể đem ngươi ném ở trong phòng đi. Kha Tử Khiên tiếp tục nói. Vân Tiểu, cũng không phải sẽ không. Dĩ vãng ở giáo dưỡng trong viện cũng học quá bơi lội, nhưng vẫn luôn là Vân Tiểu không quá thích trương trình học. Rốt cuộc cả người ra thịt ngâm ở trong nước khi tùy thời đều khả năng hít thở không thông chìm nổi cảm rất khó không làm hắn cảm thấy sợ hãi. Càng miễn bản muốn cùng mặt khác gạn phạ cùng nhau. Kha tử khiên, không mang đúng không, kia đợi lát nữa cùng ta đi mua. Vân Kiểu rơ lên đầu nhìn một lát Kha tử khiên, ản phạ coi như tuấn mị khuôn mặt luôn là đối chính mình thê tử lộ ra một bộ không thể kháng cự lạnh lẽo cùng với lơ đãng khinh miệt, như là căn bản nhìn không thấy Vân Kiểu hoàng lấp lánh hàm nhu sóng hai tròng mắt hiện ra nhút nhát. Hảo. Vân Kiều cảm giác suy nghĩ đều đoàn thành dây rối, lại chỉ có thể gật đúng mà thuận theo đáp. Sửa sang lại hảo dương hành lý đồ vật lúc sau, thiên đã hoàn toàn đêm đen tới, bãi biển thượng sáng lên nhỏ vụn ánh đèn, quốc tế khách sạn kim quang cũng lượng triệt hơn phân nửa mặt biển, cảnh sắc chút nào không thua kém với ban ngày. Kha Tử Khiên thoạt nhìn là thật sự muốn mang Vân Kiều xuống nước, cơ bản thu thập xong sau hắn liền mang theo Vân Kiều ra phòng. Và ở khách sạn người phần lớn phi phú tức quý, lục tục tiến vào thang máy người thoạt nhìn lạnh nhạt lại bình tĩnh. Dần dần đem vân kiểu tế tới rồi góc Nhỏ sinh ố mẹ gã nỗ lực đem chính mình rửa vào bên cạnh Nhìn đứng ở chính mình đường chéo ản phả trượt phu Lại một chút không có muốn rửa vào cảm giác Giống như còn không bằng người xa lạ Vân Tiểu như cũ nghĩ đến chính mình rốt cuộc muốn hay không cự tuyệt Cùng với buổi tối muốn như thế nào ở trong biển bơi lội Thang máy lại ngừng ở 6 tầng Hắn đi theo Kha Tử Khiên đi ra ngoài Tiếp theo thấy phía trên phương hướng chỉ thị Vô biên tế bể bơi Cho nên là đi bể bơi Không phải đi bờ biển Nhưng giống như cũng không có gì khác nhau. Xoay cái cong sau liền thấy vài người chính chờ ở trước đài, trừ bỏ một hai cái giờ trước gặp qua Luân Yêu Dương, còn có một cái hình thể không sai biệt lắm nam tính Ản Phạ, tướng mạo bắt mắt, cùng với đồng dạng bắt mắt che kín nửa cái bả vai màu đen sang mình. Bên cạnh ngồi hai vị dáng người cao gầy thức tha nữ tính, nhìn không ra có phải hay không ổ mẹ gạ. Này mấy người đều mặc vào đồ bơi, Kha Tử Khiên cũng đạp dép lào tới, thế cho nên coi như bao vây kín mít vân kiểu có vẻ không hợp nhau. Người hảo. Tịch bác Diên Trên vai có màu đen xăm mình ạn tính cách thoạt nhìn tốt một chút, còn tính chính thức mà cùng Vân Kiểu tiến hành rồi lẫn nhau tự giới thiệu, công bố bên cạnh hai vị nữ tính là hắn mang đến cùng nhau chơi bệ tạ, không cần có áp lực tâm lý. Vân Kiểu gật gật đầu, cứ việc cảm thấy nơi nào đều không quá thoải mái, vẫn là ở nỗ lực làm chính mình yên tâm. Như thế nào không đi vào trước? Kha tử khiên hỏi, túi đầu điểm điều thuốc. Vừa mới tới trong chốc lát, không gặp trước đại người, liền tưởng lại chờ ngươi trong chốc lát. Luân Yêu Dương trả lời, lại có chút tò mò mà nhìn về phía Vân Tiểu, tiểu tẩu tử như thế nào không có mặc áo tắm A. Vân Tiểu chính yên lặng ngừng thở tránh cho hút vào yên vị, nghe vậy vội vàng ngước mắt, ta, ta không có áo tắm. Như thế nào sẽ không mang áo tắm A. Luân Yêu Dương cười cười, mắt đào hoa có vẻ đa tình lại hoặc nhân, thanh tuyến ái muội, ca, ngươi nhưng thật ra mang tiểu tẩu tử đi mua một kiện A. Biết, Kha tử khiên hàm miến đáp, như thế nào còn không có người. Sắc thật. Tuy rằng đại đa số người đều sẽ đi bờ biển, nhưng là vô biên tế bể bơi đến bây giờ chỉ có chúng ta mấy cái, là rất kỳ quay a. Nghe nói không đến một giờ trước có một trận tư nhân phi cơ bay đến nơi này tới, cũng không biết là nhà ai đại thiếu ra ra cửa. Tịch bác Diên dựa ngồi ở trên sofa rất có hứng thú mà thưởng thức bật lửa. Vậy ngươi không được chạy tới nơi xem một cái a, có lẽ phối trí còn không bằng ngươi đâu. Luân yêu dương cười hắn. Kha tử khiên không nói tiếp, tuy rằng bọn họ mấy cái đều coi như là phú nhị đại nhưng cũng không phải tùy thời đều có thể làm ra một trận tư nhân phi cơ tới tiểu trăm vạn giá cả thấp không hảo lấy ra tay thượng ngàn vạn lại lượt cao điểm bọn họ bên trong chỉ có tịch bắc diên có một trận giá cả ở năm sáu trăm vạn nhưng ngày thường bảo dưỡng đều phải hoa không ít tiền không phải cái gì quan trọng trường hợp giống nhau không khai ra tới ngươi lại biết tịch bắc diên cười ra tiếng ta thật đúng là đi xem kia ngoại hình lớn nhỏ ít nói một ngàn vạn khởi bước bên trong phối trí thuật nhìn cũng không đơn giản Vân Tiểu nghe không hiểu bọn họ đang nói cái gì, chỉ là đứng ở một bên ngơ ngác mà phát ốc, nhìn đi thông vô biên tế bể bơi trên hành lang sặc sỡ lập lệ toái quang như là chỉ dẫn. Theo sau bên trong đi ra một người. Uy, ngươi hảo, các ngươi nơi nào có bán áo tắm A? Luân Vũ dương dẫn đầu thấy đi ra nhân viên công tác, lập tức hô. Như thế nào trước đài vẫn luôn không ai, chúng ta đều tính toán trực tiếp đi vào. Trong đó một vị nữ tính bể tạ hoán giận. Nhân viên công tác vội vàng đi tới, đầy mặt xin lỗi. Ngượng ngùng, áo tắm nơi này có, nhưng là nếu là tưởng tiến vô biên tế bể bơi nói, thực xin lỗi nơi này đã bị đặt bao hết. Chứ bỏ vân tiểu, ở đây người cơ hồ đồng thời ninh khởi lông mày. Tịch bác diên, đặt bao hết. Các người nơi này đặt bao hết vô biên tế muốn bao nhiêu tiền. Chỉ là chúng ta vừa mới chờ này trong chốc lát, đã bị đặt bao hết. Nhân viên công tác hơi hơi hàm ngực làm ra không lương trạng, như cũng là xin lỗi ngư khí, nhưng không khỏi phân trần. Đúng vậy, tình huống đặc thù còn không có tới kịp bày ra báo cáo tạo thành bối rối thực xin lỗi nếu các vị nguyện ý ngày mai lại đến khách sạn nguyện ý cung cấp phiếu giảm giá làm bồi thường đối phương ra bao nhiêu tiền chúng ta cũng có thể ra tịch bắc diên như cũ cắn không buông khẩu nhân viên công tác cũng không hàng hồ gọn gàng dứt khoát đối phương ra giá cả ở trăm vạn cấp bậc nhưng này đều không phải là là khách sạn đặt bao hết định giá trong tình huống bình thường khách sạn không để sướng đặt bao hết hành vi chỉ là lần này khách nhân thân phận đặc thù Là tương đối hiếm thấy tình huống Tuy rằng là cao tinh cấp khách sạn Nhưng tiến một lần vô biên tế bể bơi mấy cái giờ Bất quá là tiểu mấy ngàn giá cả Vô pháp tưởng tượng là nhà ai lá gan đại gia sản hậu bại gia tử cư nhiên Dùng tới trăm vạn tiền đặt bao hết cả đêm Cho nên Bên trong bị đặt bao hết làm hạt Luân yêu dương trần chờ hỏi Nhân viên công tác lắt đầu Kêu kỳ quái Lại không phải cái gì hạt Không thể hiểu được đặt bao hết hoa cái này tiền làm gì a? Chúng ta đây Đi bãi biển trong đó một vị bệ ta hỏi. Đại buổi tối đi bãi biển liền không thú vị. Kha tử khiên phun ra một ngụm yên, biểu tình có chút không kiên nhẫn. Vẫn tiểu có chút không biết làm sao mà nhìn lúc này trường hợp, nhưng trong lòng là may mắn, như vậy liền ý nghĩa chính mình có thể tạm thời tránh được một kiếp. Nhưng ta còn là rất tò mò, là người nào có thể có loại này đặc thù đáy ngộ. Tịch bác diên con con ngôi, nói ra nói vẫn là hùng hổ do người. Nhân viên công tác bị hắn làm đến có chút xấu hổ, sở hữu lời nói đều nói hết Tích Bắc Diên vẫn là ở yêu cầu lý luận. Ngươi nói khách sạn không đề sướng đặt bao hết, kia có cái gì lý do cấp cái này khách nhân đặt bao hết? Bởi vì thân phận tôn quý. Cái gọi là không đề sướng thực tế bất quá là khách sạn đối ngoại thống nhất lời nói thuật, hắn rõ ràng nhưng như cũ riêng đem thân phận tôn quý bốn chữ thả chậm cường điệu. Ta hoa 300 vẫn bao, ngươi cảm thấy ngươi có thể vậy ra càng cao giá cả. Một đạo lạnh lẽo cùng tản mạn không chút nào không khỏe giao tạp từ tính giọng nam từ hành lang ngoại truyện tới, mọi người nghe tiếng nhìn lại Vân Tiểu đâm tiến cặp mắt kia khi trái tim nhanh chóng nhảy lên đến làm hắn sinh ra một loại đỉnh trệ hào giác. Bạc diễn sâm liếc mắt một cái liền thấy ngốc tại một bên ngơ ngẩn Vân Tiểu trên mặt không hiện cái gì nhưng thỉnh lình lăn lộn hầu kết cùng với bên cạnh người theo bản năng giật giật ngón tay biểu hiện ra hắn là kinh ngạc. Kinh ngạc về kinh ngạc thuận theo xinh đẹp ổ mẹ gạ giờ phút này an tĩnh đứng ở kia một đám người bên cạnh làm vốn là khó chịu Bạc diễn sâm tâm tình dậu đổ bìm leo. Trời ạ bên cạnh hai vị bệ tạ nữ tính không nhịn xuống kinh ngạc cảm thán ra tiếng. Đôi mắt đều thẳng đến nói không được lời nói. Ba cái ảnh phả không quá chú ý dưới giải trí, nhưng cũng cảm thấy trước mắt cái này dung mạo quá mức lóa mắt nam nhân có chút quen mắt, lại loáng thoáng nghe thấy bên cạnh nữ sinh nói gì đó ảnh đế. Bất quá không kịp phản ứng. Ra không dậy nổi này tiền liền ngoan ngoãn chờ tiếp theo tranh, bắt lấy nhân viên công tác không bỏ là ở trương hiển chính mình không có tiền nhưng có ngụy biện phi bình thường hình tượng sao. Bạc diễn xâm ngữ tốc lực mau, nói được tịch bác diên á khẩu không trả lời được. Ta ở bể bơi đều nghe thấy ngươi tiếng kêu. Bạc diễn sâm đuôi tóc là rất nhỏ nãi màu xám, ngày thường nhìn không thấy được, lúc này có chút ướt gát mà rũ xuống, như là chuế một vòng màu bạc vật phẩm trang sức. Hán thân xuyên màu đen rộng thùng thình áo thun có vẻ làn da lựa bạch, dán ở da thịt bộ phận như cũ có thể mơ hồ tỏ rõ ra phía dưới thân thể cơ bắp đường cong, chỉ là đứng ở nơi đó một đôi so mặt khác cản phạ, chính là khác nhau như trời với đất. Biết Bạc diễn sâm mắng chửi người hăng hái trên mạng không thiếu có cầu bạc diễn xâm mắng bọn họ mượn này sảng một sảng nhưng lúc này vài vị ẩn phả hiển nhiên là ở vào bị chọc giận trạng huống không khí tiện nỗ bạc trương hết sức bể bơi bên kia đột nhiên truyền đến một trận lược hiện phá vỡ hai thán. thật sự phục, này đại gia lại chạy tới nơi nào đường cẩn ngữ khí nghe tới rất là nghiến răng nghiến lợi làm ta đi lấy uống chính mình nhanh như chớp chạy trốn vài cái nhanh chóng tiếng bước chân một cái khác ăn mặc hưu nhàn trang phục tuổi trẻ anh tuấn nam nhân xuất hiện ở trước mặt mọi người Đường cần bị nhiều như vậy, song tầm mắt tập trung nhìn chằm chằm, tức khắc định trụ, nhanh chóng nhìn quét một lần sau nhìn về phía nhân viên công tác, lập tức hiểu ngầm trước mắt chẳng hướng. Các vị có bất mãn có thể lý giải, chúng ta cùng khách sạn sẽ ở hợp lý trong phạm vi cấp các vị tiến hành nhất định bồi thường, bởi vậy có thể đình chỉ không cần thiết khắc khẩu. Đương cần nói, hắn thấy cái kia thấy được ômega, nhưng nỗ lực làm chính mình không chú ý, vẫn là không hài lòng xử lý nói, có thể tới cùng chúng ta phòng làm việc nói chuyện. Cho nên, có yêu cầu sao? đường cần hỏi kha tử khiên bọn họ không nói chuyện tịch bắc diên bị cho bậc thang cũng rõ ràng hiện tại trạng huống có chút thoát ly không chế không thích hợp tiếp tục phát triển đi xuống vân tiểu lại là toàn bộ hành trình không có lưu ý này khẩn trương không khí cùng trạng huống nhìn bạc diễn sâm trạng nếu mỗi không chút để ý mà đảo qua chính mình một lần đen nhánh lông mi liền sẽ rất nhỏ mà rung động một chút làm bộ chấn định mà nhấp môi trên thực tế xuân thủy đều ngâm mình ở đen nhánh ướt át đồng trong mắt như là tưởng tất cả chàng ra tầm ướt bạc diễn sâm góc áo Hắn giống như lại người được kia cổ mang theo nhạt nhẽo mức trái cây vị thuần hồ khí vị, có điểm tân liệt, nhưng cũng hương hương. Đã biết, tịch bác diên cuối cùng lấy những lời này cấp trò khôi hài họa thượng dấu chấm câu. Bất quá bạc diễn xâm tựa hồ còn không có tính toán đi, bắt đầu trắng trận táo bạo nhìn về phía vân tiểu, tầm mắt rõ ràng đến Kha Tử Khiên đều cảm thấy quái dị, không biết chính mình tiểu thê tử là nơi nào làm đối phương cảm thấy có vấn đề. Đối phương ưu Việt quá nhiều, Kha Tử Khiên đã không nghĩ lại tiếp tục ngốc tại cái này trong không gian vậy như vậy, chúc các vị có một cái vui sướng ban đêm. đường cẩn thuận miệng có lời nói, vội vàng ở sau lưng tún vài cái bạc diễn xâm góc áo, ý bảo hắn chạy nhanh đi. bạc diễn xâm liễm khởi tầm mắt, giống như vừa mới sắc bén bén nhọn góc cạnh liền tại như vậy vài lần trung dung đi xuống, tiếc lặng xoay người đi rồi. hữu kinh vô hiểm mang theo vị này đại minh tinh rời đi hiện trường trở lại vô biên tế bể bơi sau, đường cẩn mới rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra, lại có điểm buồn bực bạc diễn xâm lần này như thế nào như vậy nghe lời khó tránh khỏi nhớ tới vừa mới cái kia ổ mẹ gạ, hẳn là đại khái không thể nào, ngươi vừa rồi nên sẽ không là muốn đi cùng cái kia ổ mẹ gạ đáp lời đi. Vì để người văn nhất, đường cần vẫn là ôm may mắn tâm lý hỏi. Bạc diễn sâm mí mắt cũng chưa nâng một chút, động tác lưu loát mà đem HT nhanh chóng lột xuống dưới, lộ ra hình thể hoàn mỹ nửa người trên. Hắn cùng mấy người kia đái ở một khối, chim ngỉm vào trong nước trước, hắn thấp giọng nói câu, lời mở đầu không đáp sau ngữ. Đường Cẩn. Có điểm ý tứ, người mẹ nó là thật sự đối nhân ra có ý tưởng A. Đường Cẩn đã không biết từ đâu bắt đầu kể ra chính mình khiếp sợ, nhưng hắn hiển nhiên là đã kết hôn, bên cạnh cái kia hẳn là hắn trượt phu. Bất quá thoạt nhìn đều không phải cái gì đèn cạn dầu, cũng không biết kia ổ mẹ gạ là như thế nào gà đi, không hợp nhau A. Bạc Diễn Sâm đã không đang nghe Đường Cẩn nói chuyện, tỷ lệ thật tốt cao lớn dáng người trầm tiến trong sáng hồ nước chung, như là nhảy vào nước biển mạnh mẽ du ngư, vườn đầu đi phía trước hướng. Sách Phiền thoái. Đường cần đầu đau. Không có gì so bạc diễn xâm bắt đầu nói cảm tình càng làm cho người sợ hãi, càng kỳ quái hơn ở chỗ, đối phương vẫn là cái đã kết hôn ổ mẹ gạ. Trước đó, hắn còn phải trước xử lý đêm nay cái này tiểu nhạc đệm kế tiếp vấn đề, rốt cuộc bạc diễn xâm loại này thân phận xã giao cần thiết làm được kín kẽ. Thật là đen đủi A, gặp được loại sự tình này. Một mảnh yên tĩnh qua đi, luôn ưu dương dẫn đầu đánh vỡ đỉnh trệ không khí. Nghe thấy lời này sau kia hai vị mạo mỹ nữ tính đều ánh mắt không rõ mà nhìn về phía hắn, trong đó một cái nhẹ giọng nói. Hắn là mấy năm nay cầm đại mãn quán tân tấn ảnh đế. Giống như xác thật cũng có tư cách này tùy hứng đặt bao hết đi. Luân yêu dương biết đối phương lai lịch không nhỏ, chỉ là sau lưng nói một miệng đồ sàng khoái, đột nhiên không kịp phòng ngừa bị vả mặt đến nghẹn lời ở. Cho nên ta không tiếp tục tranh. Tịch bác Diên nói, trên người hắn kia kiện dính ước HT không cái 10 vạn bắt không được tới. Kết quả bị đương cái rẻ lao giống nhau xuyên. Tuy rằng nhân ra đương cái rẻ lao xuyên cũng mê chết người không đền mạng là được. Bên cạnh nữ sinh yên lặng nghĩ. Tiêu hiện tại như thế nào? Kha tử khiên kẹp ở đầu ngón tay điên đã mò phòng tay. Hắn liếc hướng bên cạnh người tiểu thế tử. Vân tiểu đã có chút thất thần. An mặc bạch với hai chân chầm gì gì mà khép lại cọ sát. Mượt mà tiểu xảo đầu gối lộ ra đạm phấn. Chút nào không phát hiện chính mình hành vi đã có vẻ không như vậy khéo léo. Vốn dĩ tưởng thông qua bơi lội đảo bức Vân Kiểu mặc vào áo tắm, kết quả gặp phải loại sự tình này. Tính, cũng không có gì tâm tình, đi hoạt động thất chơi bóng đi. Tịch Bắc Diên đứng lên. Bóng bàn. Đi đi đi. Luân ưu dương lập tức phụ họa, theo sau chú ý tới bên cạnh Vân Kiểu, tiểu tẩu từ đâu? Sẽ đánh bóng bàn sao? Vân Kiểu khẩn cấp suy tư vài giây, vẫn là quyết định nhân cơ hội đem ý tưởng nói ra, ta sẽ không bóng bàn nhà, cho nên. Cho nên các ngươi đi thì tốt rồi, ta về phòng đi. Luân ưu nhướng mày đầu dương lên, nhìn về phía Kha Tử Khiên. Người sau trầm mặt trong chốc lát, đại khái cũng cảm thấy như vậy không thú vị, rứt khoát liền gật đầu, hành. Hán tử túi lấy ra phòng tạp đưa cho Vân Tiểu, chính người trở về đi. Chương 6 Vân Tiểu cầm phòng tạp ngoan ngoãn hồi 28 tầng phòng. Thoát ly Kha Tử Khiên bọn họ lúc sau không khí đều trở nên tới mát, Vân Tiểu lúc này mới chú ý tới thang máy phía sau trong suốt pha lê. Có thể đem nơi xa đen nhánh phía chân trời hải mặt bằng cùng gần chỗ khách sạn ánh đèn đều bày biện ra tới. Lúc này thang máy không có người, Vân Tiểu liền nhẹ nhàng dán lên pha lê mặt, thấy phía dưới kia một khối to lân lân chớp động cơ hồ nhìn không thấy bóng người vô biên tế bể bơi. Tựa hồ mơ hồ có thể trông thấy tầm không trong nước thân ảnh. Vân Tiểu trở lại khách sạn phòng sau, tiến phòng tắm tắm rửa một cái. Phao tiến buồn tắm thời điểm, ấm áp đem chồng chất một ngày lo hô bất an đều hồng tràn ra đi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 cơ hội là dây hồi, hành, vậy ngươi buổi tối lại xuống dưới cùng nhau ăn. Vân tiểu nhẹ nhàng thở ra, vội vàng tròng lên dép lê lạch cạch lạch cạch mà chạy đến phòng tiểu phòng khách ban công, cùng nên diện đánh tơi ấm áp gió biển ôm cái đẩy cõi lòng. sóng chiều kích động cùng đám người ầm Ý tạp thanh bị gió biển lôi cuốn rót vào trong hai. Vân tiểu trắng nón mặt như là có thể cảm nhận được nhỏ vụn thô lệ hạt cát ở đơn giản đến không thể lại đơn giản nhảy nhót chung dựa vào ban công bóng loáng thạch lan thượng người.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 Bên cạnh tựa hồ không có chính mình vị trí. Tới tới tới, tiểu tẩu tử ngồi ta bên này. Luân yêu dương vô vô chính mình bên phải không bị hô. Vân tiểu bị này xưng hô làm cho xấu hổ lại thẹn đỏ mặt, dần dần nước át hai tròng mắt liếc về phía Kha Tử Khiên, mà đối phương vẫn như cũ là không chút để ý bộ dáng. Tuấn Mỹ khuôn mặt có vẻ lạnh nhạt, qua đi ngồi đi, nơi nào đều giống nhau. Vân tiểu đành phải ngồi qua đi, thả cẩn thận mà vẫn duy trì khoảng cách. Nhưng vị trí liền lớn như vậy. Mặc dù Vân Kiểu nhỏ sinh không quá chiếm vị, cũng vô pháp ly đến quá xa. Tiểu tẩu tử, đây là ngươi. Luân ưu Dương từ trên mặt bàn lấy tới một cái không chén rượu, ngã vào rượu sau đưa cho Vân Kiểu. Ta, ta không uống Vân Kiểu vội vàng đẩy trở về, nhưng sức lực nơi nào để đến quá ản phạ, chính là bị bẻ ra ngón tay nhét vào đi. Hào mềm tay. Ý tưởng một cái trước mắt mà qua, Luân ưu Dương kiên nhẫn giải thích, đây là rượu trái cây, cô độ dày rất thấp không tin ngươi nghe vừa nghe. Vân Kiểu cúi đầu. Sắc thật không ngửi được nhiều ít con vị, ngược lại là nước trái cây vị ngọt càng trọng một ít. Mọi người đều uống loại này, ta cũng là mới vừa cho ngươi đảo, không tin có thể nhìn xem bình rượu. Luân Vũ Dương làm bộ muốn đi đem bình rượu lấy lại đây, Vân Kiểu đành phải đồng ý, "Tốt, ta đã biết." Màu tím lam là chủ phòng ánh đèn hạ, màu đen hình chữ nhật bản lớn trên mặt bãi đầy bình rượu cùng một ít Vân Kiểu xem không hiểu đồ vật. Mà Luân Vũ Dương lại lấy tới cái tiểu ngọn ý. Năm cái xúc sắc bị đặt ở Vân Kiểu trước mặt trên mặt bàn còn có một cái cùng loại với màu đen cái ly giống nhau đổ vật phản cái. Chơi qua cái này sao? luân ưu dương hỏi. vân tiểu nhấp môi nhìn mấy thứ này, chậm rãi lắc đầu. vẫn luôn chú ý vân tiểu bên này kha tử khiên không nhịn xuống cười nhạo ra tiếng. tiếp theo bị bên cạnh vưu ngưng ở tầm mắt manh khu nội nhẹ nhàng méo méo cánh tay. hắn nên sẽ không liền xúc sắc cũng chưa chơi qua đi. vưu ngưng có chút kinh ngạc mà thấp giọng hỏi nói, không cần xem nhẹ lời nói của ta a. kha tử khiên từ từ đáp một bàn tay thưởng thức một khắc sườn đồng hồ, cười như không cười mà xem Vân Tiểu trò hay. Luân U Dương cấp Vân Tiểu giải thích như thế nào dùng đầu hộp đông đưa xúc sắc cuối cùng tính ra điểm số, hiểu chưa? Vân Tiểu đại khái minh bạch, nhưng không biết như vậy chơi có cái gì ý nghĩa. Đúng vậy, ta hiểu được. Luân U Dương nhìn chăm chăm Tiểu Tẩu Tử lệ đã có chút đổ mồ hôi đỉnh Tiểu chắp mũi, cố nén miệng khô lưỡi khô cảm giác. Kỳ thật còn có rất nhiều chơi pháp, nhưng là sợ ngươi chơi không rõ, dùng xúc sắc là đơn giản nhất. Điểm số thiếu chịu trừng phạt, liền đơn giản như vậy. Vân Tiểu gật gật đầu, nhưng vẫn là có chút bất an mà nhìn chằm chằm kia mấy cái nho nhỏ xúc sắc, tựa hồ bên trong ẩn giấu an người dã thú. Nhưng mà nếu vào được, hắn cũng đã ở vào một cái thân bất do kỷ trạng huống chung. Nổ vang âm nhạc thanh bị điều thấp âm lượng, vang lên chính là đông đảo xúc sắc ở đầu trong hộp loảng xoàng loảng xoàng đương dồn dập lại vô quy luật va chẳng thành, trên mặt bàn mỗi một bàn tay đều kỹ xảo mười phần, luôn ưu Dương thậm chí gợi lên đầu hộp quan rất nhiều lần cũng không có lộ ra bất luận cái gì một viên xuất sắc, chỉ có vân tiểu tế bạch một bàn tay như là cầm không được đầu hộp dường như vụ về lại gian nan đứt quáng mà hoảng. đình chỉ đông đưa sau, vân tiểu mở mịt mà nghe bọn họ cho nhau nói một ít lệnh người khó hiểu danh từ, tựa hồ là ở đoán điểm số. tới, khai khai khai, tịch bắc diên rốt cuộc hô, vân tiểu mới vừa đem đầu hộp mở ra, luân ưu dương liền thò qua tới, cánh tay thiếu chút nữa cọ đến vân tiểu tay, sợ tới mức hắn hướng bên cạnh lại nỗ lực tê tê không hổ là tiểu tẩu tử. Luân Yêu Dương cười ra tiếng, chiều mọi người kêu, 10 giờ, còn có càng tiểu nhân sao. Ta đều nói các ngươi đoán bảo thủ ha ha ha. Thấy mọi người ánh mắt lại lần nữa tụ tập ở trên người mình, Vân Tiểu nắm chặt trong người trước đôi tay đều bắt đầu đổ mồ hôi, ớt đúng hỏi. Sao? Làm sao vậy? Điểm số nhỏ nhất, muốn chịu trừng phạt Nga. Luân Yêu Dương cười nói. Vân Tiểu ngực bị một nắm chặt, hô hấp đều dồn dập vài phần, đó là cái gì trừng phạt đâu. Cứ việc tiểu tẩu tử trên người ngọt mùi hương một tia chui qua tới sắc thật mê người, nhưng Luân Yêu Dương vẫn như cũ rõ ràng đối với Vân Kiểu không thể trực tiếp như vậy quá mức, nếu lần đầu tiên chơi, vậy tới cái đơn giản nhất, chân tâm thoại đại mạo hiểm đi. truyền thiệt tình lời nói, vẫn là đại mạo hiểm. Luân Yêu Dương túi đầu nghiêng đi mặt xem Vân Kiểu, kim loại môi đinh ở ánh đèn hạ lập lòe, một bộ thuần tuy chờ mong bộ dáng Vậy thiệt tình lời nói đi. Vân Kiểu nhẹ nhàng nói, hắn lại buồn cũng có thể minh bạch Yêu cầu thực tiễn thao tác đại mạo hiểm có thể so thiệt tình lời nói nguy hiểm lớn hơn rất nhiều. Hảo Nga, như vậy đại gia có hay không cái gì vấn đề muốn hỏi tiểu tẩu từ đâu. Luân Yêu Dương tùy ý nhìn quét một chút, trên thực tế căn bản không có cho người khác nói chuyện ý tứ. Kha tử khiên có điểm buồn cười mà nhìn Luân Yêu Dương, mang tỏ mò hắn rốt cuộc muốn làm gì. Nếu không ai, vậy ta hỏi lạc. Vân tiểu trong lòng khẩn trương, không khỏi ngồi nghiêm chỉnh lên, co quắp biểu tình ở kia trương điệt lệ không mất nhu hòa gương mặt. Làm Luân Yêu Dương tâm ngứa khó nhịn. Tiểu tẩu tử, vì cái gì ngươi luôn là ăn mặc bạch ti a Luân Yêu Dương hỏi. Lời này vừa ra, tầm mắt tự nhiên đều ngắm nhìn ở vân kiểu hai chân. Mặc dù bị bạch vớ bao vây lấy, cũng vẫn như cũ nhìn ra được cặp kia chân đường cong xinh đẹp, tiếp xúc đến quá nhiều chú ý, vân kiểu chân khép lại kẹp đến càng thẩn, tiểu xảo mượt mà đầu gối đỉnh ở bên nhau cứng đờ. vũ ngưng thần sắc cũng vi rượu lên, khoe miệng ngậm ý cười đảo không có vẻ tùy tiện. Hắn có nghe Kha Tử Khiên nói qua Vân Kiểu cái này sửa không xong thói quen, lại không biết cái gì nguyên nhân. Kha Tử Khiên môi mỏng nhắm chặt, ở ánh đèn hạ biểu tình khó có thể nắm lấy. Hắn vẫn luôn ghét bỏ Vân Kiểu cái này kỳ quái thói quen, nhưng chính mình giống như trước nay không hỏi qua nguyên nhân. Cho nên Vân Kiểu chính mình vì cái gì cũng không giải thích. Liên thế nào cũng phải tại đây loại trường hợp hạ bị vấn đề. Vân Kiểu híp hát nhuận đôi mắt ở ánh đèn hạ lẳng lặng mà lập lòe, chuyên phát tin âm nhạc tới rồi kết thúc, ca trong phòng tĩnh rất nhiều. Nay chỉ là một đôi trường vỡ ốp, không phải bạch ti. Vân Tiểu nhỏ giọng giải thích nói, Xuyên cái này, thật sự chỉ là thói quen. Trước kia ở giáo dưỡng viện thời điểm, đều là như vậy Xuyên, từ lúc còn rất nhỏ liền bắt đầu, bị mang ra tới lúc sau trong nhà cũng chấp thuận như vậy Xuyên, cho nên không nghĩ tới muốn sửa. Luân ưu Dương Nga một tiếng, gật gật đầu, nguyên lai like là như thế này. Kha tử khiên ánh mắt liếc hồi bắt đầu truyền phát tin tiếp theo bài âm nhạc MV màn hình lớn. Thật cảm thấy chính mình nghe lúc này đáp là lãng phí thời gian. Không cứu. hắn tưởng. Chính là ta cảm thấy như vậy xuyên cũng thực đáng yêu a, Kha Tử Khiên, ngươi không cảm thấy sao. Luân ưu dương đột nhiên nhìn về phía Kha Tử Khiên, trên mặt tươi cười nghiền ngấm, Kha Tử Khiên nhướng mày nhìn lại, không biết chính mình cái này hảo huynh đệ ở đánh cái gì chú ý, vốn gì đã tưởng làm lơ. Thấy vân kiểu rụt dẹ lại mang theo điểm chờ mong thuận theo bộ dáng, về điểm này tâm tư mạc danh lại lần nữa toát ra tới. Đáng yêu là rất đáng yêu a Hắn nói. Chính là kia có ích lợi gì? Ngươi cho rằng chỉ là bởi vì này kỳ quái thói quen ta mới như vậy sao? Ngươi quá ngoan, không làm lụng cũng không cầu nhân, ta đều không nghĩ chạm vào ngươi a Vân Tiểu trong mắt hoảng lẽ quang giống như ngưng lại, khỏe miệng ý cười cũng trở nên khô khốc cứng đở, tay chân cũng không biết nên như thế nào phóng. Đây là kha tử khiên cho tới nay đối Vân Tiểu thái độ. Lúc này Vân Tiểu đảo cũng không có gì đặc biệt thương tâm cảm thụ, chỉ là cảm thấy mở mịn hắn đột nhiên không biết chính mình nên như thế nào cùng Kha Tử Khiên sinh hoạt đi xuống Vân Tiểu đã đến làm một cái ý vị sâu xa tiểu nhạc đệm cũng không có ảnh hưởng hiện trường ngoạn nhạc không khí Kha Tử Khiên nói xong những lời này sau chỉ là không khí lược xấu hổ mà tĩnh bài giây, nhưng thực mau khôi phục trò chơi tiếp tục tiến hành Vân Tiểu mỗi một vòng đều ở thực nghiêm túc dùng sức mà ném đầu hộp, ném đến tế gầy thủ đoạn thực mau toan như cũ thoát khỏi không được bị phạt mấy vòng bất quá Luân ưu Dương không có hỏi lại Vân Tiểu chân tâm thoại đại mạo hiểm mà là trực tiếp làm hắn phạt rượu. Tuy rằng rượu trái cây số độ không thế nào cao, Vân Kiểu nhấp nhấp liền không có hơn phân nửa ly, vẫn là có điểm cồn phía trên choáng váng. Theo sau có lẽ là nhận thấy được Vân Kiểu hơi say trì hoãn rất nhiều, luôn ưu dương không có lại chủ động đề cập Vân Kiểu. Bên cạnh người đó là chơi đến lửa nóng đám người, còn làm Vân Kiểu cảm thấy chính mình thân ở ở ngũ quang thập sắc sạc sỡ bóng người ở ngoài, khoảng cách dần dần kéo xa, liền mỗi người diện mạo đều xem không quá rõ ràng trong ấn tượng kha tử khiên cùng vị kia ổ mẹ gạ vị trí cũng biến thành lưỡng đạo sạc sỡ bóng người ở một trận ồ nào trong tiếng tựa hồ ngắn ngủi mà đến gần rồi một chút vân tiểu thấy không rõ lắm rượu trái cây vị ngọt lần đầu tiên làm hắn cảm thấy như vậy khó chịu thế cho nên ý đồ đem chính mình vây quanh xúc ở góc luân ưu dương quay đầu thấy vân tiểu động tác chậm chạp mà tưởng khúc khởi chân ôm lấy nửa liễm đôi mắt ngông hơi nước mềm mại gò má thượng cũng dâng lên đường đỏ thường vân tiểu rũ đầu nhỏ giọng lẩm bẩm không biết cái gì cái gì Luân U Dương thâu tiến đến, rõ ràng thấy ổ mẹ gà hình dạng xinh đẹp, môi rất nhỏ chu lên, tựa hồ là thật sự say, lẩm bẩm muốn thượng vệ nức cờ, lại kêu một cái xa lạ tên, gọi là gì mâu thu. Ta dẫn hắn đi thượng vệ nức cờ. Luân Dương so cái tạm dừng thủ thế, diên liếc mắt kha tử khiên, đối phương một bộ thản nhiên tùy ngươi đi thái độ, mơ ước hồi lâu hương mềm thân hình hiện tại ẩn ẩn dựa vào chính mình, siêu siêu vẹo vẹo mà đi phía trước đi. Luân U Dương thực nỗ lực mà khống chế được chính mình. Trong tay nắm chặt cánh tay tế đến còn có thể nhiều ra một đoạn đốt ngón tay. Tiếp đi, chúng ta là đi thượng âm nhạc khóa sao. Đi đến một nửa, Vân Tiểu đột nhiên ngửa đầu hỏi Luân Yêu Dương. Đồ tế nhuyễn tiếng nói niệm ra tiếp đi hai chữ như là dính mãi vị kéo đông gòn, ngọt nị mê người. Hảo vang âm nhạc thanh. Luân Yêu Dương trầm mặc hai giây, theo hắn trả lời, đúng vậy, đi thượng âm nhạc khóa. Đi vào tu sửa đồng dạng tinh xảo sạch sẽ toilet, Vân Tiểu đột nhiên thoát khỏi Luân Yêu Dương tay. Siêu siêu vẻo vẻo vượt vài bước đi đến màu đen đá cẩm thạch trường hình chữ nhật buồn rửa tay trước mặt, trắng non tay hơi hơi nâng lên, đầu ngón tay điểm ở buồn rửa tay thượng. Hôm nay đạn, đạn bệ ý thổ vần bản sơn nạ ta đi. Vân Kiểu hàm hàm hồ hồ mà nói, luôn yêu dương buồn cười mà nhìn này tiểu tẩu tử uống say phát điên, lại đáng yêu đến làm người khó có thể nhẫn lại. Vì thế ở Vân Kiểu còn đắm chìm ở chính mình bản sơn nạ tạ khi, bị thình lình từ sau lưng bế lên, tiếp theo bị đặt ở buồn rửa tay thượng. Ngươi như thế nào, như vậy đáng yêu. À. Luân Yêu Dương tay xoa Vân Kiểu bọc trường vỡ trên mũi, đầu ngón tay câu thượng banh non miệng ra thì gen. Bị đụng tới chân sau Vân Kiểu lập tức đình chỉ trên tay động tác, không đánh đàn. Sững sờ ở kia ngơ ngác mà xem Luân Yêu Dương, ửng đỏ chốc mũi mắt máy, thoạt nhìn không phải thực tình nguyện. Càng la bọc đến kín mít càng có thể kích phát Luân Yêu Dương hứng thú. Hắn cong lưng đối diện Vân Kiểu đầu gối, phiếm thực đạm hờ nhạt. Vừa định đem Vân Kiểu trường vỡ kéo xuống tới, toát lét muôn bị đột nhiên đẩy ra. Luân Hữu Dương bất giác có gì, vì thế ngay sau đó đã bị sườn neo thật lớn đánh sâu vào, đột nhiên đẩy ra đi, cả người thật mạnh quăng ngã trên mặt đất chiều sau hoạt. Chương 7 bạc diễn sâm hai tròng mắt so ngày thường còn hát trầm, phảng phất biển sâu nhìn không thấy lam đen nhánh. Thật đúng là đoán đúng rồi. Đồng thời cùng lại đây còn có đường cẩn, đứng ở toa lét cửa, nhìn bị đá đến trong lúc nhất thời đại nao choáng váng khó có thể tỉnh táo lại. Luân Hữu Dương sách nói, Thoạt nhìn liền như vậy ngoan ổ mẹ ga, đi theo này đàn gia hỏa thật sự rất nguy hiểm. Bạc Diễn Sâm lập tức đi đến Vân Kiểu trước mặt, nhận thấy được bóng ma sau Vân Kiểu dơ lên đầu, cảm thấy cổ so vừa mới còn muốn toan. Này cũng quá cao. Tiếp đi. Ngươi như thế nào như vậy cao? Vân Kiểu bất mãn mà nói, vươn một bàn tay ý đồ đi vớt ve Bạc Diễn Sâm đỉnh đầu, ngươi rõ ràng phía trước. Còn không có ta cao. Ô mẹ gạ lớn lên như vậy cao, là không có ản phà muốn nga. Vân Kiểu dần dần trở nên mồm miệng không rõ, như là trong miệng hàm khối đường. Bạc Diễn Sâm yên lặng ngồi xuống một ít. Làm vân kiểu thuận lợi bắt tay đặt ở chính mình trên đầu. Đường cần nghẹn lời mà nhìn nhà mình mình tinh bị một cái ồ mẹ gà coi như đại cầu giống nhau hống. Khoảng cách biến gần sau vân kiểu thấy trước mắt cặp mắt kia, tay cũng an tĩnh lại, dường như tưởng chìm vào này phiến biển sâu. Bốn phía đều là lôi kéo suy nghĩ ngọt sữa bò khí vị, bạc diễn xâm nhìn ồ mẹ gà mạo mồ hôi mỏng tiểu xào chóc mũi, tầm mắt lại vớt ve quá đối phương yếu ớt đến lộ da nhạt nheo xanh tím mạch máu mí mắt. Tưởng tượng đến Vân Kiểu mô một chỗ ra thịt khả năng sẽ bị này đó lệnh người chán ghét cặn bã chẳng qua, Bạc Diễn Sâm liền bực bội đến tưởng lại cấp người nọ mấy đá. Nhưng thực hiện nhiên, lại đến vài cái có lẽ chính là mạng người sự tình. Vốn dĩ Bạc Diễn Sâm không nghĩ tới sẽ làm được loại tình trạng này, hắn chỉ là trùng hợp hồi nơi này muốn cùng thế ngăn cách nghỉ ngơi một buổi tối. Nhưng tối hôm qua thấy Vân Kiểu có quắc mà đứng ở này đó ản phạ bên cạnh, như thế nào nhìn đều không giống như là tình nguyện bộ dáng. Vốn dĩ tưởng nghỉ ngơi đêm nay ngược lại đêm không thể ngủ, ngày hôm sau lên hắn đã kêu người đem toàn bộ khách sạn lớn mấy ngàn danh khách nhân trung si ra Vân tiểu. Đường Cẩn thiếu chút nữa bị này tổ tông làm điên. Bạc Diễn sâm bực bội cùng tức giận bị Vân Kiểu vài cái sờ đầu cùng đối diện thực mau áp xuống đi, ở Luân Ưu Dương ở vào thành tỉnh cùng Hoàng Hốt gián đoạn Đức Quáng tục gen gì chung, Vân Kiểu đột nhiên vươn hai tay, ôm lên Bạc Diễn sâm cổ. Ở Đường Cẩn rối tay muốn kêu ra một câu lẩu, no phía trước, Bạc Diễn xâm lập tức hồi bế lên đi. Ngươi thật là đẹp mắt, ti đi. Vẫn tiểu hơi thở phun ở bạc diễn xâm trên cổ, ấm áp như là ốm miêu cào người, đáng tiếc toàn vô ý thức. Ô mẹ gả khung sương tiểu, eo cũng thế, bạc diễn xâm một bàn tay liền hợp lại ở hơn phân nửa, mềm đến hắn không nghĩ buông tay. Ngươi đi đem phi cơ gọi tới, sau đó đem người đưa về ta bên kia, ngươi toàn bộ hành trình đi theo. Bạc diễn xâm nghiêng đi mặt, đối đường cần nói, đường cần sửng sốt, ta, ta toàn bộ hành trình đi theo, ta kêu cá nhân không được tiếp xúc đến bạc diễn sâm ánh mắt, đường cẩn vô pháp, hành hành hành, ta cùng ta cùng. bạc diễn sâm nhẹ nhàng đem nháy mắt ngủ chầm quá khứ vân kiểu bế lên, đang muốn bước ra toilet, gọi điện thoại đường cẩn vội vàng nhắc nhở, mang hảo khẩu trang A, người kính dâm đâu? bạc diễn sâm ý bảo một chút, đường cẩn lập tức từ hắn túi áo lấy ra kính dâm khẩu trang cho người ta mang lên, sau mới tính nhẹ nhàng thở ra. bị đá phi luân ưu dương còn trên mặt đất nằm, nửa mở đôi mắt có vẻ tăng dã, đại khái bởi vì lực đánh vào quá lớn. Nhị cốt thượng cốt đinh đem làn da đâm ra điểm huyết. Xách. Người này xử lý như thế nào A đường cẩn quải xong điện thoại, nhìn Luân Yêu Dương điểm môi. Kha tử khiên đợi hồi lâu không chờ đến Luân Yêu Dương cùng Vân Kiểu trở về, trong lòng lại không thoải mái lên, nghĩ tên kia nên sẽ không thật ở toilet xuống tay đi. Bạch vơi không thể hiểu được nôn nóng, hắn vẫn luôn chơi đến thất thần, cuối cùng quyết định vẫn là đi xem một cái. Kết quả ca phòng môn bị đẩy ra. Kha tử khiên tưởng Vân Kiểu đã trở lại. Kết quả lại thấy một cái mang khẩu trang tuổi trẻ nam nhân. Đường cẩn tún luôn ưu dương một đường kéo lại đây, đẩy cửa ra sau trực tiếp đem người quăng đi vào. Kinh nổi lên vài tiếng thấp thấp khét trói thai. Vưu ngưng cũng hoàng sợ, ngay sau đó phát hiện Vân kiểu cũng không ở chỗ này. Sao lại thế này? Tịch bác Diên hô. Vân kiểu đâu? Kha tử khiên nhìn hảo huynh đệ bị biến thành bộ dáng này, tức giận một chút sông lên đầu, tiến lên liền tưởng cùng hắn động thủ. Kết quả bị đường Cẩn hai hạ chắn trở về, thân hình lảo đảo đến mất mặt. Vân Tiểu. Ai là Vân Tiểu? Đường cần hỏi. Kha Tử Khiên không trở lên trước, nỗ lực áp lực lửa giận, Vân Tiểu là thê tử của ta. Nga, Vân Tiểu là Lão Bà Ngươi A. Đường cần đường cần ánh mắt từ trên mặt đất Luân ưu Dương liếc hướng tức giận đến gần xanh bạo khởi Kha Tử Khiên, ở mọi người đột nhiên không kịp phòng ngừa hết sức, đột nhiên cười lên tiếng. Lão Bà Ngươi không lạc. Đường cần đến sân bay sau đi lên tư nhân phi cơ, bên trong rộng mở đến không thể so khách sạn đại phòng kém. Ấm màu vàng ánh đèn hạ bạc diễn sâm đang ngồi ở bên trong, điều tiết qua đi ghế rửa thoạt nhìn chính là một trương loại nhỏ giường, mà bên trên phô tài chất thật tốt chăn mỏng đệm. Bùn hẳn là vì bạc diễn sâm chuẩn bị màu đen chăn mỏng hạ cố lấy nho nhỏ một đoàn, vẫn tiểu thấu phấn khuôn mặt lâm vào trong đó, như là tẩm nhập mực nước khít ngọc. Thật là thời tiết thay đổi, bạc diễn sâm. Đường cần biên hướng trong đi biên nói. Khi nào không phải ta chiếu cấu ngươi chừng nào thì không phải bên người người băn khoăn ngươi Không nghĩ tới có thể ở ta tồn tại hôm nay thấy ngươi chiếu cấu người khác. Bạc diễn sâm không hề răng, ở màn ảnh trước kiếp nổ vô số thét trói thai hoàn mị khuôn mặt ở ấm đèn vàng chiếu sáng bắn hạ có vẻ nhu hòa, hắn tiếp tục nhìn một lát ngủ say vân kiểu mới đứng dậy, từ bên cạnh lấy quá áo gió mặc vào. Hắn chỉ mặc một cái hơi mỏng hôi áo thùn, bên trên đánh dấu quá dễ dàng tỏ rõ ra thân phận của hắn. Còn hảo ngươi không quên ngày mai muốn đóng phim. Đường Cẩn tức giận lại bất đắc dĩ mà ngồi ở v Bạc Diễn Sâm thuận miệng đáp, chiều phi cơ ra tới rồi gọi điện thoại cho ta. Đến khi đã gần dạng sáng, Đường Cẩn đã không biết chính mình đánh nhiều ít cái ngáp, đem vân kiểu ôm xuống phi cơ khi trong lòng ngực ổ mệ gả cũng như cũ ngủ thật sự trầm, không hề có tỉnh lại dấu hiệu. Đen nhánh tóc mai rán ở đỏ bừng khuôn mặt nhỏ thượng, bao trùm ở má thịt thượng lông mi thường thường rung động một chút, ngoan đến muốn mệnh. Hào đi, sắc thật không trách Bạc Diễn Sâm. Đường Cẩn đột nhiên có điểm lý giải. Bạc diễn sâm trướng mắt những cái đó lùng trang diễm mà sinh hoạt cá nhân hỗn loạn trong vòng người, đường Cẩn có thể lý giải, nhưng là cũng có rất nhiều thanh thuần xinh đẹp, như thế nào không thấy bạc diễn xâm thượng như vậy một chút tâm đâu. Làm người đại diện hắn đương nhiên không hy vọng nhìn đến chính mình nghệ sĩ làm ngầm tình yêu loại sự tình này, nhưng vẫn luôn mặc kệ bạc diễn xâm như vậy cũng không phải biện pháp. Nếu có thể xuất hiện một người trị trị này tổ tông, đường Cẩn là trăm triệu cầu còn không được. Lại xem đi! Hiện tại liền ô mẹ gạ là đã kết hôn cái này cảm đều vượt bất quá đi. Tuy rằng bạc diễn xâm làm đường cẩn đem người đưa về chính mình trung cư, nhưng đường cẩn nghĩ nghĩ cảm thấy cũng không quá thỏa, liền lâm thời nhờ người làm ra vân kiểu cá nhân tin tức, trực tiếp đưa Phật đưa đến Tây, đem vân kiểu mang về chính mình ra. Cùng cái kia tên là Kha Tử Khiên Ản Phạ Trượng Phu Cộng Đồng có được ra. Biệt thự dùng chính là vân tay giải khóa, đường cẩn không như thế nào cố sức liền đem vân kiểu tặng đi vào thẳng đến đem người an ổn đặt ở trên giường đắp chăn đàng hoàng, Đường Cẩn mới thở phào nhẹ nhõm, cho người ta chụp cái chiếu truyền cho bạc diễn xem sau. Đối phương vài giây nội lập tức hồi phục một câu hảo. Đường Cẩn liên biết tiểu tử ngươi còn chưa ngủ, thật phục. Vân Tiểu lần hai ngày tỉnh lại khi cảm thấy cả người còn tính thần thanh khí sảng, chỉ là ngơ ngác chừng mắt nhợt nhạt mắt buồn ngủ, suy nghĩ hồi lâu cũng chưa nhớ tới tối hôm qua phát sinh quá chuyện gì. Di động ở gối đầu biên điên cuồng chấn động lên, Vân Tiểu mới vừa cầm lấy liền thấy trên màn hình biểu hiện Kha Tử Khiên biến mất đối diện trực tiếp Cát Đức theo sau biểu hiện ra một trường xuyên cuộc gọi nhớ cùng chưa đọc tin tức đem Vân Kiều sợ tới mức trực tiếp ngồi dậy đại bộ phận đều đến từ Kha Tử Khiên Si đi nơi nào có thể hồi phục nói cấp cái điện thoại phát cái dấu chấm câu cũng đúng Si uống say bị người mang đi cũng không biết như thế nào di động định vị cũng không khai một chút ta Si Si xâm vấn tiểu ngươi rất lợi hại đi ra ngoài một lát liền gấp không chờ nổi cùng người chạy đúng không? Có người nói nhìn đến ngươi ôm cái nam ra khách sạn rất lợi hại à? Ta phía trước như thế nào không phát hiện? Một trường xuyến tin tức so kha tử khiên cùng vân tiểu đến nay mặt đối mặt nói qua nói đều phải nhiều vân tiểu đều xem sửng sốt. Cuối cùng một cái tin tức là hơn 10 phút trước phát. Ngươi lợi hại, sâm vân tiểu ly hôn đi. Nhìn đến cuối cùng mấy chữ vân tiểu trái tim đột nhiên phanh một tiếng trong nháy mắt nói không rõ là cái gì cảm giác bi thương vẫn là khổ sở giống như cũng không có chi bằng nói thuận theo vân tiểu sâu trong nội tâm nhu cầu cùng khát vọng nhưng hiện thực là hắn sau lưng còn có sầm gia sầm gia đem hắn mang ra tới cho hắn càng tốt sinh hoạt điều kiện cho hắn tiếp thu càng tốt giáo dục còn không phải là vì cùng kha tử khiên liên hôn sao ly hôn lúc sau vân tiểu hẳn là đi nơi nào đâu vân tiểu mở mịt mà ngồi ngẩn ra một lát lại đung nhiên phát giác chính mình giống như đã ở nhà Bất quá là ngủ một giấc, như thế nào cảm giác đã xảy ra rất nhiều sự. Chính mình lại là như thế nào trở về. Tiếp tục phiên di động tin tức, Vân Tiểu phát hiện một cái xa lạ tin tức, là ở dạng sáng thời điểm phát. Hơi chút giải thích một chút về ngài vì cái gì sẽ về đến nhà chuyện này. Ngài trượng phu bằng hưu ở khách sạn trung dục đối ngài làm chuyện vô liêm sỉ, từ chính nghĩa chi sĩ vươn viện thủ sau đem ngài đưa về an toàn trong nhà. Không cần miệt mài theo đuổi chi tiết, hy vọng chúng ta có duyên gặp lại. Vân Tiểu Vân Kiểu xem xong sau càng là không hiểu ra sao. Nhưng là nỗ lực hồi tưởng trong chốc lát, nhiều ít có thể nhớ lại chính mình là tiến vào ca phòng sau cùng Kha Tử khiên đám kia người chơi xuất sắc, lại uống lên rượu trái cây. Người quá ngoan, không làm lụng cũng không đủ câu nhân, ta đều không nghĩ chạm vào người A. Kha Tử khiên câu nói kia liên quan khinh miệt ngự khí đột nhiên hoàn chỉnh mà từ Vân Kiểu trong đầu toát ra. Đối, chính mình sau lại liền uống lên rượu trái cây, sau đó liền. Liền uống say. Vân Tiểu Kiều mấy cây không nghe lời tóc mái, cặp kia màu xanh đen thâm thúy đôi mắt hiện lên ở trước mắt. Gần trong găng tấc, tựa hồ đã từng liền xuất hiện ở mấy cm trước mặt. Vì cái gì? Có loại thực chân thật cảm giác. Thối hôm qua nhìn thấy hắn sao? Vân Tiểu nhìn xem chung quanh, tuy rằng không phải chính mình ngủ kia gian phòng, nhưng đều cùng ngày thường vô dị, cơ hồ làm hắn cho rằng hai ngày này nghỉ phép đều là giả, đều là đang nằm mơ. Lại lần nữa chấn động di động đem Vân Tiểu kéo về hiện thực. Chuyên được sau. Đối diện trầm mặt trong chốc lát, chỉ có thấp thấp xuyễn, tức thanh, không khỏi làm Vân Tiểu lại lần nữa nói câu y, ngươi hảo. Ngươi ở đâu? Kha Tử Khiên hỏi, thanh âm nghẹn ngào đến đáng sợ. Ta, ta ở nhà. Vân Tiểu trả lời thanh âm thực được, chính hắn cũng không biết chính mình là như thế nào trở về. Kha Tử Khiên lại trầm mặt thật lâu. Ngươi chờ. Vân Tiểu không thể hiểu được bị treo điện thoại, cũng không biết Kha Tử Khiên nói trở, là làm hắn trở ly hôn, vẫn là chờ tiến đến thu thập chính mình nghĩ đến trước kia xem qua rất nhiều ản phạ ra, bà ốm mẹ gạ đến chết bi thảm tin tức, vân tiểu đột nhiên kinh ra một thân mồ hôi lạnh, vội vàng cùng mâu thu liên hệ thượng, suy nghĩ trong chốc lát cảm thấy còn chưa đủ, thậm chí cùng ngô nửa yên bác sĩ cũng đã phát một cái tin tức, vân tiểu bất an mà đợi một ngày, cũng không đem kha tử khiên chờ trở, trở về, vì thế đành phải suy bất an chính mình làm cơm trưa, sau giờ ngọ ở phòng đắm chìm mà vẽ một lát họa tới gần trạng và khi, hắn cơ hồ đều phải đem chuyện này cấp đã quên. Đại môn bị mở ra thanh âm vang lên, Vân Kiểu mới đột nhiên nhớ tới, như là bị dẫm đến cái đuôi nhỏ yếu hấu miêu, bất an mà nhìn về phía đứng ở cửa án phạ. Ở Vân Kiểu trong tưởng tượng, Kha Tử Khiên hẳn là hùng hổ mà xông vào cửa phòng, tuấn mỹ khuôn mặt thượng tràn đầy lửa giận cùng mê thị, tiếp theo đem ly hôn hiệp nghị bang mà chụp ở trên mặt bàn, làm Vân Kiểu thêm song tự liền lan. Nhưng mà án phạ đứng ở cửa, mãn nhãn đều là mỏi mệt hồng tơ máu, trước nay đều là khí phách ăn hái phóng túng tùy tính nam nhân. Vân Tiểu lại giống như ở trên mặt hắn thấy mơ hồ hối hận. Ngươi hồi đã về rồi, Vân Tiểu giống như thường lui tới Tiểu Tâm Ân cần thăm hỏi nói. Kha Tử Khiên nhìn trầm chầm, chầm Vân Tiểu mặt nhìn một hồi lâu, mới ân một tiếng. ở Huyền Quan chỗ chậm rãi đổi giày, như là hành động thong thả tổn hại người máy. Là muốn ly hôn sao? Vân Tiểu không biết nên nói chút cái gì, không lưu ý liền đem trong lòng ý tưởng trực tiếp bại lộ ra tới. Kha Tử Khiên đột nhiên ngẩng đầu, khẽ nhếch môi lại chưa nói ra lời nói. Hai người rằng có sau một lúc lâu. Ản phạ túi đầu thay ở nhà dày, chậm dại hướng trong đi. Ngồi xuống đi. Kha Tử Khiên chiều sofa dơ dơ lên cẳm. Vân Tiểu liền ngồi qua đi. Cách nửa thước nhiều, Kha Tử Khiên cũng ngồi xuống. Trên người áo khoác cũng không thoát, Kha Tử Khiên từ trong bao móc ra một chồng giấy, đặt ở trên mặt bàn. Nhìn trên mặt bàn kia điệp viết giấy thỏa thuận ly hôn giấy, Vân Tiểu không hề răng, nhìn về phía bên cạnh Ản phạ trượng phu. Như ngươi chứng kiến, Kha Tử Khiên thanh âm cũng mệt mỏi. Ở phòng khách sáng ngời ánh đèn hạng, đáy mắt thanh hắc vành mắt rất là rõ ràng. Chúng ta ly hôn đi. Hắn nói. Chương 8. Ký tên toàn bộ hành trình Vân Kiểu đều thực bình tĩnh, trong lòng không có gì dao động, ngược lại có điểm may mắn. Xem ra Kha Tử Khiên đến buổi tối mới trở về, hẳn là đi xử lý này phân giấy thỏa thuận ly hôn. Mà làm đưa ra ly hôn một phương, Kha Tử Khiên phản ứng lại so với Vân Kiểu còn lớn hơn nữa một ít, nhìn chính mình ổ mẹ gã thê tử rũ xuống lông mi. Trắng nón non mịn tay cầm đặt bút viết trên giấy từng nét bút rơi xuống cùng người giống nhau xinh đẹp tên. Ta còn tưởng rằng ngươi thật sự có như vậy ngoan. Kha tử khiên châm trọc lại hơi mang sáp ý mà thấp giọng nói, nguyên lai like đã sớm tìm hảo có quyền thế nhà tiếp theo. Tăng đến đủ hảo, thật là không thể trong mặt mà bắt hình dong á sầm vấn tiểu Vấn tiểu thêm tự tay dừng một chút, có chút mở mịt mà nhìn về phía Kha tử khiên. Cái gì? Ta? Không hiểu lắm ngươi đang nói cái gì? Còn ở trang cái gì? Kha Tử Khiên tức khắc không vui lên, ngươi nên sẽ không liền chính mình như thế nào trở về cũng không biết đi. Chính là... Chính là ta thật sự không biết nha. Vân Tiểu bị Kha Tử Khiên hỏi đến không biết nên như thế nào giải thích. Mặc dù đối phương đến lúc này thái độ như cũ không thế nào hảo, hắn cũng vẫn là phát không dậy nổi tính tình. Chỉ là mở to một đôi sạch sẽ vô tạp chất xinh đẹp đôi mắt, cùng thanh âm giống nhau mềm đến kỳ cục. Ta tối hôm qua uống say. Căn bản không nhớ rõ đã xảy ra cái gì, tỉnh lại liền phát hiện chính mình đã trở lại. Kha tử khiên vững vàng một trương khuôn mặt tuấn tú, hiển nhiên không tin, một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng, nhưng thấy ổ mẹ gả khẽ run lông mi cùng bị cổ áo che khuất cổ, đáy lòng kia cổ buồn bực cùng ác liệt ước số lại dây dưa kêu gào lên. Là thật không nhớ rõ, vẫn là trang không nhớ rõ. Sẽ có người mang đi ngươi cũng chỉ là vì làm chuyện tốt đem ngươi đưa về ra. Chính ngươi không nói địa chỉ, ai có thể biết ngươi ở đâu. Ở trước mặt ta chính là bọc thành một đoàn tiểu bạch tỏ tối luôn qua nên sẽ không ở khác cản phả trên giường bị làm cho thần trí không rõ đi. ngày thường đem thân mình tàng đến tốt như vậy, chính là vì hiện tại có lý do không bị thấy cổ cùng trên eo dấu vết có phải hay không? nếu không cho ta xem bị làm cho có bao nhiêu tàn nhẫn? Kha Tử Khiên biết nhất định có một cái quyền thế đều cũng đủ cản phả mang đi Vân Tiểu, lại ở hôm nay lúc trước cho hắn đính vé máy bay bay khỏi. nhưng hắn căn bản không có khả năng nghĩ đến sẽ là bạc diễn xâm ở đêm khuya gọi người dùng tư nhân phi cơ suốt đêm đem Vân Tiểu đưa về tới. Rốt cuộc này thật sự quá không thể tưởng tượng, cũng hoàn toàn không có khả năng tính. Mà lấy vân Kiều tư sắc, bị khách sạn cái nào có tiền án phạ coi trọng đều có khả năng. Kha tử khiên nghĩ vậy mày khóa đến càng khẩn, ngực áp lực suốt đêm cả ngày lệ khí lại ở ngo ngoe dục dịch. Luân ưu dương cũng thật là thảm, bất quá là bị đạp một chân, hiện tại còn ở bệnh viện đau đến nghe răng trận mắt lại suy yếu. Kha tử khiên mỗi một câu đều làm vân Kiều khuôn mặt càng thêm tái nhợt một ít khó có thể tin xấu hổ và giận dữ cùng thất vọng hóa thành nước mắt màng trước nhỏ vũ vũ, tầm ớt rất nhỏ phiếm hồng hấp mắt. Người sao lại có thể nói như vậy? Vân Kiểu thiếu chút nữa không phát ra thành, nhỏ bé yếu ớt nghẹn ngào từ trong cổ họng tràn ra. Kha tử khiên dừng một chút, thế nhưng có một khắc run sợ đến không dám xem Vân Kiểu đôi mắt, chỉ là yên lặng mà rời đi tầm mắt, lại không có thu hồi lời nói mới rồi. Chỉ là một cái nhu nhược ngoan ngoãn ô mẹ ga Sao có thể làm hắn từ nhỏ xôi gió xuôi nước muốn cái gì đều có người đưa đến trước mặt tới ản phả túi đầu xin lỗi. Vân Tiểu không nghĩ tới Kha Tử Khiên không sợ bằng đại ác ý phỏng đoán chính mình, nhưng chính mình cũng sát thật vô pháp giải thích, một sốt ruột càng là ăn nói vụ về. Chỉ có thể đôi tay lạnh cả người mà đứng lên, bước nhanh chạy vào phòng. Cửa phòng đóng lại, trong phòng khách lại toát ra nhẹ nhẹ mùi thuốc lá. Vân Tiểu hoa ở trên giường ôm Tiểu Dương Thú Đông lau một lát hốc mắt tụ Tiểu Trân Châu. Trong lòng còn ở lo lắng kha tử khiên này đó ác ý phỏng đoán có thể hay không lọt vào sầm ra trong hai, hoặc là bị giáo dưỡng viện biết được. Phàm là có một phương cũng bắt đầu như vậy phỏng đoán Vân Tiểu, đều là làm hắn vô pháp thừa nhận. Chính đem chính mình nhét vào trong ổ chăn miên man suy nghĩ thời điểm, Vân Tiểu nhận được mâu thu video trò chuyện tỉnh cầu. Tiểu tiểu tiểu tiểu. Ta bị tiếp ra tới làm Video đối diện, một cái màu hạt rẻ tóc gần sóng vai ổ mẹ gạ biểu tình kích động rồi lại nỗ lực áp lực thanh âm ổng mẹ gả ngũ quan thanh tú, tuy rằng không tính là liếc mắt một cái kinh diễm, nhưng cũng là dễ coi xinh đẹp. Đặc biệt là cười rộ lên thời điểm, như là không thế nào trương dương bạch hoa chán ra tươi sống sát thái, mắt trái hạ màu đỏ thắm trí bằng thêm vài phần hoặc nhân mỹ ý. Mâu thu ở giáo dưỡng viện thời điểm, đã chịu bình định cũng không phải quá hảo, trừ bỏ lễ nghi tri thức nắm giữ không đủ, còn có rất lớn một bộ phận nguyên nhân ở chỗ, hắn mặt thuật nhìn không đủ ngoan. An An tinh tinh thời điểm còn hảo, nhưng Mâu thu ái cười. Cười rộ lên đảo thật đúng là giống cái xinh đẹp tiểu hồ ly, rất câu nhân. Mâu Thu tựa hồ chính lốc tại một cái trang hoàng tinh xảo rộng mở trong phòng, thấy Vân Kiểu sau ngẩn người, "Tiểu tiểu, ngươi như thế nào lạ?" Vân Kiểu chính chôn ở trong ổ chăn, mang ảnh một nửa kia tắc bị trong mắt tròn xoe kéo dài tiểu dương chiếm cứ, chỉ lộ ra hắn thượng nửa khuôn mặt. Tóc đen có mấy rún huôn độn mà dính ở trên má, hốc mắt cùng khuôn mặt nhỏ đều rất nhỏ mà phiếm điểm hồng. "Không có nha, ta ở trên giường mới vừa tỉnh ngủ." Vân Tiểu giải thích nói, bị mâu thu tươi cười cảm nhiễm đến tâm tình cũng hảo rất nhiều, người đây là ở nơi nào nha. Mâu thu buồn đến đơn thuần cũng liền tin Vân Tiểu nói, lập tức trở lại vừa mới cảm xúc, cầm di động đối với phòng dạo qua một vòng, ta vừa mới đến nhận nuôi người trong nhà, cái này ra thật lớn. Phòng ở mặt sau còn có cái đại trang viên. Đây là ta phòng, có phải hay không thật lớn hảo hảo xem. Mâu thu ngọt tư tư mà mạo phao. Hơn nữa nhận nuôi ta ản phạ mới 30 tuổi, nhìn hảo tuổi trẻ. Hơn nữa đặc biệt cao, ta chưa thấy qua như vậy cao người. Vân Tiểu nghe Mâu Thu nhảy nhót mà nhảy đến trên giường nằm bò tiếp tục nhắc mãi, khỏe miệng không cấm đi theo hiện lên ý cười. Lớn lên đặc biệt xoái, quần áo cũng ăn mặc thực khảo cứu, nhưng là hắn luôn là lệnh một khuôn mặt, ta cũng không dám như thế nào nói chuyện. Mâu Thu lẩm bẩm nói, nghe nói hắn còn có cái đệ đệ, không biết có thể hay không rất khó ở chung. Vân Tiểu còn cùng Mâu Thu lao trong chốc lát, ở trên màn hình di động phương bắn ra một cái điện báo thời điểm đình chỉ trò chuyện là sầm gia ản phạ đại thiếu gia sầm cảnh trừng đánh tới vân tiểu tức khắc tim đập lỡ một nhịp rõ ràng bên kia khẳng định đã nhận được ly hôn tin tức cứ việc ký tên thời điểm không có quá rõ ràng cảm giác nhưng lúc này ở ấn xuống phím trò chuyện thời điểm vân tiểu sát thật cảm thấy lòng bàn tay ở đổ mồ hôi nói không sợ là giả gia rào dưỡng viện lúc sau ổ mẹ gà, giống như là bị cắt đứt dây thừng diều ngay sau đó sẽ bị gió thổi đến địa phương nào đều không có đế nhưng may mắn chính là đánh tới người không phải sầm tiêu ngọc mà là đối vân tiểu cũng không tệ lắm sầm cảnh trừng. truyền được một cái chớp mắt hai bên đều là yên tĩnh trầm mặc vân tiểu nỗ lực lấy hết can đảm run dậy mà toát ra một câu sầm thiếu ra lúc sau đối phương mới ẩn ẩn truyền đến một tiếng cực kỳ bé nhỏ thở dài người có khỏe không vân tiểu sầm cảnh trừng thanh âm ở di động có vẻ trầm thấp rất nhiều mang theo một cổ ấm áp câu đầu tiên lời nói không phải trách cứ hoặc là nhục mạn ngược lại là ở lo lắng cho mình vân tiểu cảm thấy cái mũi có điểm lên men ta không có việc gì. Cảm ơn ngươi." Vân Kiều nhẹ giọng đáp, "Ta không có việc gì, ngươi không cần lo lắng." Sầm Cảnh Trừng Hoan thanh nói, Kha Tử Khiên bên kia vấn đề ta sẽ đi làm rõ ràng, ngươi hiện tại trước đem đồ vật thu thập hảo, không cần chọc giận hắn. Trễ chút thời điểm ta lại đây tiếp ngươi." Vân tiểu nghe Sầm Cảnh Trừng công đạo xong sau ngoan ngoãn lễ phép mà ứng, lòng mang hồi lâu bất an ở Sầm Cảnh Trừng nói mấy câu chung bị vớt phẳng. Hắn thật là Vân gặp qua thực tốt phạ, hiếm thấy mà có thể đứng ở ồ mẹ gã góc độ lý giải người khác cùng sầm ra mặt khác hai người quả thực không hợp nhau cúp điện thoại sau vân tiểu nằm ở trên giường đãi một lát cảm giác toàn bộ phòng ở đều trở nên thực căn tĩnh tựa hồ chỉ còn lại có vân tiểu một người hắn đi rồi sao vân tiểu bò xuống giường bộ bạch vớ hai chân đạp lên mềm mại thản thượng tiến đến cạnh cửa ý đồ nghe bên ngoài động tĩnh lại không có bất luận cái gì thanh âm nếu kha tử khiên đã đi rồi kia lợi lát nữa hắn đem hành lý kéo đi liền sẽ không đối mặt xấu hổ cục diện do dự vài phút Vân Tiểu còn là phi thường nhẹ thả thong thả mà mở ra cửa phòng Cặt cửa khẽ meo meo mà dò ra nửa cái đầu nhỏ, giống xuất động cẩn thận đấu thỏ Tương lượng chân không hề tiếng động mà đi đến phòng khách Vân Tiểu ngẩng đầu, thấy Kha Tử Khiên phòng ngủ môn cũng là mở ra, không giống như là có người ở bộ dáng. Trên bàn giấy thỏa thuận ly hôn đã không thấy tung tích, có lẽ là bị Kha Tử Khiên mang đi Thấy thế, Vân Tiểu vội vàng trở lại trong phòng, bắt đầu sửa sang lại chính mình quần áo nhìn một bộ bộ quần áo bị điệp tiến thai mèo trong dương hành lý vân tiểu tưởng trước hai ngày chính mình cũng là ở chỗ này điệp quần áo vì sắp đi trước nghỉ phép gần qua một hai ngày liền phải rời đi lúc này chi lăng lên thai mèo không cần lại bị chiết hởi, nhưng mặt trên nếp gấp đã không có biện pháp tiêu trừ gần mười giờ khi sâm cảnh trừng điện thoại lại lần nữa đánh lại đây ngày mùa hè gió đêm vẫn là có chút lạnh vân tiểu khoát một kiện mãi màu lam mỏng áo ngoài đứng ở biệt thự cửa thấy một chiếc màu ngân bạch xe hơi sửa tới Đèn xe thoảng qua bên cạnh xanh biếc cây cối. Từ phát ngốc trạng thái lấy lại tinh thần Vân Kiểu bị đèn xe hoàng đến hơi hơi nheo lại đôi mắt, nhỏ sinh đơn bạc thân hình ở biệt thự trước cửa có vẻ càng tiểu chỉ, thân xuyên màu đen áo sơ mi cùng quần tây cao lớn án phạ đi xuống xe, "Triều Vân, Kiểu mại đi." "Cảm ơn ngài." Vân Kiểu thấy Sầm Cảnh Trừng trực tiếp lại đây kéo chính mình dương hành lý, vội vàng nói lời cảm tạ. "Lên xe đi, đừng cảm lạnh." Sầm Cảnh Trừng nói, "Có thể không cần sớm như vậy ra tới chờ." "Không quan hệ ta không lệnh. Vân Tiểu đuổi kịp hắn bước chân, rộng mở bên trong xe bảy biện đơn giản, chính truyền phát tin thư hoàn âm nhạc. Vân Tiểu ngồi trên xe sau quay đầu xem này, đống không lâu trước đây mới trụ tiến vào biệt thự, đèn đường tản mát ra viên trạng ấm màu vàng ánh sáng. Ta đưa ngươi hồi nguyên lai like kia bộ trung cư, nhưng là là tân phòng xếp. Sâm cảnh trừng tay vịn tay lái, ven đường Minh Diệt tiến lên ánh đèn chiếu dọi hắn Anh Tuấn sửa mặt, khí chất trầm ổn. Trước không cần cùng mẹ liên hệ. Vân Tiểu Ngực nẻ dựng đặt ở trên đùi tay nhẹ nhàng nắm chặt. Thuất ta minh bạch. Xe tài âm nhạc còn ở trầm giải phóng, Vân Tiểu dựa vào bên cửa sổ gương mặt hiện lên ban đêm ven đường đèn nghe ông quang, đột nhiên cảm giác mở mịt lại mỏi mệt. Chương 9. Kết hôn trước sầm ra cấp Vân Kiểu an bài chung cư ở trung tâm thành phố, là một chỗ tương đối tân thương nghiệp hình chung cư, an toàn tính cũng không tồi, 100 bình tả hữu diện tích cũng đủ Vân Tiểu sinh hoạt, cũng sẽ không làm hắn cảm thấy quá mức rộng mở mà khuyết thiếu cảm giác an toàn. Vân Kiểu cho rằng này căn hộ sẽ ở hắn kết hôn lúc sau liền xử lý bán đi, không nghĩ tới cư nhiên còn ở. Nói ở cũng không phải hoàn toàn ở, mà là cùng trong tiểu khu thay đổi một đống lâu thay đổi một gian phòng, trình thể bố cục cùng phía trước giống nhau như lúc. Hơn nữa bên trong bảy biện cùng gia cụ đều còn nguyên, mặt trên cũng không hề có mấy tháng không trụ người cho bụi dơ bẩn, ngược lại cả phòng đều là không nhiễm một hạt bụi. Đại ca, cái này phòng ở. Như thế nào vẫn là như vậy sạch sẽ? Sâm cảnh trừng đẩy dương hành lý đi vào ấm màu vàng trung cư nội, Vân Tiểu ngơ ngác mà trong chiều biên nhìn một vòng, thậm chí phát hiện chính mình sạt sủ mạ gối mềm còn đoan chính mà nằm ở bơ sắc tiểu trên sofa. Ta có nghĩ tới ngươi có thể hay không cùng Kha tử khiên ly hôn, rốt cuộc các ngươi không phải một cái thế giới người. Sâm cảnh trừng đem dương hành lý đẩy đến tiểu phòng khách xoay người, anh Tuấn Khuôn mặt thượng mang theo nhu hòa ý cười, rất là làm người an tâm. Cho nên ta vẫn luôn có gọi người định kỳ quét tức căn trung cư này nếu thật sự nào một ngày các ngươi ly còn có thể có đặt chân địa phương xâm cảnh chừng kỳ thật đã sớm nghe nói quá loại này đem ổ mẹ gả từ trại cải tạo tiếp ra tới liên hôn thủ đoạn đại bộ phận đều sẽ bởi vì ngăn cách quá lớn dẫn tới hôn nhân sinh hoạt không hài hòa đây là tất nhiên tuy rằng có tiểu bộ phận loại này phu thê sẽ lựa chọn ly hôn nhưng lúc trước liên hôn hợp tác hạng mục đã kết thành hai bên đều còn tính có kiếm được càng đừng nói có chút là ở ổ mẹ gả sinh hạ hài từ sau hạn phản đối roi tông đường cũng có bảo đảm Xem như một loại dị dạng song thắng Bất quá đại bộ phận đều sẽ bảo trì hiện trạng Rốt cuộc trại cải tạo ổ mẹ gã trải qua trường kỳ kiều dưỡng Dưới tình huống như vậy cũng không sẽ lựa chọn phản kháng Mà là thuận theo Chỉ là sầm cảnh trừng không nghĩ tới Vân Kiểu cùng Kha Tử Khiên Thật sự sẽ ly hôn Còn ly đến nhanh như vậy Vân Tiểu nhấp miệng đứng ở cửa phòng huyền quan chỗ Cảm giác mới vừa bị gió đêm thổi đến lạnh cả người đôi tay bắt đầu dần dần phát ấm Từ rời đi giáo dưỡng viện lúc sau. Hắn đã thật lâu không có cảm nhận được loại này rõ ràng đến giờ tay có thể với tới săn sóc cùng tiện ý, rốt cuộc trước 2 năm Vân Kiểu cùng sầm cảnh trừng tiếp xúc cũng không tính quá nhiều. Vị này đại thiếu gia cùng kha tử khiên hình thành thực rõ ràng đối lập, thường xuyên bận về việc công tác, gần mấy năm đang ở trầm rãi từ sầm tiêu ngọc không chế trung tiếp nhận công ty sự vụ. Vân Tiểu không nghĩ tới đối phương cư nhiên như vậy đem chính mình loại này dâu ria sự tình để ở trong lòng. Ít nhất đối với rất nhiều người tới nói, đều là dâu ria. Thật sự thực cảm ơn ngươi. Vân Tiểu ủy khuất cùng thương tâm thời điểm cũng chưa ngẹn ngào quá, lúc này tiếp thu đến sầm cảnh Trừng Tiện Ý, thế nhưng cảm thấy cổ họng bị cái gì chua xót đồ vật nghẹn trụ, liền nói ra này một câu đều mơ hồ có chút gian nan. Đều là người một nhà, khách khí cái gì? Sầm cảnh Trừng khỏe môi gợi lên, thấy ổ mẹ gà màu hồ phách trong mắt ở ấm đèn vàng quang hạ phiếm xinh đẹp hoàng lóa, như là mềm thành một bãi thủy, thần sắc khó mà nói là bi thương vẫn là cảm kích. Hắn đầu quả tim run lên, liếm khởi ánh mắt xoay người, đừng ở cửa thất thần. Mau tiến vào. Sâm cảnh trừng giúp Vân Kiểu kiểm tra rồi một lần chung cư các bộ phận cùng ra điện hay không bình thường sau liền rời đi. Vân Kiểu ở cửa còn tưởng nhiều nói lời cảm tạ vài câu. Sâm cảnh trừng chỉ là giả vờ không vui mà làm Vân Kiểu đem dư lại nói lời cảm tạ ngữ cấp bức lui trở về. Tủ lạnh đều là mới mẻ rau quả cùng mặt khác các loại phong phú đồ ăn. Hiện nhiên là sầm cảnh trừng mới vừa cho hắn chuẩn bị tốt. Vân Kiểu giặt sạch cái ấm áp dễ chịu tắm, đi ra phòng tắm khi còn có loại không thích thứ nào rất cảm nhưng cả người đều là lỏng nhẹ nhàng, tựa hồ lo âu cùng bất an đều ngắn ngủi mà bị nhiệt độ hướng lui, tóc đen còn có chút ướt rát mà rũ ở gương mặt biên, vân tiểu liền chờ không kịp mà nhảy trên giường đệm thượng, như là nhảy tiến một mảnh tuyết trắng kẹo bông gòn, hoàn toàn hãm chưa đi đến trắng xóa. chính hắn ở nhà thời điểm xuyên chính là mỏng khoảng trương vỡ, đảo sát thật có điểm giống những cái đó ản phả trong miệng bạch ti, nhưng giới hạn trong vân kiểu chính mình ở vào phòng ngủ thời điểm, rất nhỏ lộ ra đầu gối cùng hẹp gầy mắt cá chân chỗ đạm phấn màu da. Lâm vào đệm giường chung hai chân thẳng tắp tinh tế, khép lại tiểu xảo mượt mà ngón chân chiều thượng, cũng là đáng yêu nộn phấn sắc, mềm mại đến phảng phất bọc một tầng bơ. Dường như trở lại quen thuộc khí vị lãnh điệu nghèo con, Vân tiểu thậm chí ôm chân xoay người lăn lộn vài lần. Mâu thu tin tức còn ở cuồn cuộn không ngừng mà theo nhắc nhở âm từ trên màn hình di động phương ngày ra, làm Vân Kiểu cơ hồ có thể thấy bản nhân liền ở chính mình trước mặt lại nhảy mà nói chuyện. Nhưng hắn nghĩ nghĩ, vẫn là không có đem hai ngày này phát sinh sự bao gồm ly hôn sự tình nói cho hắn tiểu thọ đồng hồ đứng ở trên tủ đầu giường ở ánh đèn hạ nhẹ nhàng lắc lư kim đồng hồ đã chỉ hướng về phía 11 giờ không có xuất hiện ly hôn sau đêm không thể ngủ trạng thái vân tiểu thực mau liền thấy buồn ngủ không giống như là ở biệt thự thời điểm ông tiểu dương thú đông một mình ngủ đều sợ kha tử khiên đột nhiên tiến vào dẫn tới thời thời khắc khắc suy trái tim giờ phút này vân tiểu nằm ở trên giường chóp mũi cỏ tiểu dương quyền mau còn tính an tâm vẫn luôn không có nhận được sầm tiêu ngọc tin tức Vân Tiểu cảm thấy có chút may mắn, có lẽ chính mình còn có thể lại may mắn quá mấy ngày bình tĩnh nhật tử. Nhưng mà một đêm qua đi. Lần thứ hai sáng sớm, Vân Tiểu liền trong ổ chăn trừng mắt nhập nhèm mắt to, nhìn di động thượng biểu hiện điện báo tên chố mắt. Sầm Tiêu Ngọc đánh lại đây. Này một cái điện báo đem Vân Tiểu buồn ngủ toàn bộ bức ra đại não, nguyên bản ngủ đến mềm như bông nộn phấn khuôn mặt nhỏ đều mắt thường có thể thấy được mà trắng một lần. Sầm Tiêu Ngọc thái độ thực bình tĩnh. Lấy một loại cực kỳ khẳng định ngựa khí cùng Vân Kiểu xác nhận hắn cùng Kha Tử khiên ly hôn sự thật, cũng tỏ vẻ hiện tại muốn lại đây thấy hắn một mặt. Tuy rằng cảnh trừng không có chủ động nói cho ta chuyện này, cũng chưa nói ngươi địa chỉ, nhưng làm ngươi mẫu thân, không có khả năng mặc kệ chuyện này. Sầm Tiêu Ngọc nhàn nhạt mà nói, Vân tiểu đem địa chỉ cho ta, ta đợi lát nữa qua đi. Tuy rằng Sầm Tiêu Ngọc nói được thực vệ chuyển, nhưng Vân Kiểu biết, đối phương biết chính mình bị chẳng hay biết gì một buổi tối, có lẽ lúc này đã không vui. Vân Kiểu đương nhiên không dám ngỗ nghịch, chỉ có thể đem địa chỉ đúng sự thật báo cho. Sầm tiêu ngọc đại khái suất đã gọi người đi ban đầu địa chỉ tìm nhưng không tìm được, cho nên trực tiếp đánh cấp Vân Tiểu. Nhưng nàng không nghĩ tới chính là, sầm cảnh trừng cấp Vân Tiểu an bài cho ở kỳ thật vẫn là cùng cái địa phương. Cứ việc mãi màu vàng cái màn giường nửa sưởng, làm sáng sớm ánh nắng đều tất cả sái vào phòng, Vân Kiểu tâm tình như cũ hảo không đứng dậy, mà là càng thêm mà chìm xuống. Hắn không biết chính mình gặp mặt lâm như thế nào tình cảnh. Mẹ, hai người bọn họ thật ly. Phía trước không phải còn hào hảo. Sầm hiên tú còn ở trầm gì gì mà rung bữa sáng, thấy Sầm Tiêu Ngọc đã trang điểm hảo chuẩn bị ra cửa. Ai biết sao lại thế này, đại khái chính là hai người nháo nháo tiểu tính tình mà thôi. Sầm Tiêu Ngọc cao mày cho chính mình khấu khởi sườn sám cổ áo, kha ra bên kia cũng không động tĩnh, không biết là cái cái gì thái độ. Bất quá người hôm nay không cần đi đoàn phim chỗ đó sao. Sầm Tiêu Ngọc đột nhiên đề tài vừa chuyển. Sầm hiên tú cầm bạc xoa tay dừng lại, tú khí mặt lộ ra tức giận, vốn là, phía trước không phải nói ảnh đế sẽ đến sao, ta hoa thật nhiều tiền mua vật phẩm trang sức, kết quả sáng nay dạng sáng đột nhiên lại nói lâm thời thay đổi, không tới. Tức giận đến ta chỉnh túc không ngủ, này không phải chơi người chơi sao, này cũng khí. Sầm tiêu ngọc nhàn nhạt mà hồi, ngươi đều biết hắn là ảnh đế, tùy thời sẽ có khác gan bài không phải thực bình thường sao. Riêng không ra thời gian tới một cái tiểu đoàn phim dạo, kia mới là kỳ quái. Sầm Hiên tú phồng lên má chọc vài cái mâm rau xà lách nhỏ giọng lầm bầm, như thế nào liền ngươi cũng đả kích người. Đều nói bạc ảnh đế hỉ nộ vô thường lúc nào cũng thay đổi, giống như thật không phải đồ đãi. Vân Tiểu mới vừa đem dùng xong bữa sáng ly đĩa rửa sạch sẽ, chung cửa liền văng lên. Lạch cạch lạch cạch chạy chậm đến cạnh cửa, Vân Tiểu đứng ở mềm nhung nhung nhập môn lót thượng hít sâu một hơi, mới đem cửa mở ra. Mu mu, buổi sáng tốt lành. Sầm Tiêu Ngọc đứng ở cửa, biểu tình còn tính bình tĩnh. Tinh xảo trang dung cùng giả dạng hạ là chút nào không thua kém với ẩn phả khí chàng. Buổi sáng tốt lành, Vân tiểu, nàng đáp lại nói. Vân tiểu vội vàng đem nàng mời vào tới, thay chuẩn bị tốt ở nhà dài. Phòng khách nước sôi lộc cộc lộc cộc mà thiêu khai. Vân tiểu đang định cấp sầm tiêu ngọc phao ly trà, nhưng bị thủ thế ngăn lại. Vân tiểu, ngươi nói một chút đã xảy ra chuyện gì? Sầm tiêu ngọc nói: Ta chỉ biết ngươi cùng Kha Tử khiên ký giấy thỏa thuận ly hôn, nhưng cụ thể sự tình ta cũng không quá rõ ràng. Vân tiểu ngồi ở tiểu mềm ghế, chần chờ mà suy nghĩ vài giây, vẫn là đem mấy ngày nay hai người sinh hoạt hàng ngày chung vấn đề đơn giản khái quát một chút. Ta cũng biết, ngươi như vậy gả qua đi cùng Kha Tử Khiên có ngăn cách là thực bình thường, nhưng là hôn nhân cầu chính là một cái ổn định, hắn không chịu nhượng bộ, ngươi liền nhiều nhượng bộ một chút, rất nhiều phu thê đều là như vậy lại đây. Sầm tiêu ngọc khuyên đủ, hắn hiện tại cũng là ở nổi nóng, ngươi đi chịu thua, cái kia giấy thỏa thuận ly hôn cũng bất quá là một chồng phế giấy mà thôi. Vân Kiểu nghe những lời này, trái tim càng thêm trầm trọng, môi dưới cũng cắn đến có chút đỏ lên. Hắn dễ dỗ quá mấy ngày nay, Trung Quy vẫn là sẽ lấy loại này tiểu hài tử cáo kỉnh thái độ lần tới về phá thành mảnh nhỏ hôn nhân sao? Có lẽ có không có một chút khả năng hắn sẽ có khác lựa chọn. Các người hai cái như vậy qua loa dễ dàng làm hạ quyết định này, đối hai bên đều không phụ trách, người mình bạch sao? Sau khi nói xong, nàng ngừng trong chốc lát, tự cấp Vân Kiểu tự hỏi thời gian. Có thể chứ? Vân Tiểu. Cùng ta nói nói suy nghĩ của ngươi." Sầm Tiêu Ngọc thân thể trước huynh, ý đồ càng tới gần Vân Kiểu một ít. Vân Kiểu rũ liễm lông mi run rẩy hồi lâu, khẽ nhếch môi mới chậm rãi giật giật. "Ta... Ân. Ta không nghe thấy." Vân Kiểu thanh âm quá mỏng manh, Sầm Tiêu Ngọc không nghe rõ. "Ta không nghĩ, thực xin lỗi, mụ mụ." Vân Kiểu lòng bàn tay đã đều là hãn, nhưng như cũ cô lấy chính mình không nhiều ít dũng khí, gian nan mà nói ra. "Ta thật sự không có biện pháp cùng hắn sinh hoạt đi xuống." Thực xin lỗi, thực xin lỗi. Sầm tiêu ngọc trầm mặc, vân tiểu rũ đầu, lại không dám ngẩn đầu xem nàng phản ứng. Mới vừa đảo ra tới nước gấm đã trở nên nửa lạnh, rũ đến cổ đau nhức vân tiểu rốt cuộc nghe thấy được sầm tiêu ngọc từ từ chuyển đến thanh âm. Ta cũng không phải không nói đạo lý, một khi đã như vậy, vậy chỉ có một cái lộ. Ngày mai cùng ta đi số liệu xứng đôi trung tâm đi. Chương 10. Vân tiểu bị sầm tiêu ngọc này chuyển biến cực đại thái độ cấp lộng ngốc, cả người giật mình ở đằng kia trong lúc nhất thời không phục hồi tinh thần lại. Kỳ thật Sầm Tiêu Ngọc ở phía trước cũng đã làm tốt tính toán, nàng đoán được Vân Kiểu rất lớn khả năng không muốn cùng Kha Tử Khiên trùng tu với Hảo, mà hủy bỏ ly hôn hiệp nghị cũng không phải nàng duy nhất lựa chọn. Ly hôn tin tức là Kha Tử Khiên đem qua truyền tới nàng di động, ở nàng phản ứng lại đây phía trước, đối phương thậm chí liền hiệp nghị thư ký tên sao chép kiện đều truyền tới, tốc độ không thể nói không mau Sầm Tiêu Ngọc vẫn là man kinh ngạc, Không rõ ràng lắm vân kiểu như vậy một cái thuận theo ổ mẹ gạ có thể làm ra chuyện gì làm Kha tử khiên này vội vàng mà muốn ly. Kha ra cũng trước sau chưa cho cái tin chính xác, chỉ lấy gần nhất hạng mục tương đối phức tạp, vợ chồng son sự tình làm cho bọn họ lăn lộn liền thôi, tổng có thể hảo trở về loại này lời nói thuật qua loa lấy lệ qua đi. Hiện nhiên này không phải có thể hảo trở về bộ dáng Kha ra bên kia có thể bà phải cái nào cũng được, sầm tiêu ngọc lại không tính toán liền như vậy mặc kệ đi xuống. Đã có hai bên ký tên giấy thỏa thuận ly hôn, có thể làm sự tình cũng rất nhiều. Xâm ra quan hệ còn tính quảng, ở thị nội số liệu xứng đôi trung tâm có thể tìm được điểm quan hệ, cho dù ly hôn chứng còn không có lanh đến, bằng hai bên ký tên giấy thỏa thuận ly hôn cũng có thể coi như bằng chứng, làm vân kiểu đi tiến hành sau khi thành niên số liệu ghép đôi. Xâm Tiêu Ngọc đã tính toán hảo, hán kha tử khiên ra cảnh sát thật không tồi, nhưng vạn nhất vân kiểu có thể xứng đôi đến một cái đồng dạng ưu việt ạn pha đâu. Hổ tiến vào số liệu xứng đôi kho sở hữu ản phà cùng ổ mẹ gạ đều là cam chịu ghép đôi sau liền thừa nhận kết hôn ý nguyện. Hơn nữa đi qua ghép đôi sau đặc biệt là xứng đôi độ so cao thao ở hôn sau nếu có ly hôn ý nguyện, thủ tục đều sẽ so bình thường càng thêm phức tạp vụ vặt. Đến loại này thời điểm, vân tiểu hẳn là cũng sẽ không dễ dàng như vậy liền ly. Ân, thế nào? Sầm tiêu ngọc dùng đốt ngón tay điểm điểm mặt bàn phát ra khanh khách thanh âm, đem vân tiểu từ chỗ mắt trung kéo trở về. Vân Điểu tự nhiên là chỉ có thể gật đầu, cũng biết đây là Sầm Tiêu Ngọc cho hắn một khác điều thả duy nhất lộ. Loại cảm giác này rất kỳ diệu. Hôm qua mới mới vừa ký xuống giấy thỏa thuận ly hôn, ngày mai liền khả năng sẽ nhìn thấy chính mình đời kế tiếp trợ phu. Ta sẽ gọi người chuẩn bị tốt sở hữu tương quan văn kiện, đại khái buổi chiều cho ngươi hẹn trước thượng ghép đôi trước thân thể kiểm tra sức khỏe, không có gì bất ngờ xảy ra ngày mai là có thể đi số liệu trung tâm. Sầm Tiêu Ngọc mồm miệng rõ ràng mà nói. Choáng váng mà tiến đi Sầm Tiêu Ngọc Muốn đóng lại sau Vân Kiểu còn dẫm lên tiểu thỏ dép lê ở phía sau cửa ngây người trong chốc lát. Tuy rằng chính lốc tại ấm áp tinh xảo chung cư, nhưng Vân Kiểu cảm thấy chính mình càng như là mặt biển thượng phiêu phiêu lắc lắc lắc lư tiểu thuyền buồm, tùy thời đều khả năng bị đột nhiên vọt tới sóng to gió lớn cấp đánh ngã, sau đó mềm như bông lại bất lực mà chìm vào đáy biển. Thời gian còn sớm, Vân Kiểu từ tủ lạnh cầm một khối tối hôm qua sẩm cảnh trứng mới vừa nhập hàng tới bạo tương hậu nhũ tiểu bánh kem. Tiểu bánh kem bị đông lạnh đến còn rất lạnh. Hắn liền đem bánh kem đặt ở một bên, ngồi ở phòng cửa sổ bên xem khởi thư tới. Xem không trong chốc lát, mâu thu tin tức lại ở len ken mà ra bên ngoài nhảy. Mở ra khung chặt đó là liên tiếp nhanh chóng xoát xuống dưới đại lượng hình ảnh. Theo sau mới là mâu thu vài câu giọng nói. Mũ nhục Ti, hình ảnh ít 12 Mụ nhục Ti giọng nói tin tức, tiểu kiểu. Tiểu kiểu, kiểu. Người mau xem, đây là view ra quả nho trang viên, có phải hay không siêu đại? Mũ nhục Ti giọng nói tin tức chính là nhận nuôi ta cái kia Bưu ra, không biết ngươi có phải hay không chưa từng nghe qua, dù sao chính là rất lợi hại gia tộc, ta cảm giác ta hảo may mắn nha tiểu tiểu, hắc hắc. Mộ nhục Di giọng nói tin tức, cảm giác mỗi ngày đều có thể ăn quả nho ăn đến nỉ. Ảnh chụp là liếc mắt một cái vọng quá khứ quả nho viên, trong đó có mấy chương còn chụp tới rồi một người cao lớn nam nhân bóng dáng, vai rộng chân dài, ăn mặc cắt vừa người hưu nhàn phục, đi ở phía trước. Đại khái chính là Mâu Thu nhận nuôi người đi. Vân tiểu như vậy nghĩ. Cơm trưa thời gian Vân Kiểu đơn giản lộn ăn chuẩn bị một chút, ăn uống cũng coi như không thượng thực hảo. Theo sau nhận được Sầm Tiêu Ngọc tin tức, muốn hắn hai điểm trước sau thu thập hảo xuống lầu, có người sẽ đến tiếp hắn đi làm kiểm tra. Bất quá Vân Kiểu không nghĩ tới tới người chính là Sầm Cảnh Trừng. Đại ca! Vân Kiểu ngồi trên xe sau mới phát hiện bên trong xe bảy biện có chút quen thuộc, kết quả ngẩn đầu thấy kinh chiếu hậu chung Sầm Cảnh Trừng thâm thúy đôi mắt. Như thế nào là? Đại ca! Buổi chiều vừa vặn không có việc gì, liền tới rồi Bên kia người quen vừa vặn cũng là ta bằng hữu. Xâm Cảnh Trừng thu hồi tầm mắt, chậm rãi sử động xe hơi. Người cũng không cần khẩn trương, chỉ là đi làm cơ sở kiểm tra sức khỏe. Tốt tốt, ta minh bạch. Vân Tiểu Vội trả lời, nhìn phía trước kính chắn gió cảnh sắc, đột nhiên thực mạc danh lại ngây ngốc mà toát ra một câu. Ta không có cùng Kha Tử khiên cùng. Dương quá, sẽ không có bảo bảo. Nói xong còn có chút chần chờ mà dừng một chút, tầm mắt nhìn về phía cảm giác rõ ràng giật giật sầm Cảnh Trừng. Ân Minh bạch, không cần lo lắng. Xâm cảnh trừng yên lặng đáp, Tốt. Vân Kiểu ngoan ngoan đáp. Một lần nữa lâm vào trầm mặt sau Vân Kiểu nhìn một lát ngoài cửa sổ xe di động phong cảnh, đột nhiên nghĩ đến chính mình vừa mới lời nói giống như thực không ổn. Như thế nào trực tiếp đem giường. Sự ở một cái khác gạn phạ trước mặt nói ra. Nhưng lời nói thu không trở lại, hắn chỉ có thể hơi năng mặt làm bộ cái gì cũng không phát sinh. Thân thể kiểm tra đích sắc không có Vân Kiểu tưởng như vậy phức tạp. Cùng thông thường kiểm tra sức khỏe không sai biệt lắm. Chịu đựng huấn luyện, bác sĩ hộ sĩ đối với vân kiểu loại này kiểu kiểu nhược nhược ô mẹ gã đều thực ôn nhu, chung quanh nhìn không thấy cái gì mặt khác người bệnh, toàn bộ hành trình cũng không có làm hắn cảm giác được không khỏe. Quả thực như là riêng vì vân kiểu đằng ra lưu trình. Kiểm tra sức khỏe kết quả ra tới nếu không có vấn đề lớn nói, sẽ trực tiếp đưa đến xứng đôi trung tâm, cho nên chỉ cần không có thu được cái gì đặc thù tin tức, ngày mai trực tiếp đi trước xứng đôi trung tâm là được. Một vị ăn mặc áo bờ lật trắng bác sĩ đối Sầm Cảnh Trừng nói. Đã biết, vất vả. Sầm Cảnh Trừng thấp giọng nói. Bệnh viện điều hòa có điểm lãnh, Vân Tiểu ôm hộ sĩ cấp mau nhung Tiểu Thảm đứng ở một bên, xem Sầm Cảnh Trừng cùng bác sĩ nói vài câu. Chạm vạng thời gian, Vân Tiểu bị đưa về chung cư. Đại ca, muốn lên lầu cùng nhau ăn cơm sao? Đến sau, Vân Tiểu tay đặt ở then cửa thượng hỏi. Hôm nay quá phiền thoái ngại, còn chuyên môn đưa ta qua lại. Không ngại nói. Lên lầu cùng nhau ăn bữa tối đi. Xâm cảnh trừng một cái đại thiếu ra riêng đem Vân Kiểu đưa đi kiểm tra sức khỏe lại hảo hảo đưa về tới. Không nói lời cảm tạ một chút Vân Kiểu tổng cảm thấy trong lòng bất an. Ản phạ tối đen đôi mắt ở bên trong xe đỉnh quang hạ hiện đắc ý vị không rõ. Xâm cảnh trừng cùng Vân Kiểu nhìn nhau trong chốc lát, liền ở người sau cho rằng tất nhiên sẽ bị cự tuyệt khi. Sâm cảnh trừng nhẹ nhàng gật gật đầu, hảo. Tủ lạnh đồ ăn đều còn rất nhiều, Vân Kiểu ở cửa tủ trước chọn trong chốc lát Khí lạnh hướng trắng non khuôn mặt nhỏ thượng chậm gì gì mà đẩy ra, một hồi lâu cũng chưa lấy ra thích hợp đồ ăn phẩm. Đại ca, ngươi có cái gì thích sao? Vân Tiểu lộ ra đầu nhỏ chiều trong phòng khách ngồi sầm cảnh trưng nói. Sầm cảnh trưng ánh mắt từ di động thượng di ra, chiều Vân Tiểu cười cười, không có việc gì, ngươi tùy tiện lộng liền hảo. Ta đều không chọn. Vân Tiểu trước mắt còn chỉ có thể làm một ít cơm nhà, tự dắt cùng những cái đó xa hoa khách sạn đương nhiên là không đến so đành phải ở chính mình thoải mái khu nội lộng mấy mâm đồ ăn. Hai người dùng cơm đều thực can tĩnh, Vân Tiểu nhớ tới chính mình ít có vài lần cùng Kha Tử Khiên cùng nhau dùng cơm, đối phương đều là trước sau nhìn trên mặt bàn di động, hiếm khi sẽ ngẩng đầu, hào hào xem liếc mắt một cái Vân Tiểu. Sâm Cảnh Trừng tuy rằng thuật nhìn công ty sự vụ quân thân, nhưng cũng không có nhiều xem di động liếc mắt một cái, chỉ là an tĩnh nhấm nháp Vân Tiểu đồ ăn, ngẫu nhiên còn sẽ đánh giá vài câu, hơn nữa đều là lời hay. Vân Tiểu yên lặng tưởng. Về sau cùng sầm cảnh Trừng kết hôn vị nào nói vậy sẽ thực hạnh phúc. Ngày mai ta đại khái vô pháp cùng nhau qua đi, đến lúc đó ngươi liền đi theo mẹ bọn họ, thực mau. Sầm cảnh Trừng buông chiếc đũa sau đối Vân tiểu nói, "Ta đã biết, không cần phiền toái đại ca nhọc lòng." Vân tiểu nhuyễn thanh trả lời. Sầm cảnh Trừng dùng khăn giấy sát xong miệng sau gật gật đầu, không nói cái gì nữa. Sầm cảnh Trừng rời đi sau Vân tiểu liền đi tắm rửa, sau đó thơm ngào ngạt mà ăn mặc vàng nhạt sắc áo ngủ áo ngắn quần ngắn lên giường. Sáng sớm bị sầm tiêu ngọc điện báo bừng tỉnh, lại đã trải qua một phen căng chặt tâm lý trạng thái sau, Vân tiểu hiện tại đã thấy buồn ngủ. Liền cùng mâu thu video trò chuyện thời điểm đều ức chế không được buồn ngủ, ô đùng tóc đen lắc lư mạc hiểu, đầu nhỏ giống như tùy thời đều sẽ đi xuống ghé vào gối đầu thượng. Cuối cùng qua loa lẩm bẩm một câu ngủ ngon sau Vân tiểu liền cuốn tiến trong ổ chăn ngủ đi qua. Ngày hôm sau buổi sáng không đợi chuông báo ken ken ken mà vang lên, Vân tiểu đã thực mau thanh tỉnh, từ trên giường ngồi dậy. Tựa hồ người ở trong lòng ẩn giấu quan trọng sự tình yêu cầu ở ngày thứ hai hoàn thành khi tiềm thức liền sẽ làm đại não quá sớm mà thanh tỉnh chỉ là Vân Tiểu còn không có phản ứng lại đây lần này ghép đôi cho chính mình mang đến áp lực có bao nhiêu đại Vân Tiểu cảm thấy chính mình như là trước kia đối mặt giáo dưỡng viện khảo hạch trước như vậy cả người đều là nói không rõ trôi nổi không chừng khẩn trương bữa sáng qua đi Sầm Tiêu Ngọc điện thoại đánh lại đây xuống lầu lên xe sau Vân Tiểu phát hiện Sầm Hiên Tú cũng ở Vân Tiểu nhỏ giọng chào hỏi. Liên ngồi vào hàng phía sau đi, Sầm Hiên Tú cũng chưa nói cái gì, chỉ là nhìn Vân Tiểu vài lần sau tiếp tục chơi di động. Sầm Tiêu Ngọc ngồi ở Sầm Hiên Tú đối diện, thấy Vân Tiểu sau nhàn nhạt cười cười, nhưng thoạt nhìn cũng là xuất phát từ lễ tiết, Vân Tiểu tối hôm qua ngủ đến còn hào đi. Vân Tiểu đương nhiên nói tốt, ta làm cảnh trường tìm quan hệ, có thể cắm cái đội tốc thông, cho nên tương đối sớm. Sầm Tiêu Ngọc nói, tuy rằng thời gian khoảng cách thật sự đoạn, bất quá xứng đôi lúc sau còn cần một đoạn thời gian thành lập hồ sơ cho nên trên thực tế ở bên nhau sinh hoạt khả năng cũng không có nhanh như vậy. Lúc sau sầm tiêu ngọc còn nói chút, vân tiểu nhất nhất gật đầu ý bảo chính mình minh bạch. Số liệu xứng đôi trung tâm liền ở nội thành trung tâm vị trí, không một lát liền đến. Xứng đôi trung tâm kiến thật sự đại, giống nửa cái màu ngân bạch nửa thỏa hình cầu, ở dưới ánh mặt trời lóe chói mắt quang. Bên trong cũng là một bộ hiện đại khoa học kỹ thuật phòng, đại lượng pha lê mặt tường cùng động thái màn ảnh kết hợp chống giống mà chỉ có mấy cái nhân viên công tác. Tựa hồ chuyên môn đang đợi Vân Kiểu đoàn người. Xin hỏi là hẹn trước xứng đôi ổ mẹ gạ sao? Vân Tiểu, đúng vậy, ngài hảo. Nhân viên công tác đi lên trước thẩm tra đối chiếu Vân Kiểu các hạng thân phận chứng minh sau, ý bảo hắn hướng trong đi, mà sầm tiêu ngọc bọn họ chỉ có thể ở bên ngoài chờ. Vân Tiểu nhéo nhéo lòng bàn tay, yên lặng đi theo đi phía trước. Lúc này hắn mặc danh nhớ tới dĩ vãng ở giáo dưỡng viện hoàn thành văn bản khảo hạch thời điểm, ở lâm nộp bài thi thời khắc đều sẽ trở nên khẩn trương. Cứ việc cho tới nay thành tích trước sau ưu dị, cũng không đổi được chính mình cái này thói quen. Hết thể không xác định tính đều sẽ ở vân rảo đấy lòng mọc dễ nảy mầm, trở thành mỗi một khắc hoài nghi chính mình tế châm, thứ không đau, nhưng xác thật tồn tại. hắn giống như lập tức liền phải cho chính mình nhân sinh giao ra cuối cùng một phần giải bài thi. Cuốn trên mặt thành tích, sẽ là giáo dưỡng viện mụ mụ hiển từ viết xuống á sao. Cứ việc không phải a phê hạ thành tích sau còn có thể đã chịu khen ngợi cùng khen ngợi sao ban đêm có thể an tâm ôm tiểu dương thú đông đi vào giấc ngủ sao? Vân tiểu không biết, hắn ngây người mà nghe nhân viên công tác chỉ thị, gần trở thành một cái nghe lời xinh đẹp con dối, ngoan ngoãn rửa theo chỉ thị, đứng ở kiểm tra đo lường trên đài. Bốn phía bắt đầu sinh ra nhàn nhạt làm quang đem trung gian ổ mẹ gã bao phủ trong đó, Vân tiểu cảm giác có chút nhiệt, cả người ấm áp, một chút cũng không đáng sợ. Có thể, Vân tiểu tiên sinh. Nhân viên công tác đột nhiên nói, đem Vân tiểu ý thức tún trở về, nhanh như vậy. Nhân viên công tác quá mức tôn kính xưng hô, còn kém điểm làm hắn không phản ứng lại đây. Bất quá bốn phía nhiệt độ đều theo ánh sáng thời ra đi, Vân Tiểu đi xuống kiểm tra đo lường đài, cảm giác cả người đều có chút hoảng hốt. Bởi vì kế tiếp kiểm tra đo lường kết quả đủ để cho hắn lúc này trái tim mất đi tiết tấu mà nhảy bắn, đôi môi không tự giác nhấc khởi. Sở Hữu vừa độ tuổi phạ đều sẽ bị yêu cầu đem cá nhân tin tức tái nhập cơ sở dữ liệu chung, trừ phi cá nhân ở tiếp thu xứng đôi trước đã tự hành có hôn phối đối tượng. Cơ sở dữ liệu trung tin tức mới có thể bị tiêu trừ. Nay một phương án lỗ hổng không nhỏ, cũng khiến cho quá rất lớn bất mãn, chỉ là tương quan chính sách đến nay không có tu bổ hoàn toàn. Ở hiện nay phi chủ Lưu Gao luyến mặt khác xứng hình luyến ái dần dần hứng khởi phát triển dưới tình huống, toàn bộ quốc gia còn ở cố thủ các loại chính sách duy trì kia đáng thương lại ức chế không ở lại hàng sinh dục suất. Kiểm tra đo lường kết quả còn ở trên máy tính thông thả mà thêm tái, kết quả sẽ ở màn hình máy tính cùng bên ngoài màn ảnh thượng đồng bộ hiện ra. Nói cách khác bên ngoài chờ sầm tiêu Ngọc bọn người có thể trước tiên thấy. Nhìn trên màn hình máy tính cái kia thêm tái điều dần dần tới gần 100%, Vân tiểu cảm thấy hô hấp đều phải đình chỉ. Rốt cuộc muốn như thế nào sinh hoạt, Vân tiểu chính mình đều nói không rõ. Mơ mịt cùng bất an tại đây tiếp cận 99% thời khắc đến đỉnh núi, hắn cơ hồ là dùng hết toàn lực mới làm thân thể của mình không cần quá mức kịch liệt mà run rẩy, làm chính mình không cần từ nơi này trốn giống nhau mà chạy ra đi. Lên Ken kiểm tra đo lường kết quả đã ra lò, Một đạo nhẹ nhàng máy móc giọng nữ ở trong phòng ngoại đều vang lên, trên màn hình hình ảnh chậm rãi trồi lên một cái ản phả cá nhân tin tức. Nhân viên công tác là cái rất đáng yêu tiểu cô nương, thấy mặt trên tên sau bông chốc mở to hai mắt nhìn, lại cứng đờ mà chuyển động cổ, nhìn hướng bên cạnh thân phận chứng ảnh chụp. Lại nhiều lần mà xác nhận, ngược lại làm nàng biểu tình càng thêm khiếp sợ. Chúc mừng ngài cùng án phả bạc diễn xâm tiên sinh xứng đôi độ cao tới 100%. Chúc ngài sinh hoạt vui sướng, thân hôn vui sướng. Đốn vài giây Máy móc giọng nữ lại tiếp tục vui sướng mà, từng câu từng chữ mà thì thầm. chương 11. Đêm nay muốn đi nói tỉ bên kia sao? Ước người rất nhiều lần, nhân gia lớn như vậy bài mỹ nữ nơi nào từng có nhiều như vậy kiên nhẫn, đừng lại không cho mặt mũi đi. Phim trường nghỉ ngơi, bạc diễn sâm chính dựa vào thoải mái lưng ghế trước nhắm mắt thả lỏng, đường cần đi vào chuyên môn phòng nghỉ, thấy thế thuận tay cầm miếng vải liêu che ở đại minh tinh cái trắng trước. Đối với điều hòa đầu gió thổi, buổi tối không đau đầu mới là lạ. Nàng ước đi đâu? Bạc diễn xâm chỉ giật giật môi. Ngoại ô thành phố Đại Trang Viên, khả năng nhiều ít sẽ làm cái bỏ. đến nỗi còn có mặt khác này đó liền không rõ ràng lắm, bất quá ngươi nếu là đi, cũng không cần để ý những người đó. Đường cần ngấm lại nói, đạo tuyết bình lần này lại xài bao nhiêu tiền động mặt. Ta còn có thể nhận được nàng sao? Bạc diễn xâm méo quần áo cổ tay háo đồ bẩn, ngữ khí lửa nhác. Ai, tuy rằng nàng người chẳng ra gì, nhưng rốt cuộc cũng là trưởng bối. Nàng nếu là ở trong giới không luôn là làm một ít hạ tam lạm động tác, ta còn có thể tôn kính vài phần. Hào hào hảo, đã biết. Đường cần có lệ nói, lại nhỏ giọng nói thầm, gì thời điểm có thể sửa sửa này dung không dưới một cái hạt cắt xấu tính. Giới giải trí là cái dạng gì, lại không phải hôm nay mới biết được. Người trước hai ngày bổ câu. Cái kia cái gì đoàn phim, kia đạo diễn đều tới tìm ta. Đương cần thở dài, đương nhiên hắn cũng không dám nói cái gì, liền cái loại này ngư khí. Lại buồn nôn lại bi thương, làm cho người một thân nổi da gà. Ta nói ngươi có thể hay không thiếu làm điểm loại này cho người ta hy vọng lại hủy diệt thiếu đạo đức chuyện này. Bạc diễn xâm lấy ra che đậy cái chán đồ vật, ngồi dậy hướng phía trước phương đại mặt gương, gương mặt kia mặc dù mang theo đổi chán ghét quyện, cũng chút nào không ảnh hưởng hấp dẫn hết thể tầm mắt ngắm nhìn trình độ. Vốn dĩ tưởng tùy tiện tìm cái đoàn phim nhìn xem giải sầu, lại cảm thấy không cần thiết. Hắn nói, số liệu ghép đôi trung tâm trong đại sảnh Vân Tiểu nhìn xứng đôi kết quả xương sở. Bởi vì hình ảnh trung biểu hiện ảnh phả thân phận giấy chứng nhận chiếu thượng gương mặt kia, đã ở trong đầu xuất hiện quá vô số lần. Không thể không nói đó là làm người xem một cái liền rất khó quên khuôn mặt, như là bị mảnh liệt mà không trói mắt ánh sáng chiếu xạ qua sau mắt màng thượng như cũ lưu có theo tim đập tần suất tàn quang. Xâm Hiên Tú chỉ khó khăn lắm liếc đến liếc mắt một cái, liền gần như đại kinh thất sắc mà hô lên thanh, cái gì ngọn ý. Bác diễn sâm. Ngươi là nói sầm vân kiểu cùng bạc diễn xâm xứng đôi độ 100. hắn khó có thể tin mà túi đầu nhìn mắt trên màn hình di động biểu hiện ngày, xác nhận hôm nay cũng không phải cái gì ngày cá tháng tư, số liệu xứng đôi trung tâm cũng không có khả năng khai một cái như vậy vui đùa. Các ngươi biết bạc diễn xâm là ai sao? Cũng không cần sầm hiên tú nói, tất cả mọi người có thể nhìn đến màn ảnh thượng hạn ản phạ tin tức lan đổi mới cá nhân thành thiểu, liền kém đem ảnh đế hai chữ dán ở bên trên. Nhân viên công tác cũng có chút chần chờ. Vốn dĩ xứng đôi độ cao tới 100% trường hợp thiếu chi lại thiếu, càng miễn bản là tố nhân cùng cao không thể phản minh tinh loại này kỳ diệu phối hợp. Nàng lại lần nữa điểm đánh nhân phím, ý đồ xác nhận ghép đôi kết quả hay không chính xác, cứ việc làm nhân viên công tác, số liệu trung tâm tính toán năng lực chi cường đại là nàng rất rõ ràng sự tình. Quả nhiên, lại lần nữa xứng đôi kết quả như cũ như nguyên dạng. Kết quả một lần nữa hiện ra khi, lại lần nữa vang lên máy móc giọng nữ chúc mừng, cấp ở đây mỗi người trái tim đều hăng đấm một chút nhưng suy nghĩ các không giống nhau. Nhân viên công tác ở số liệu xứng đôi cái này công tác cương vị thượng chưa bao giờ cảm thụ quá giống hôm nay, như vậy cơ hội cùng ghép đôi đối tượng giống nhau khẩn trương tâm thái, còn mang theo rõ ràng nhưng sát hỏng mất cảm. Không chỉ có là đối với phát hiện quốc dân ảnh đế thần tượng cư nhiên có một cái xứng đôi độ mãn phân ổ mẹ gạ, còn bởi vì nàng cần thiết gắt gao bảo mật trụ này đó cá nhân tin tức. Bác diễn sâm, cái kia ảnh đế sao? Sâm Tiêu Ngọc cũng có chút không thể tin được hai mắt của mình. Phải nói gương phấn hoặc kích động còn không có từ thị giác cảm quan trung phản ứng lại đây. Nhưng có một chút rất rõ ràng, đó chính là nếu cái này ghép đôi kết quả chuẩn xác không có lầm, Sầm Tiêu Ngọc nguyện ý lập tức, lập tức làm Vân Hứng Tiểu cùng Kha Tử Khiên lãnh song ly hôn chứng, sau đó đem Vân Hứng Tiểu đóng gói đến xinh xinh đẹp đẹp đưa đến ảnh đế trong nhà đi. Này đều ghép đôi lần thứ hai, kết quả vẫn là như vậy, xem ra là xác định không có lầm không thành vấn đề đi. Sầm Tiêu Ngọc bắt lấy chính mình ra thật xa xỉ bao tay đều ra điểm hãn. Liền thanh âm cũng ở rất nhỏ phát run. Nhân viên công tác ủ rũ nhăn lại mặt tựa hồ dây tiếp theo liền phải khóc ra tới. Hình như là, ô mẹ gạ vân kiểu 100% xứng đôi đối tượng là, ản phạ bạc diễn sâm tiên sinh. Sâm tiêu ngọc đã không có đang nghe dư lại nửa câu sau lời nói, trực tiếp cầm lấy di động bắt đầu tìm kiếm liên hệ người. Bạc diễn sâm ý nghĩa cái gì, sâm tiêu ngọc vẫn luôn đều rất rõ ràng, nhưng trước nay không dám nghĩ tới, liền cùng đối phương dính lên một chút quan hệ ý tưởng đều không có quá. Phụ thân là long đầu sĩ nghiệp dẫn đầu người, mẫu thân là đã từng thiếu chút nữa vấn đỉnh đại mãn quán trước hành đế, lại hướng lên trên trưởng bối cùng nước ngoài cũng có quan hệ, cho nên là có điểm hôn huyết huyết thống ở. Mặc dù bạc diễn xâm không ra diễn kịch, không đi ra đại chúng tầm nhìn, hắn nhân sinh cũng đã là ở vào mọi người nhìn xa không thể thành đỉnh. Càng miễn bản hắn như cũng ở giới nghệ sĩ xông ra tân độ cao, là siêu việt hắn mẫu thân độ cao. Cùng với kia phó cũng đủ làm vô số người gặp xong khó quên bề ngoài, liền tóc ti đều là loa mắt hỗn loạn ở bất đồng người tính toán cùng cảm xúc bên trong vân tiểu trừ bỏ trì độn khiếp sợ ở ngoài về điểm này mừng như điên cùng kích động đều bị lập tức nổi lên mở mịt co quắp cấp áp xuống đi hắn nhớ tới kia trương tinh xảo đẹp giấy gói kẹo lại có điểm quên bên trong kẹo hương vị chính là này thực đáng giá cao hứng sao sầm hiên tú từ từ mà nói ánh mắt chậm rãi hướng bên cạnh đứng vân tiểu giới giải trí thủy có bao nhiêu sâu sầm hiên tú đã có điều cảm thụ nhưng hắn biết bên trong xa xa không ngừng chính mình biết như vậy dễ hiểu Cái này trong giới mặt có bao nhiêu xinh đẹp lại câu nhân minh tinh. Gia vị từ lớn đến nhỏ, đối với hiện tại bạc diễn sâm tới nói, cái nào không phải dễ như trở bàn tay. Sao có thể quý trọng một cái xứng đôi tới ô mẹ gà? Vẫn là giáo dưỡng viện ra tới cái loại này, đổi ai ai tin. Sâm hiên tú thậm chí cảm thấy, cùng với cùng bạc diễn sâm sinh hoạt, còn không bằng cùng kha tử khiên, ít nhất người sau kiến thức còn không có lớn đến thái quá nông nỗi. Bạc diễn sâm cái dạng gì phong cảnh chưa thấy qua. Xem quen rồi đỉnh phong cảnh người, sẽ vứt bỏ chân tu mị thực coi trọng bên cạnh bé nhỏ không đáng kể thanh đạm tiểu cháo. Sầm hiên tú đã từ lúc bắt đầu khiếp sợ tức giận chuyển biến vì bình tĩnh lý trí, cảm thấy chính mình tự hỏi không phải không có lý. Vân tiểu yên lặng đứng ở bên cạnh, đối với sầm hiên tú chưa nói ra những lời này đó, kỳ thật hắn trong lòng cũng đều có cùng loại lo lắng bất an. Ít nhất hồi ức cặp kia lộ ra quang màu xanh đen trong ánh mắt, thật là biểu lộ quá rõ ràng lãnh đạm cùng chán ghét giống như nhìn cái gì đều cảm thấy không thú vị vô cảm nhưng là hắn cũng không quên bạc diễn sâm cùng chính mình đối diện thời điểm cảm giác nhu hòa mang theo nhàn nhạt mức trái cây khí vị thuần hậu hương khí như là u cục nước biển dũng lại đây ở làn da mặt ngoài chậm gì gì mà kích động có điểm ngứa chính là loại này nói không rõ cảm giác làm vân kiểu cũng không tưởng dễ dàng định nghĩa bạc diễn sâm, không nghĩ trực tiếp đem đối phức tạp như nước sâu vũng bùn dưới giải trí tưởng tượng áp đặt ở bạc diễn sâm trên người có một cái trực giác ở nói với hắn Cái này ản phạ không phải như thế. Bạc diễn xâm cùng người khác không giống nhau. Vân Kiểu. Sầm tiêu ngọc nhìn di động gọi một tiếng. Vân tiểu tức khắc ngẩn đầu nhìn lại. Từ trước đến nay cử chỉ đoan trang tinh xảo sầm phu nhân lúc này hiếm thấy mà mất đi biểu tình quản lý. Nhìn ra được nàng ở thực nỗ lực che giấu chính mình tươi cười. Nhưng khỏe miệng chính là sẽ không chịu không chế mà hướng lên trên tiểu. Ta thiếu chút nữa quên mất một sự kiện. Lúc ấy ngươi cùng kha tử khiên kết hôn chỉ là thiêm cùng loại ngang nhau hiệu lực hiệp nghị thư cũng không có đăng ký lãnh chứng. Đến nỗi lúc ấy vì cái gì sẽ dùng loại này hình thức, tựa hồ cũng là vì Kha ra muốn cho hai người tiền sinh sống một đoạn thời gian thử xem, liền lựa chọn loại này thủ tục tương đối đơn giản phương tiện hình thức. Này ý nghĩa, chỉ cần bằng vân kiểu cùng Kha tử khiên ký xuống hiệp nghị thư liền có thể xác định ly hôn quan hệ. Sầm tiêu ngọc cư nhiên đem này cha cấp đã quên. Như vậy hiện tại, chỉ cần làm số liệu ghép đôi trung tâm cấp bạc diễn xâm hoặc là người đại diện phát thông chi. Nàng liền có thể đem Vân kiểu đóng gói đến thơm ngào ngạt đưa đi ảnh đế trong nhà. Hậu trường nhân viên tiếp thu đến ghép đôi tin tức sau sẽ cùng ảnh phạ bạc diễn xâm tiên sinh lấy được liên hệ, thỉnh chờ một lát, chờ thời gian yêu cầu xem đối phương lúc này hay không ở vào nhàn rỗi thời gian. Nhân viên công tác tiểu cô nương bị Sầm Tiêu Ngọc nhìn chằm chằm đến ra đầu tê dại, vội vàng giải thích nói. Vân tiểu nhìn nhìn Sầm Tiêu Ngọc, thanh thấu đôi mắt lang thang không có mục tiêu mà chuyển hướng bốn phía, trên thực tế tư duy một mảnh tăng dã. Như là mất đi tự hỏi năng lực, duy nhất tồn tại cả mãnh liệt vẫn là bị trước sau xoắn chặt tinh tế ngón tay, đốt ngón tay đều bị niết đến nhẹ nhàng phiếm hồng. Bạc diễn xâm khi nào sẽ thấy thông chi đâu? Hắn hẳn là rất bận đi, có lẽ hôm nay cũng không nhất định có thể thấy chính mình bị xứng đôi tin tức đi. Trống vắng đại sảnh một lần nữa lâm vào bình tĩnh, vân tiểu cảm thấy chính mình đứng ở bên cạnh đều không quá tự tại. Trong lúc nhân viên công tác cùng phụ trách tin tức cùng trí điện thông chi nhân viên câu thông quá vài lần, đối phương tỏ vẻ. Tạm thời còn không có cùng bạc diễn xâm lấy được liên hệ. Mà thời gian đã qua đi gần nửa giờ. Sâm Hiên Tú tuy rằng cũng chờ đến không kiên nhẫn, nhưng xem nhẹ rớt đáy lòng kia đoàn điên cuồng ồn ào náo động ghen ghét, hắn có loại ý nghĩ của chính mình được đến chứng thực khoái cảm. Xem đi, ảnh đế loại này người bận rộn, là ngươi tưởng liên hệ là có thể liên hệ đến. Thân phận trên lệch cách xa phải nói cách khác, bạc diễn xâm kia khó có thể nắm lấy tính tình cũng là trong vòng không tính là bí mật đồn đãi. Hắn không nghĩ tiếp, ai có thể hà? đợi lâu như vậy, sớm tiêu ngọc sắc mặt cũng có chút không quá đẹp, liên tính bản nhân có việc ở vội, người đại diện cũng không thể liên hệ không được đi. đường cần ôm hai tay xem phía trước đệ thập vài lần bị tiêu cút quay chủ hiện trường, bạc diễn sâm trên mặt biểu tình đã có thể coi như xú, lành đến bên cạnh trạng thái không tốt liên tiếp bị tiêu đình tân tấn tiểu hoa đều bị sợ tới mức sắc mặt tái nhợt. trước tạm dừng nghỉ ngơi, bên cạnh đạo diễn thấy bạc diễn sâm này phúc sắc mặt, quyết định trước bỏ dở quay chủ, sợ phương ngậm thu dây tiếp theo bị bạc diễn sâm doạ khóc. Ta cho người lấy điểm nước. Đường cần thấy bạc diễn xâm đi tới ngồi ở bên cạnh ghế trên, xoay người hướng bày biện vật phẩm vị trí đi. Tiếp theo mới phát hiện chính mình di động ở chấn động. Vừa thấy dọa nhảy dựng, có vài cái cùng cái dây số điện báo, còn có mấy cái tin nhắn. Đường cần số di động cũng không phải ai đều có thể bắt được, đại bộ phận thời điểm đều là trước đánh cấp công ty bên kia, thật sự có cái gì quan trọng sự mới chuyển tới hắn bên này. Hắn không vội vã gửi điện trả lời, mà là có chút tò mò mà nhìn mắt những cái đó tin tức. Cư nhiên là số liệu xứng đôi trung tâm. Hắn liếc qua đi, tim đập có trong nháy mắt ra tốc. Nhưng ngay sau đó tưởng tượng, chính mình là cái bể tạ, sao có thể thu được số liệu xứng đôi trung tâm thông chi. Sau đó tập trung nhìn vào, phát hiện là bạc diễn sâm. Hắn cái này nhớ tới, lúc trước bạc diễn xâm thành niên khi ghi vào tin tức thời điểm, hắn cũng đem chính mình liên hệ phương thức điền đi vào. Rốt cuộc bạc diễn xâm chính mình di động phần lớn thời điểm khả năng đều không ở bên người, để người vạn nhất còn phải nhiều thêm một cái. Đường Cẩn vẫn luôn đều đối với loại này ghép đôi chính sách phi thường bất mãn, một phương diện không có đem ổ mẹ gả chân chính coi như một cái người tới đối đãi đối với án phả cũng thực không hợp lý, như là treo ở cơ sở dữ liệu vô số thương phẩm, chỉ cần xứng đôi độ đạt tới nào đó độ cao, liền trực tiếp lấy ra tới ghép đôi. Khi nào có thể sửa sửa loại này trong mắt chỉ có sinh dục xuất hẹp hỏi cách cục. Đường Cẩn cơ lệch mở tin tức nội dung. Phát hiện số liệu xứng đôi trung tâm thông chi thượng viết bạc diễn xâm cùng một cái ô mẹ gả xứng đôi độ cao tới 100% khi, tức khắc kinh ngạc đến lông mày đều khơi màu. 100% xứng đôi độ. Đây là chân thật tồn tại sao? Hắn nghe qua tối cao xứng đôi độ cũng chính là 95% hoặc là 97% loại trình độ này, mà cái này con số đã thực kinh người. 100%, nói là vận mệnh lựa chọn đều không quá đi. Nhìn đến ô mẹ gả tên là sầm vân kiểu khi, đường cần lại lần nữa ngây ngẩn cả người. Vân Tiểu, giống như thực quân hai, ngươi ở lầm nhầm lầm nhầm chút cái gì? Bạc diễn Sâm thanh âm vang lên, Hán chiều Đường Cẩn nhìn lại, ách, cái kia số liệu xứng đôi Trung Tâm nói, cái kia kêu, kêu Vân Tiểu ồm mẹ gả, cùng ngươi xứng đôi, trăm phần trăm Đường Cẩn luôn luôn mồm miệng rõ ràng nhanh mồm dẻo miệng, nhưng thật ra lần đầu tiên ấp úng chấu mắt nói như vậy lời nói, Bạc diễn Sâm không nói chuyện, nhưng hiển nhiên là rõ ràng nhớ rõ cái này kêu Vân Tiểu ồm mẹ gả, chương 12 xứng đôi độ nhiều ít. Bạc Diễn Sâm hỏi. Trăm phần trăm. Đường Cẩn trả lời. Phần trăm. Trăm. Bạc Diễn Sâm thanh tuyến vốn là trầm thấp, tại đây loại trầm chạp phát âm dưới tình huống càng là tư tính, bên cạnh đi ngang qua tiểu cô nương đều đến trần chủi lỗ thai bước nhanh trải qua. Đúng vậy, một trăm. Bạc Diễn Sâm không nói, nửa ỉ ở lưng ghế thượng, nhìn chỗ nào đó chố mắt. Đường Cẩn. Ca, ngươi đây là cái gì trạng thái? Vừa mới còn nến ngã dường như nghe không rõ ràng lắm. Hiện tại lại gác nơi này phát ngốc. Xứng đôi độ 100%, sau đó muốn làm gì? Bạc Diễn xâm hỏi. Nếu không phải xem cặp kia lệnh vô số người khuyên đảo đôi mắt sắc thật không có gì nói dợn ý tứ, đường cẩn thật sự sẽ hoài nghi cái này ảnh đế đầu góc có phải hay không trở nên không hào xử. Ý nghĩa ngươi muốn kết hôn, hiểu không? Ngươi phải có cái ổ mẹ gạ thế tử, hiểu không? Nhưng là nhớ không lầm nói, cái này kêu vân kiểu ổ mẹ gạ, không phải đã có một cái ản Phạ trượng phu sao? Bạc diễn sâm lông mi cũng không ngắn, lúc này nghiêng mặt nhìn về phía mổ một chỗ khi, đường cẩn cư nhiên ở cái này mét m mấy ảnh đế trên người nhìn ra điểm tình đầu sơ khai ngây thơ thiếu niên không biết làm sao. Ân, này đảo không phải diễn xuất tới. Bạc diễn sâm mẹ nó mạng ngữ quân năm đó bởi vì thân thể nguyên nhân không thể không rời khỏi ảnh đàn, cũng định viện sai mất có thể thuộc về nàng vinh dự, thế cho nên mạng ngữ quân ở nhi tử còn nhỏ thời điểm liền nghiêm khắc bồi dưỡng, đem chính mình chưa hết con đường đều đè ở bạc diễn sâm bà vai. Cũng may bạc diễn xâm đích sắc thiên phú dị bẩm, vẫn là 8-9 tuổi thời điểm bằng đệ nhất bộ phim nhựa ở đại màn ảnh vẫn đỏ. Có lẽ là bởi vì kia một lần nổi danh, ngược lại làm mạng ngữ quân đối đại nhi tử giáo dục càng thêm khắc nghiệt. Đường Cẩn Vĩnh Viễn sẽ không quên kia bộ phim nhựa kinh điển màn ảnh. Ngũ quan còn không có nảy nợ nhưng đã cũng đủ kinh diễm Nam Hải ăn mặc rộng thùng thình bạch ngực cùng quân đùi. Cũ xưa quạt ca cách thấp mà chuyển động phát vang. Nam Hải nửa ngồi sồn lạnh leo ghế gỗ, đôi tay ghé vào pha lê trên bàn. Nửa buổi chiều thái dương thực mãnh liệt, nhưng trong nhà ánh sáng coi như tối tăm râm mát, rất nhỏ loang lổ quang ảnh rừng ở Nam Hải trên người, cùng với kia trương chính cẩn thận đoan trang bể cá khuôn mặt. Thanh triệt bể cá mấy cái tiên màu cam đông đưa, Nam Hải đôi mắt cơ hồ cùng thủy hòa hợp nhất thể, như là bể cá hội tụ trầm mặt xoáy nước, sâu không thấy đáy, phảng phất muốn đem người kéo vào vực sâu. Mà hắn tầm mắt ngắm nhìn chỗ, là một viên trong sáng, trầm đế pha lê cầu, chính thiếm ra ánh mặt trời. Điện ảnh dọn ra màn ảnh sau trên mạng có rất nhiều tương quan phân tích, bị giải đọc nhiều nhất đó là cái này hình ảnh. Mặc kệ giải đọc góc độ có bao nhiêu, cuối cùng đạt thành chung nhận thức, tất nhiên đều là đang nói cái này ngồi sao nhìn nếu có thể một đường không có việc gì đem diễn nghệ đường đi đi xuống, tất thành châu áo. Vì thế, đi tới đi tới, liền đi thành ảnh đế. Đường cần tiếp nhận cái này làm người lại ái lại hận năng khoai lang sau, diễn ngoại thời gian ở bạc diễn sâm trên mặt gặp qua nhiều nhất biểu tình đó là chán ghét mang theo lệnh nhạt chán ghét. Làm bạc diễn sâm người đại diện, đường cẩn vẫn luôn đều ở lo lắng hắn tâm lý trạng thái, kịch bản nhân vật giả thiết càng là bi thảm tối tăm, bạc diễn sâm diễn đến liền càng sợ diễm, nhưng chỉ có đường cẩn biết lâu dài đi xuống khẳng định sẽ ra vấn đề. Cho nên bạc diễn sâm lúc này lơ đáng biểu lộ điểm này mở mịt cùng chi độn, làm đường cẩn lập tức bắt giữ tới rồi. Có điểm ý tứ, đây là xứng đôi độ cao tới 100% lực hấp dẫn sao đương cần chỉ có ở cái này thời khắc mới phát giác khoa học nghiên cứu xác thật vẫn là có điểm đáng tin cậy, xứng đôi độ đối với hai người giống như đích sắc rất quan trọng. Cứ như vậy, phía trước bạc diễn sâm gặp phải cái kia ô mẹ gả khi bày ra ra đủ loại không giống bình thường hành động, đều có thể có giải thích lý do. Lúc ấy hắn còn buồn bực bạc diễn sâm như thế nào trở nên cùng cái ấu chí tiểu quỷ giống nhau. Nếu là xứng đôi độ trăm phần trăm mệnh định ô mẹ gả, kia đảo cũng chẳng có gì lạ. Người hiện tại cái này tình huống. Công khai kết hôn khẳng định là không được, trước không nói sự nghiệp, mạn tỷ sẽ trước đem ta lộng chết, lại đem người lộng chết. Đường cần nhún nhún vai. Bất quá ngầm xác nhận quan hệ gì đó đảo không có gì vấn đề, người nghĩ như thế nào. Hắn đem vấn đề ném về cấp bạc diễn sâm. Nếu có thể đi cơ sở dữ liệu tiến hành ghép đôi, hắn khẳng định không phải đã kết hôn ô mẹ gạ, hoặc là là phía trước phán đoán có lầm, hoặc là... Chính là vừa ly hôn. Vừa ly hôn liền như vậy gấp không chờ nổi mà chạy tới ghép đôi. Tổng cảm thấy nơi nào quái quái. Đương cần lầm bầm lầu bầu nói thầm nói. Kia hiện tại là có thể trực tiếp trụ cùng nhau sao? Bác diễn xâm đột nhiên hỏi. Hợp lại ngươi tưởng nửa ngày, chính là suy nghĩ có thể hay không trụ cùng nhau. Tổ tông, ngươi ý tưởng này nhưng có nhục hình tượng A. Đương cần một bộ da vẻ giật mình biểu tình. Tóm lại tin tức thượng biểu hiện, các ngươi có thể căn cư yêu cầu bắt đầu có ý thức mà tiến hành một ít tiếp xúc, có thể ở chung cũng có thể đi bước một tới. Rốt cuộc hai người hiện tại đều còn ở vào người xa lạ trạng thái Nào có hai cái người xa lạ còn không có nhận thức liền ở cùng một chỗ Bất quá trải qua ghép đôi thành công sau các ngươi ở trên pháp luật đã có một tầng quan hệ Cụ thể gọi là gì không rõ lắm Đại khái là cái gì thân mật cái gì quan hệ Nhưng ta cảm thấy hẳn là tiếp nhận tới Bạc diễn xâm lại toát ra một câu Ngươi nói cái gì Ta nói, vẫn là đem hắn tiếp nhận tới tương đối hảo Bạc diễn xâm cái này nâng lên đôi mắt Bình tĩnh nhưng là lại không tính là không hề gợn sóng hai mắt đối thượng Đường Cẩn. "Đường Cẩn, nhận được nơi nào, ngươi kia bộ chung cư sao?" "Không, không đi kia bộ chung cư." Bạch Diễn Sâm nghĩ nghĩ trả lời. "Như thế nào lại không phải kia bộ chung cư? Ngươi tính toán cùng vị kia Vân Kiểu tách gia trụ?" Bạch Diễn Sâm tuy rằng có vài chỗ chỗ ở, nhưng bình thường đều ở tại chung cư, nguyên nhân ở chỗ ẩn nấp tính cũng không tệ lắm, không dễ dàng bị những cái đó tiểu đạo truyền thông truy tra đến. Lúc ấy Bạc Diễn Sâm đem Vân Kiểu mang đi nói muốn đưa đi chung cư thời điểm đường cần liên minh bạch, đây là không nghĩ làm Vân Kiểu bị phát hiện. Bất quá như thế nào hiện tại lại thay đổi chủ ý? Không, ta tính toán cũng dọn qua đi, bên sông thượng phẩm kia một bộ. Bạc Diễn Sâm nói, bên sông thượng phẩm kia bộ. Người xác định, đường cần có điểm không hiểu được vị này ảnh đế suy nghĩ cái gì, kia bộ là xa hoa nhất diện tích cùng chiếm địa đều lớn nhất, hơn nữa cũng dễ dàng nhất bị chụp lén địa phương A. Cứ việc nó an bảo làm được cũng không tệ lắm, nhưng cũng không phải vô phùng chứng A. Minh tinh đều ở tại xa hoa địa phương, cùng Lý Nhưng đến, xa hoa nơi tất nhiên tụ tập rất nhiều gia tài bạc triệu danh nhân, cũng liền càng nhiều tìm hiểu tin tức người nguyện ý hướng trong hướng. Liền tính an bảo cường đại nữa, cũng khó tránh khỏi lậu hạ mấy cái. Bên sông thượng phẩm, cả nước đô thị cấp một cao cấp nhất nơi, nghĩ như thế nào mục tiêu đều quá lớn đi. Đường cẩn trong nháy mắt này đầu óc suy nghĩ rất nhiều vắt hết óc ở phân tích bạc diễn xâm lựa chọn nơi này nguyên nhân kết quả nghe thấy hắn tới hai câu mặt khác mấy bộ có thể hay không quá nhỏ nếu muốn trở thành thê tử của ta không thể liền cái tốt phòng ở đều chủ không được đi đường cẩn ngươi là nghiêm túc sao ngươi hiện tại nào một chỗ bất động sản không phải người bình thường xa xôi không thể với tới ngày thường cũng không gặp ngươi có loại này mờ nhạt trong biển người tự giác tính a như thế nào đến loại này thời điểm đem thân phận của ngươi cấp quên đến không còn một mảnh a Đương cần cảm thấy trong óc có một cái chuông cảnh báo đang ở nổ vang đinh linh vang. Cứ việc bạc diễn sâm mặt ngoài thoạt nhìn bình tĩnh bình thường, nhưng hắn mánh liệt hoài nghi, nếu này tổ tông thật sự đối vị kia vân kiểu ô mẹ gạ động tâm tư, rất lớn khả năng. Sẽ biến thành thỏa thỏa một cái luyến ái não. Bạc diễn sâm người này thoạt nhìn lóa mắt đến xa xôi không thể với tới vô pháp đụng vào, trên thực tế chính là cái đến nay không nhúc nhích quá tình ý ấu chí quỷ, một khi bị chọc chúng, rất khó nói rõ ràng sẽ phát sinh cái gì phản ứng hóa học. Tốt nhất không phải trực tiếp đột nhiên không kịp phòng ngửa tới cái hoanh tạc. Đường cần ở trong lòng yên lặng cảm, dạo, tạ, ma, vị này tổ tông, lại cho chính mình chức nghiệp tiếp sống thêm một bút thật lớn nan đề, một cái giàu có ý nghĩa, mới là lạ, khiêu chiến. Bị chụp đến đã bị chụp đến, dù sao ta vốn dĩ liền có thế tử, trực tiếp chiêu cáo thiên hạ không hảo sao. Bạc diễn Sâm không chút để ý mà từ trong túi móc ra một cây đường, nhưng không vội và ăn, mà là chậm gì gì mà nhéo giấy gói kẹo chơi. Đường Cẩn thở dài, không lại nói tiếp. tổ Tông muốn như vậy làm, hắn có thể làm sao bây giờ đâu? Chỉ có thể tăng mạnh trung quanh An Bảo Lạc. Bạc Diễn xâm loại này tự hủy khuynh hướng cũng không phải một chốc một lát mới có, hắn là thật sự không để bụng này hết thảy. Nếu không phải còn thủ vững đối diễn kịch về điểm này nhiệt tình yêu thương, này sự nghiệp con đường sớm bị lăn lộn không có. Hành đi. Đường Cẩn cảm thấy đầu góc cùng một mép đều mệt mỏi. Quả thực như là cùng bên ngoài những cái đó tâm nhãn tử hơn 800 cái trong vòng lao bánh quẻ khẩu chiến mấy cái qua lại như vậy mỏi mệt. Ta sẽ an bài đi xuống, hiện tại ngươi vẫn là trước hảo hảo đem trận này cấp làm xong. Đừng lại xuống một khuôn mặt ta, dù sao cũng là tân nhân, đừng lao lấy kia mặt lạnh hù dọa nhân ra. Vân Tiểu đã ngồi trên xe, chuẩn bị hồi trung cư. Mới đầu kích động cùng hương phấn các loại mãnh liệt dao động cảm xúc giao tạp đã theo thời gian rút đi không ít, lúc này bên trong xe không khí có chút đỉnh trệ xấu hổ. Bởi vì vẫn luôn không liên hệ thượng bạc ảnh đế bên kia sầm tiêu ngọc vốn dĩ cũng rất kích động Nàng cảm xúc đã thật lâu chưa từng có lớn như vậy dao động Như là có loại truy tinh thành công cảm giác Kết quả cũng bị hiện thực rót một thùng nước lạnh Dù sao cũng là ảnh đế Tạm thời liên hệ không thượng hẳn là cũng là bình thường đi Chỉ có thể như vậy an ủi chính mình Bất quá hiện tại nhớ tới Cảm giác còn rất hoàng hốt Không nghĩ tới cư nhiên có thể cùng mỏng ra nhất lên quan hệ sầm tiêu ngọc vẫn là rất là cảm thán mà nói Bất luận như thế nào, nàng vẫn là tương đương vì quyết định này của chính mình cảm thấy may mắn, cảm thấy thật sự là cao minh. Nếu chính mình cách cục trước sau đặt ở làm Vân kiểu cùng Kha Tử khiên phục hôn chuyện này thượng, sao có thể phát hiện Vân kiểu cư nhiên có thể cùng bạc diễn sâm có cao tới 100% xứng đôi độ. Cho dù hiện tại tạm thời còn không có liên hệ thượng, hai nhà kết làm thông ra là tất nhiên sự tình. Hơn nữa trải qua xứng đôi ghép đôi ản phả cùng ô ở ly hôn thủ tục thượng phá lệ phiền thoái cơ hội rất ít khả năng sẽ thật sự ly hôn. Nàng là tin tưởng xứng đôi độ này một khoa học căn cứ. Lúc trước cùng chồng trước gạn phả thành hôn chính là cho rằng cho nhau thưởng thức có thể đền bù được xứng đôi độ không cao khuyết điểm, chính là ở bị xứng đôi phía trước như vậy hấp tấp mà kết hôn, thả thực mau xủy hai đứa nhỏ. Nhưng nhiệt độ qua đi, thưởng thức cùng cảm tình đều lưu bước, hơn nữa sinh lý thượng xứng đôi độ không cao, thân thể các phương diện đặc biệt là tin tức tố chi gian lực hấp dẫn lui về phía sau cực nhanh, không bao lâu liền dẫn tới hôn nhân đổ cho nên sầm tiêu ngọc tin tưởng, trăm phần trăm loại này cực kỳ hiếm thấy, cao cấp nhất, xứng đôi độ, sẽ không làm bạc diễn xâm cùng vân tiểu liền chút nào đều dựa vào gần không được. Vân tiểu còn ngồi ở ghế sau nhìn ngoài cửa sổ sững sờ, hoàn toàn sẽ không nghĩ đến. nghiêng phía trước mang theo nhàn nhạt mỉm cười sầm tiêu ngọc, thậm chí đã giúp hắn đem cùng bạc diễn xâm sinh tiểu Hài tử tên đều nghĩ kỹ rồi. xe thực mau đến trung cư cổng lớn, cửa xe chậm rãi tự hành kéo ra, vân tiểu xuống xe, cố lên, chúc ngươi sớm ngày trụ tiến mỏng ra. Sầm Hiên tú lạnh lạnh thanh âm từ phía sau truyền đến, theo sau bị cửa xe che giấu. Lúc này đã gần chính ngọ bỗng cháy ánh nắng lộ ra thưa thớt lá cây khe hở tới xuống tới, năng đến vân kiểu trắng nõn non mềm ra thịt giường như bị lửa đốt. Chỉ là như vậy trong chốc lát, đều cảm thấy đầu váng mắt hoa. Vân Tiểu khẽ thở dài, đang chuẩn bị chạy chậm về phía trước phương dâm mắt chỗ, lại bỗng nhiên nghe thấy phía sau truyền đến loáng thoáng như là sầm tiêu ngọc tiếng la. Vân Tiểu, tựa sắp xỉ xa tiếng la huấn ngày mùa hè một chút ve minh thanh. Vân Tiểu dừng lại bước chân, như có cảm giác mà vội vàng quay đầu, giống như ý thức được cái gì. Vị kia luôn là cử chỉ đoan trang tinh xảo phu nhân lúc này lay cửa xe, dò ra nửa cái thân thể ở dưới ánh mặt trời, kia trương tú mỹ mặt đều cười đến tuổi trẻ mau 10 tuổi, mà bên cạnh còn lại là biểu tình chỗ mắt lại giật mình sầm hiên tú. Mỏng, bạc diễn sâm. Bạc diễn sâm hồi tin tức. Vân Tiểu nhớ tới chính mình trước kia ở giáo dưỡng viện thời điểm. Đã từng có như vậy mấy cái ổ mẹ gả sẽ ở thượng giảng bài thời điểm truyền tờ giấy nhỏ. Khi đó còn không có hiểu biết quá sẽ có ổ mẹ gả chi gian yêu đương cấm kỵ hó hó luyến, Vân Điểu chỉ là tò mò, vì cái gì tan học thời gian nhiều như vậy đều không đủ các ngươi liêu, cố tình muốn ở đi học thời điểm truyền tờ giấy nhỏ nha. Cụ thể trả lời đã không nhớ rõ, Vân Điểu chỉ nhớ rõ hai cái trắng tinh ổ mẹ gà ở trường hình chữ nhật phòng học cửa sổ hạ Nhật nhạt đối diện mà cười cười, có lẽ đang xem không thấy địa phương cũng gợi lên ngón tay. Ta chính là thích hắn bất cứ lúc nào đều mọi chuyện có đáp lại, chờ hắn viết tờ giấy nhỏ thời điểm, ta cũng ở chờ mong hắn trả lời. Vân Tiểu duy nhất nhớ rõ chính là những lời này. Giờ phút này tâm tình của hắn, hình như là có điểm xác minh, hoặc là nói cảm nhận được này một câu. Tấm tắc. Bên sông thượng phẩm A khu biệt thự, đó chính là làm chúng ta táng ra bại sản cũng mua không nổi một nửa A. Sầm tiêu ngọc giống như đã hoàn toàn quên mất chính mình lễ nghi cùng thân phận, lúc này ngồi trên xe. Liền soát di động thượng tin tức biên cảm thán lắc đầu. Sầm Tiêu Ngọc đã gọi người đi thu thập Vân Kiểu ở trung cư sở hữu hành lý, lúc này Vân Kiểu bị gọi trở về một lần nữa ngồi trên xe, còn có điểm không phản ứng lại đây choáng váng, trong chốc lát nhìn ngoài cửa sổ, trong chốc lát lại thất thần mà nghe Sầm Tiêu Ngọc ở kia cảm thán. Muốn mua nơi đó một bộ biệt thự, đến vài trăm triệu đi Sầm Hiên Tú cũng đi theo tiến đến bên cạnh xem màn hình di động, nói xong ngẩng đầu nhìn về phía Vân Kiểu, đợi lát nữa có người mang ngươi đến bên sông thượng phẩm. Chúng ta đây có thể hay không đi vào xem. Cứ việc trên mặt còn treo đầy không phục sinh khí, dựa vào cái gì vận khí của ngươi tốt như vậy, còn có thể trụ loại này vô pháp tưởng tượng đại biệt thử cao cấp loại vẻ mặt này, ngoài miệng vẫn là thực thành thật biểu đạt hướng tới. Nhà bọn họ tuy rằng cũng là có uy tín danh dự hào môn gia tộc, nhưng tổng tài sản thêm lên liền tính quá trăm triệu, cũng không dám như vậy tùy ý tiêu xài. Đại bộ phận người chỉ có tài sản thượng một tỷ chục tỷ mới có thể dùng nhiều tiền mua bên sông thượng phẩm phong ở Vân Kiểu ngơ ngác mà lắc đầu, ta, ta cũng không biết. Sầm gian này hai mẫu tử vẫn luôn đều cấp Vân Kiểu một loại có chút xa xôi phú quý hào môn hình tượng, mà tới rồi giờ phút này mới hiểu được, nguyên lai hào môn, hoặc là nói kẻ có tiền, lại là có phần cấp bậc. Tỷ như bọn họ trong miệng bên sông thượng phẩm, chính là bọn họ trong mắt xa xôi không thể với tới xa xỉ. Vân Tiểu hiện tại đã không có gì mờ mịt cảm giác, ngược lại trong lòng toát ra chính là một loại hư hào không chân thật cảm. Bạc diễn xâm quang hoàn quá mức thật lớn cùng lóa mắt, hắn bản nhân cũng như là cao treo ở không chung giống nhau, làm vân kiểu không biết có nên hay không tới gần, có thể hay không tới gần, về sau lại gặp qua thượng cái dạng gì sinh hoạt. Mặt biển thượng phiêu phiêu lắc lắc phù phù trầm trầm tiểu thuyền giấy còn ở bỏ sóng thượng lắc lư, không biết khi nào mới có thể nghỉ ngơi một lát, yên lặng một lát. Cơm trưa cơ hội là không như thế nào ăn, chính yếu là không ai có tâm tư ăn, đều đang chờ cụ thể thời gian tin tức. Cũng may bạc diễn xâm bên kia người đại diện cũng không hàm hồ, thực mau cấp ra cụ thể thời gian cùng cụ thể phương án, đơn giản tới nói đó là làm vân kiểu ở trạng vạng 6 giờ đến bên sông thượng phẩm Tây Nam Môn, đến lúc đó còn có chuyên môn người dẫn hắn đi vào. Đến nỗi hành lý có thể chậm rãi dọn, quan trọng bên người vật phẩm có thể trước dọn đi vào. Bởi vì bên sông thượng phẩm tuy rằng ngày thường không có người trụ, nhưng đều có định kỳ thỉnh người quét tức cùng bảo dưỡng biệt thự hoa viên, bất quá suy xét đến bạc diễn xâm cùng vân kiểu đều sẽ trụ đi vào tự nhiên là muốn trước đằng ra một cái buổi chiều chỉnh thể tinh tế quét tước một lần. Cho nên đường cần quyết định làm Vân Kiểu trạng vạng 6 giờ lại qua đi, mà Tây Nam môn khoảng cách bạc diễn xâm kia đống hương tạ lệ là xa nhất, cũng là quảng cu é nhất lượng người ít nhất một cái cửa ra vào. Tóm lại, Vân tiểu cũng không biết chính mình là như thế nào mơ màng hồ đồ ý thức hoảng hốt mà vượt qua này một cái buổi chiều, thậm chí liền chính mình hội họa lao sư phát tới tin tức đều cấp xem nhẹ đến không còn một mảnh, chỉ là ở lặp lại mà lật xem mâu thu phát tới ph Hôn điểm màu trà cùng đạm màu hổ phách xinh đẹp đôi mắt mê mê hoặc hoặc mà nhìn ngoài cửa sổ sẹt qua phong cảnh, phục hồi tinh thần lại khi, Vân tiểu đã đứng ở bên sông Thượng Phẩm Tây Nam trước cửa. Ở vào thành phố này nhất trung tâm cùng phồn hoa khu vực bên sông Mạnh Đất, chỉ cần túi đầu là có thể thấy vùng ven sông lập loè đèn nghe ông Quang cùng lui tới giày đặc đám người. Mà tường vây cùng tinh xảo cửa sắt lộ ra một cổ Bắc Âu phong cách, dương mắt nhìn lên lại có chút nhìn không tới biên. Chỉ là đại lượng chỉnh tề mặt cỏ cùng khoảng cách có nhất định khoảng cách một trường bài khu biệt thự, chỗ xa hơn mới là đứng lặng lâu đống. Đã có một vị thân xuyên Tây Trang cao gầy nữ tính chờ ở một bên, thấy Vân Kiểu xuống xe phía sau lập tức mỉm cười đi tới. Nàng tỏ vẻ đi theo tới Sầm Tiêu Ngọc cùng Sầm Hiên Tú đều có thể cùng Vân Kiểu cùng nhau tiến vào, bất quá chỉ có thể dừng bước với biệt thự cửa. Ở phía sau cửa đồng dạng chờ đợi chính là một chiếc tiểu xảo đáng yêu xe đặc điện, chỗ ngồi không nhiều lắm nhưng thiết kế tinh xảo Không chế viên bên cạnh chỗ ngồi còn có cái mang thai thỏ gối mềm, rất khó không cho người tin tưởng đây là vì Vân tiểu lượng thân đặt làm. Vân Kiểu thích là thích, nhưng chưa bao giờ có quá như vậy bị đặc thù đối đãi trải qua, ở chung quanh người nhìn chăm chú hạ ửng đỏ mặt ngồi trên đi túi đầu ôm gối mềm, xả vài cái tinh bột thỏ đoạn lỗ thai sau, xe đạp điện bắt đầu hướng trong chạy. Chương 13. Ghế sau Sầm Tiêu Ngọc cùng Sầm Hiên Tú ở đối với hai bên trải qua lâu đống phương tiện lại nhải mà nói chuyện, Vân tiểu đều nghe không hiểu lắm. Chỉ là ngẫu nhiên cầm lấy di động đơn giản chụp cái chiếu, tính toán lúc sau chia mâu thu nhìn xem. Bà vai bị chọc chọc, Vân Tiểu quay đầu đi, cùng vị kia tây trang mỹ nữ đối diện. Vân Tiểu, phục vụ còn có thể đi. Nàng chấp trước mắt, hạ giọng đến chỉ có hai người có thể nghe thấy trình độ. Vân Tiểu vội vàng gật gật đầu, đương nhiên hảo, ít nhất làm người cảm giác thực thoải mái. Đúng vậy, cảm ơn ngươi. Hắn thành khẩn trả lời. Kỳ thật giang tuệ xảo chỉ là tưởng đậu đậu cái này tiểu ô mẹ Rốt cuộc chính mình khả năng chỉ có ở hiện tại lúc này mới có thể tiếp xúc đến mỏng đại ảnh đế tiểu thế tử. Nguyên bản nàng còn đang suy nghĩ, từ số liệu trung tâm ghép đôi tới ồ mẹ gã nói không chừng trông như thế nào, nếu là quá mức bình phạm đối tượng, cùng bạc ảnh đế đứng chung một chỗ đều sẽ có loại hai người khác nhau như trời với đất không hề quan hệ xấu hổ cảm. Không phải là không thể cũng không có kỳ thị ý tứ, chính là cảm thấy xấu hổ, vô cùng xấu hổ. Bất quá vân kiểu nhưng thật ra ngoài dự đoán đẹp thậm chí không thua kém với trong vòng một ít lưu lượng tiểu sinh. Quan trọng nhất chính là, nhìn liền rất ngoan, ngoan đến giống một bá vân, từ trong xe khinh phiêu phiêu rơi xuống, giơ lên ôn nùng lông mi nhìn qua khi, Giang Tuệ xảo cảm giác chính mình như là muốn bước vào một quán mềm mại trong nước. Vân tiểu tuyết ra môi đỏ lại không mất điệt lệ xinh đẹp, thậm chí không cần tăng thêm bất luận cái gì trang dung tân trang, đã so rất nhiều minh tinh đều kinh diễm. Sách, quả nhiên mỹ nhân cũng chỉ có thể cùng mỹ nhân ghép đôi sao? Liền tin tức tố đều như vậy cảm thấy. Giang Tuệ xảo trong lòng cảm thán rốt cuộc cao xứng đôi độ xác nhận trong đó một cái quan trọng nhân tố chính là tin tức tố thích hợp trình độ người đại diện làm ta nói cho ngươi đem ứng dụng mạng xã hội ID danh phát đến hắn cái này dãy số thượng hắn sẽ làm bạc ảnh đế thêm ngươi Giang Tuệ xảo đem điện thoại màn hình thấu tiến đến làm Vân kiểu ghi nhớ kia một chuối dãy số rốt cuộc bạc ảnh đế bạn tốt xin lan đại khái xuất chen đầy đếm đều đếm không hết nhân vật chi bằng làm ảnh đế đi tăng thêm bạn tốt Vân tiểu cảm thấy có chút kỳ diệu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 Vân Kiểu nhìn này đoạn lời nói ngây ngẩn cả người, đây là ở hắn phía trước mạc danh về đến nhà tỉnh lại sau thu được tin tức. Nói cách khác, này tin tức, là bạc diễn xâm người đại diện chia hắn. Làm sao vậy? Có cái gì vấn đề sao? Thấy Vân Tiểu ngốc tại chỗ đó, tiêm bạch ngón tay ở màn hình trước đều bất động, Giang Tuệ xảo cho rằng ra cái gì vấn đề? Không có việc gì, không có vấn đề. Vân Tiểu vội đáp lại, đem chính mình liên hệ ID phát qua đi, cũng xứng với tương ứng cảm tạ tìm từ.